Bùi Trung ở nữ nhi trước mặt vốn là nói không nên lời, ở nhà cũng không gì địa vị, lỗ thai mềm, chịu không nổi nữ nhi năn nỉ ý ôi, rốt cuộc ở bị phiền không thắng phiền mà nhắc mai ba ngày về sau, phái mười cái bên người hộ vệ đem bùi mộng đình đưa đến Kinh Thành. Ở tiêu diệt mộ dung ra 40 vạn tư gia quân cùng 100 môn hồng y dìa đại pháo lúc sau, ở các ba cánh đã đem cuồng phong truyền đến vô cùng kỳ diệu thời điểm, chi đội ngũ này rốt cuộc dị thường điệu thấp mà về tới Kinh Thành. Bùi mộng đình hay còn nhớ rõ tiêu dịch mạc mới vừa trở lại hắn hoàng hậu chuyên môn vì bọn họ kiến tạo đại doanh trung, đại gia đang ở vì như vậy một cái có các loại binh khí, điều kiện siêu cấp tốt quân doanh mà hưng phấn thời điểm, hoàng thượng cùng hoàng hậu liền mang theo nàng tới rồi quân doanh. Vì thế ở cung phong các huynh đệ trêu gẹo trùng ở đế hậu làm mai hạ, tiêu dịch mạc rốt cuộc đỏ mặt đáp ứng, chỉ cần đại thù đến báo, liền cưới nàng quá môn. Hoa ha ha! Bùi mộng đình nháy mắt nhạt phiên. Lại xem Tiêu Dịch mạc Mỗi khi người khác nói nhà ngươi tức phụ ít ít ít thời điểm, hắn lô thai liền nóng lên, nóng lên, đỏ lên, cuối cùng liền ra mặt cùng cổ đều sẽ biến hồng. Tuy rằng dọc theo đường đi đã ở chung mười mấy hai mươi ngày thời gian, hơn nữa chính mình cũng không phản đối việc hôn nhân này, thậm chí có thể nói. Hắn cũng có chút thích cái này tính cách tùy tiện, một chút cũng không dáng vẻ cạnh cớm thông minh nữ hải. Nhưng cũng không biết vì sao, mỗi khi nghĩ đến chỉ cần có thể báo thù. Cái này nữ hải về sau cùng chính mình chính là cái loại này quan hệ lúc sau, tiêu dịch mạc vẫn là cảm thấy thành thùng. Bùi mộng đình một bên làm cho chính mình lao bản lương một bên mang theo thực hiện được tươi cười vẫn luôn nhìn chăm chú vào tiêu dịch mạc. Giờ phút này người mua đã rời đi, cái này cửa hàng nội cũng chỉ có hai người bọn họ, chính là tiêu dịch mạc lại như cũ vội vàng mân mê cái này cái kia, trước sau không có can đảm chuyển qua tới liếc nhìn nàng một cái. Đương tiêu dễ lũy cùng cùng phong cái khác mấy cái đội đội trưởng đi tới. Chuẩn bị thương nghị sự tỉnh thời điểm, liền gặp được tiêu dịch mạc cực độ mất tự nhiên một màn. Nha, đại ca, sao tích lạc? Bị nấu lạc? Lan. không pha một câu, đưa tới tiêu dịch mạc thẹn quá thành giận cùng mọi người một mảnh cười vang. tẩu tử, ngươi sao lại đem đại ca mặt tao đỏ? chính Vinh vẻ mặt sùng bái. Phải biết rằng, tiêu dịch mạc chính là cuồng phong có tiếng người chết mặt. Cả ngày trừ bỏ làm chính sự chính là làm chính sự, nếu không chính là trầm tư. Ngày thường các huynh đệ mặc kệ như thế nào lộng hắn, trêu kẹo hắn, giảng chê cười, hắn cũng luôn là bạn kia trương người chết mặt. 1.276 chương 1.276, quầng phong thù hận. Từ vị này dã tâm bừng bừng, bị anh hùng cứu Mỹ nhân lúc sau liền điên cuồng muốn gả cho ân nhân tiểu tẩu tử xuất hiện về sau. Tiêu dịch mạc mặt cả ngày 12 cái canh giờ liền tùy thời ở vào một loại vị pha màu trạng thái trung. Tiêu dịch mạc ngượng ngùng, thẹn thùng, nội liễm, bùi ngộng đình hào phóng, đáng yêu, hoạt bát. Này hai người ở bên nhau, quả thực chính là tuyệt phối. nay không, một câu vừa mới hỏi xong, tiểu tẩu tử liền nói lời nói. kia gì, vừa rồi người kia nói nhà người tức phụ lớn lên cũng thật xinh đẹp về sau hắn mặt liền đỏ. Phòng trưng tiêu đại ca cũng cảm thấy như thế, bị người khen ngợi về sau kích động. Ha ha ha ha. Nhìn nháy mắt bị bùi Ngộng đình nói được cơ hồ đen mặt tiêu dịch mạng, vài vị cuồng phong thành viên trung tâm nháy mắt cười đến ngửa tới ngửa lui. Mặt khác cách đó không xa một ít làm người qua đường trang điểm cùng phong đội viên ở nghe được này tịch lời nói lúc sau, cũng là nhịn không được dưới chân một cái lảo đảo. Thầm nghĩ, buồn tao đội trưởng rốt cuộc tìm đến lương xứng. Khu khu, có chuyện gì sao? Các ngươi như thế nào cùng nhau tới? Có việc, đi vào nói đi. Vừa nói đến chính sự, đại gia lập tức thu hồi tươi cười, đi vào bên trong mặt thất. Chỉ chốc lát sau, lại lục tục có mặt khác cùng phong thành viên tiến vào, một chén trà nhỏ thời gian không đến. Cái này không lớn trong mật thất đã tụ tập ba trăm nhiều người. Xích nô nhất tộc có hành động. Đây là tiêu dễ Lui khúc dạo đầu câu đầu tiên lời nói. Bọn họ tập kết 150 vạn binh lực, chuẩn bị tấn công Bắc ngụy. Nghe xong tiêu dễ Lui nói, tiêu dịch mạc nắm tay nắm chặt, trong mắt phun ra không đội trời trung thù hận. 150 vạn sao. hắn phát triển thật đúng là mau A. Lúc trước chúng ta bắt đầu đào vong thời điểm, bọn họ xích nô ra mới chỉ có 10 nhiều vạn binh lực mà thôi. Bắc đường. Nói nói tình huống đi. Tiên Tiêu bị điểm danh cùng phong đội viên gật gật đầu, nói: "Lần này chúng ta 20 cá nhân phân biệt về tới chính mình gia tộc, trong đó Bính Tây nơi Bính gia, ly nơi Bức gia, Xích Địch Dễ nơi Xích Địch gia cùng Thuần Vu Thiện nơi Thuần Vu gia đã bị diệt tộc. Hơn nữa là toàn tộc người bị tàn nhẫn mà mổ bụng." Tiêu Dịch mạc ngẩng đầu, nhìn bị Tiêu Dễ lũy điểm đến sinh trưởng tại đây bốn cái bộ lạc huynh đệ, giờ phút này bọn họ đều là nắm tay nắm chặt, trong mắt chứa đầy nước mắt, tràn đầy thù hận. Tuy rằng chuyện này bọn họ lặng lẽ trở lại thảo nguyên thời điểm sẽ biết, chính là đương bị nói ra thời điểm. Thật giống như tảng lớn miệng vết thương bị xé rách giống nhau, đau đến cơ hổ vô pháp hô hấp. Nén bi thương, Khổng pham đối bị diệt tộc các huynh đệ nói. Khổng pham giọng nói rơi xuống, vô số huynh đệ cũng đều sôi nổi nói nén bi thương lời nói. Đại gia hoặc là truyền lại một cái ấm áp ánh mắt, hoặc là khoảng cách gần liền nhẹ nhàng đấm đánh đối phương một chút. Đây là thời gian dài như vậy tới, Đại gia dưỡng thành an ủi lẫn nhau thói quen. Cuốn phong 500 danh đội viên ra khổng phàm, chính binh chờ 4 người từng là ngàn đêm minh bên người ám vệ ngoại, còn lại cơ hồ toàn bộ đến từ Bắc Ngụy. Mà trong đó có 275 người đều là đến từ Minh mang đại thảo nguyên. Xích nô gia tộc tọa chấn thảo nguyên xương vương lúc sau, các bộ lạc Nhật tử càng thêm khổ sở, đặc biệt là này 275 danh đội viên, bọn họ cơ hồ đều là thảo nguyên thượng những cái đó tiểu bộ tộc thành viên, bởi vì Nhật tử thật sự là quá không nổi nữa, lại không nghĩ vì Xích nô nhất tộc bán mạng. lúc này mới lặng lẽ rời đi thảo nguyên đi Nam Việt lang bạc hiện giờ thật vất vả xông ra một mảnh thiên có vinh dự cùng tín ngưỡng có thân phận cùng địa vị vốn định về quê nhà làm cha mẹ huynh đệ tỷ muội hoặc là thê tử nhi nữ cao hứng một chút ai ngờ được đến lại là như thế tin dữ 1277 trước 1277 vân gia hủy diệt chúng ta phía trước gửi trở về bạc cũng đều bị xích nô cấp cướp đoạt đi rồi Bác đường thương tiếp tục hội báo tình huống chúng ta mỗi lần gửi trở về bạc đều là từ Vinh Xương Tiền Trang người tự mình đưa đạt. Mỗi lần xác định đưa đạt tới mục đích địa lúc sau, Tiền Trang người vừa đi, Xích Nô người lập tức liền sẽ tới cửa đem này bút bạc toàn bộ đoạt lại. Mà bị diệt tộc mấy cái gia tộc, còn lại là Xích Nô mệnh lệnh những người khác sắm vai nhân vật, ở thu Vinh Xương Tiền Trang đưa tới bạc lúc sau lại rời đi. Cho nên Thảo Nguyên thượng huynh đệ thời gian dài như vậy tới đưa về gia bạc, đã toàn bộ bị Xích Nô tộc cấp nuốt sống. Thật là đáng chết. Tiêu Dịch Mạc nắm tay nắm chặt Nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ ra tiếng. Tuy rằng quần phong đã thành đại gia tín ngưỡng, chính là vừa mới bắt đầu đại gia gia nhập quần phong ước nguyện ban đầu lại là vì ăn cơm, vì làm người nhà có thể quá thượng càng tốt nhật tử. Kết quả đại gia cực cực khổ khổ tránh nhiều như vậy tiền, đến cuối cùng lại toàn vì xích nô làm áo cưới, khẩu khí này, như thế nào có thể nuốt đến đi xuống. Đặc biệt là kêu bốn vị bị giết tộc huynh đệ, bọn họ thù hận cùng phẫn nộ tiêu dịch mặc cùng tiêu dễ luy hoàn toàn có thể thể hội. bởi vì bọn họ chính là thảo nguyên thượng sớm nhất bị diệt tộc một nhà vân tộc hai vị công tử vân tộc vốn là thảo nguyên lớn nhất bộ tộc đối xích nô nhất tộc cũng vẫn luôn không tồi ai ngờ xích nô nhất tộc xích giận bá thiên lại là dã tâm bừng bừng một phương diện mở rộng chính mình thế lực cùng binh lực một phương diện thu mua bọn họ vân tộc người hứa lấy lãi nặng mà bọn họ cha mẹ là người chính trực đặc biệt là bọn họ phụ thân là điển hình thảo nguyên nam tử làm người công chính ngay thẳng không có toan tính mưu mô lại chịu người tôn kính Hắn đối thảo nguyên cái khác bộ tộc hảo, liền cho rằng người khác cũng nên đối hắn hảo. Rốt cuộc có một ngày, trong lúc ngủ mơ, bọn họ cha mẹ bị người trong nhà vô tình mà chém chết. Mà hắn cùng đệ đệ thì tại hỗn loạn trung bị trung tâm người hầu bảo toàn xuống dưới. Sau đó bọn họ đã trải qua một hồi vạn giảm đuổi giết, cuối cùng hắn mang theo bị thương đệ đệ trốn ra bắc ngụy. Nguyên bản hắn kêu vân mạc, mà đệ đệ kêu vân lũy, một đường đào vong thời điểm, hắn liền vì hai người sửa lại tên, tên là Tiêu Dịch Mạc cùng Tiêu Dễ Lũy. Đương hắn làm cho mọi người mặt, nói cho chủ thượng cùng phu nhân hắn cùng vân lũy thù hận lúc sau, sở hữu cùng phong đội viên liền đều đứng ra, muốn giúp hắn báo thủ. Đặc biệt là mặt khác 273 danh đến từ Thảo Nguyên cùng phong đội viên ở biết tiêu dịch mặc cùng tiêu dễ luy thế nhưng chính là lúc trước vân tộc mất tích hai vị công tử sau, sôi nổi xoa tay hầm hẻ, thề muốn đem xích nô nhất tộc tiêu diệt. Hiện giờ bọn họ lần thứ hai trở lại chính mình quê nhà, lại phát hiện nơi này sớm đã cảnh còn người mất, chẳng những kiếm được tiền đều bị xích nô tịch thu Chính mình người nhà một phân đều không có được đến, lại còn có có bốn vị huynh đệ gia tộc trực tiếp bị diệt tộc. Nay phân thù hận nháy mắt bay lên vì cuồng phong sinh tử chi thủ, không đội trời chung. Chúng ta nơi này còn có dư thừa bạc, đến lúc đó diệt Nô, chúng ta đem dư lại bạc phân ra tới. Một người đội viên nói, còn dùng phân sao? Nô một khi đã như vậy cường đại, nói vậy nhiều năm như vậy cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân tuyệt đối không ít. Chúng ta lần này cần chẳng những muốn tiêu diệt Nô. Còn muốn muộn thanh phát đại tài. Đã bị tức giận đến huyết khí công tâm Á hành hung hăng mà nói. Đến lúc đó ta cũng muốn đem signo sở hữu quyền quý mùa bụng, lấy an ủi ta bính tộc trên trời có linh thiêng. Bính tây thanh em không lớn, thậm chí là chấm thấp, chính là hắn trong thanh em kia mạt cực hạn thù hận lại là nồng đậm mà bao vây lấy cuồng phong sở hữu đội viên. 1278 Trước 1278, hắc hắc. Đây là chúng ta cuồng phong thù hận, nô chính là chúng ta cuồng phong tử địch. Nếu hắn hiện tại vội vã tìm chết, chúng ta đây liền thành toàn bọn họ. Ở đã trải qua vô số chàng lấy ít thắng nhiều chiến đấu lúc sau, cùng phong tin tưởng đã chưa từng có bạo chướng. Tuy rằng đối mặt chính là có 150 vạn người nô Thảo Nguyên binh, nhưng là bọn họ tin tưởng, chỉ cần có bọn họ tọa chấn địch thành, kia nô liền tuyệt đối chỉ có đường chết một cái. Ba ngày trước ám dạ chặn được một con bù câu đưa tin, ngàn đêm liêu chẳng những cùng gia luật Bắc Dương kết thành đồng minh, còn cùng xích nô đạt thành hiệp nghị. chỉ cần ngàn đêm nghiêu đại quân huy quân nam hạ xích nô bên này liền sẽ lập tức tấn công bắc ngụy để ngừa trăm giảm dịch ra tay đối phó tây lương tiêu dễ lui nói ha ha, thật đúng là cá mẹ một lứa a khổng pham cười nói đánh đi đều hướng bên trong nhảy đi đến lúc đó chủ thượng cùng công tử sẽ làm bọn họ biết cái gì kêu hắc ăn hắc hắc ăn hắc mấy chữ nháy mắt làm phòng họp bi vẫn không khí giảm bớt rất nhiều nghĩ đến chủ thượng cùng công tử một đường giả heo ăn thịt hổ mà lại đây Cuối cùng ngồi trên ngôi vị hoàng đế hoạt động lớn đại gia hỏa liền muốn cười tràng. Này hai vợ chồng, quả thực chính là toàn bộ cựu thiên đại lục nhất phúc hắc điển hình. Đều ngồi trên ngôi vị hoàng đế, còn như vậy điệu thấp, còn tiếp tục giả heo. Mấu chốt chính là, có ngốc bức vô luận như thế nào đều thấy không rõ lắm sự thật chấn tướng, còn vội vã hướng trong nhảy. Bị này hai vợ chồng phóng túng cũng nhớ thương địch nhân, phỏng trừng thua đến cuối cùng, liền tính ngươi là nhân sinh người thắng, liền tính ngươi có mấy trăm vạn binh lực. Cuối cùng có thể ở chết thời điểm có điều quần lót che giấu liền không tồi. Thấy không khí có chút hòa hoãn, tiêu dễ lũy lập tức vì đại gia cổ vũ, chủ thượng cùng công tử đều phải hành động, chúng ta cũng không thể dừng ở phía sau bọn họ. Bác Ngụy binh lực là dùng để tấn công Tây Lương, không thể điều động, thảo nguyên nơi này, liền từ chúng ta toàn quyền làm chủ, đem xích nô bắt lấy đi. Đại gia cũng không cần thương tâm, chúng ta muốn cảm kích công tử cho chúng ta trọng sinh cơ hội, làm chúng ta trở thành quần phong một viên. Thử nghĩ... Nếu là không có công tử, chúng ta đến bây giờ hoặc là là nô lệ, hoặc là là làm việc cực nhọc, khi nào đã chết cũng không biết, càng đừng nói diệt xích nô nhất tộc báo thủ. Sự tình đã đã xảy ra, chẳng sợ bị diệt tộc chúng ta ít nhất còn có được lẫn nhau, còn có nhiều như vậy huynh đệ, này đã vậy là đủ rồi. Hiện tại chúng ta muốn đối mặt địch nhân vô cùng rào hoạt, thực lực chưa từng có tuyệt đại. Chúng ta không thể bị thù hận che mắt hai mắt, không thể bởi vì thù hận mà đi cùng xích nô đua vũ lực. Chúng ta cường hạng không phải vũ lực Chúng ta cường hạng là làm âm như quỷ kế. Các minh đệ, đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đều nói nói đại gia nghĩ đến cái dạng gì âm mưu đi đối Phó nô tức chết nô đi. Chúng ta mang theo nhiều như vậy độc dược, có thể dùng độc 40 vạn đại quân đều có thể hạ độc được, 150 vạn đại quân, cùng lắm thì chúng ta nhiều hơn mấy đốn độc dược. Dù sao độc dược có rất nhiều, độc choáng váng bọn họ, chúng ta lại đối mặt khác trung thành với nô gia tộc tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta có thể lặng lẽ phái người đi vào Trở lại từng người gia tộc, tìm một ít tuyệt đối tin được người, từ nội bộ tan giã bọn họ đại quân. Bọn họ không phải phong thư thiên thần sao? Chúng ta còn có thể ra vẻ thiên thần, dùng công tử nghiên cứu chế tạo ra tới bom để điểm để điểm hắn. Không thể không nói tiêu dễ lũy một đoạn này khích lệ sĩ khí nói phi thường hữu dụng Toàn bộ phòng họp cái loại này áp lực nháy mắt không ở, thay thế chính là đại gia cuồng nhiệt các loại siêu chủ ý. 1279 chương 1279, an tâm lên đường. phòng trưng xích nô bá thiên nếu là lúc này ở chỗ này ở nghe được nhiều như vậy ác liệt siêu chủ ý lúc sau lập tức liền sẽ lui trở lại chính mình lãnh địa không bao giờ ra tới chân chính là quá ác độc thảo luận hừng hực khí thế triển khai tiêu dễ lũy cười tủm tìm nghe hiện giờ hắn lại không phải bị trăm dặm cười từ nô lệ thị trường cứu ra cái kia thân thể suy yếu tùy thời khả năng đi đời nhà ma bệnh tiểu hài tử năm nay hắn đã 14 tuổi nhiều bởi vì phương bắc thảo nguyên nam tử cao lớn huyết thống hiện tại hắn đã là bảy thước nam nhi Một tịch bạch đi hề, tay cầm quạt xếp, ở đi theo cuồng phong chấp hành mỗi một cái nhiệm vụ lúc sau, hắn đã thoát ly cái loại này chuyên trúc với văn nhân nhu nhược. Tuy rằng gầy, nhưng lại có lực nói, tuy rằng tiểu, nhưng lại có chiều sâu. Ánh mắt chung tất cả đều là thần bản quỷ tính thâm trầm. Giả lấy thời gian lại lớn lên chút, không biết sẽ mê đảo nhiều ít cô nương, trở thành như thế nào trích tiên nhân vật. Không hổ là cuồng phong quân sư. Đương Hàn cốc quan một con chim ưng bay đến Lợi Châu, bay đến ngàn đêm nhiều trong tay khi. Ở nhận được kia trương viết có, bùi trung thiết thế thành đã bắt lấy, hợp nhất binh lính 35 vạn thời điểm, ngàn đêm liêu hành động. Tuy rằng 35 vạn với hắn mà nói quá ít, xa xa không có đạt tới lúc trước hắn tưởng tượng ít nhất 40 vạn, nhiều nhất 50 vạn mục tiêu, chính là nghĩ lại tưởng tượng, này đó binh lính là có bùi trung cùng thiết thế thành dẫn dắt quân quy nghiêm minh, đa số binh lính chung với đại tướng cũng là bình thường. 35 vạn liền 35 vạn đi. Dù sao hắn nơi này còn có gia luật bác dương mượn hắn 50 vạn đại quân. Hơn nữa chính mình 10 vạn thân binh, hiện giờ đổ vật hai lộ giáp công, hán tổng cộng có tiếp cận trăm vạn đại quân. Ha ha, ngàn đêm minh, liền tính ngươi hiện giờ thành công bắt được mộ dung kình vũ cùng mộ dung Khuynh vân, đoạt lại bọn họ tư gia quân lại như thế nào? Ngươi dám dùng sao? Liền tính ngươi dám dùng, lao tử hai lộ giáp công ngươi, ngươi có biện pháp ở trước tiên gom đủ nhiều như vậy binh lực sao? Ngươi cho rằng ngươi có bác ngụy cái kia đại cứu tử chỗ rửa liền vạn vô nhất thất. Lao tử liên hợp hai nước cộng thêm Thảo Nguyên thế lực vây công người, cũng không tin đem người lộng bất tử. Trong lúc nhất thời, từ Nam Việt lợi châu đến Tây Lương, lợi châu đến Thảo Nguyên trên không bắt đầu nhiều ra rất nhiều chim chóc bay lượn. Tuy rằng truyền tin chỉ có hai chỉ, nhưng việc này quan hệ đến ngàn đêm nghiêu đại sự, hán tuyệt đối không cho phép trên đường ra nửa điểm nhi vấn đề. Thư tín phát ra sau, ngàn đêm nghiêu chỉ là thông qua chính mình con đường, lặng lẽ đem Tây Lương binh lính dẫn vào tới rồi Nam Việt biên cảnh, ở không có được đến xích nô hồi phục trước. Kiên quyết bất động. Bởi vì đây là hắn cuối cùng một lần cơ hội, nếu động, nhất định phải thành công, nếu không liền sẽ đầu người khó giữ được. Rốt cuộc, Nô bên kia hồi âm, quân thỉnh an trong lòng lộ. Nô hồi phục rất đơn giản, đơn giản chính là làm hắn yên tâm tấn công Nam Việt Kinh Thành, có bọn họ ở Thảo Nguyên làm hậu thuẫn, bác Ngụy phái không ra binh lực tới giúp ngàn đêm minh. Hảo hảo một câu, cũng không biết này Nô có phải hay không ngữ văn trình độ quá kém, thế nhưng kêu hắn an tâm lên đường. Hoa là cái Thảo. Nhìn đến hồi phục, ngàn đêm nghiêu khỏe môi hung hăng mà run rẩy một phen. Hắn lập tức muốn ra trận đánh giặc, thứ này thế nhưng kêu hắn an tâm lên đường, đây là nguyền rủa hắn đi tìm chết mị. Mà cùng lợi châu Hàn Ngọc Quan xa xa tương vọng phương Đông Hàn Quốc Quan, phương Đông Minh buồn bực sốt ruột đến độ muốn khóc. Lúc trước vì đem mộ dung kình vũ cùng đức chính đế toàn bộ không đi vào, hắn cùng thừa tướng Lăng Minh Anh thương lượng hảo nội ứng ngoại hợp, đem Hàn Quốc Quan binh lực cắt luôn. Sau lại được đến đức chính đế phái bùi trung tự mình dẫn 30 vạn đại quân đến Hàn Quốc quan giải cứu biên thành nguy cơ tin tức sau. 1.280 Trước 1.280, nghẹn khuất phương đông minh. Hắn lập tức hướng chính mình phụ hoàng thỉnh mệnh từ nhỏ đánh tiểu nháo 30 vạn đại quân, gia tăng đến 100 vạn đại quân. Lúc ấy đối một trận hắn là có tuyệt đối nắm chắc, cho nên cũng là lập ba tháng nội, nhất định đánh vào Nam Việt lập công quân lệnh trạng. Bởi vì liên tiếp phạm sai lầm, phụ hoàng đã có trục xuất hắn thái tử chi vị. Lập Phương Đông hành vi thái tử tính toán. Hơn nữa lục quốc thương hội thời điểm, hắn lại đem như vậy đại một mảnh mỏ vàng chắp tay làm đi ra ngoài, làm Đông tưởng quốc bị tổn thất thật lớn. Cho nên lúc này đây, không chỉ có là ngàn đêm Liêu cuối cùng cơ hội, cũng là hắn phương Đông Minh cuối cùng cơ hội. Ai ngờ hắn đem trăm vạn đại quân toàn bộ triệu tập đến biên quan lúc sau, tiêu đuổi trung lãnh 30 vạn đại quân cùng Hàn Quốc quan vốn là có 20 vạn đại quân thế nhưng án binh bất động. Lúc trước mộ Dung Kình Vũ vì tránh thoát đức chính đế điều tra, vì thế đưa bọn họ mộ dung ra tư gia quân giấu ở Hàn Quốc quan bên ngoài, rồi lại không đến đông tường biên giới chân không mảnh đất. Hắn mang binh tấn công này đó tư gia quân nhưng thật ra vô cùng phương tiện, nhưng chính là bùi trùng Kia cáo già chết sống không ra ngang địch, làm ra một bộ bỏ xe bảo xoáy bộ dáng, chân chính là làm hắn sầu tới rồi ra. Hắn cũng không có khả năng trực tiếp tấn công Hàn Quốc quan, cho nên cũng chỉ có thể buồn bực mà hướng tới mộ dung kình vũ kia 10 vạn tư gia quân manh chủ y manh đánh. Đánh lại còn không thể đánh chết. cần thiết đánh đến vô cùng náo nhiệt, đánh đến gà bay chó sủa. Chỉ có như vậy, nay hỏa giả dạng thành biên thành bá, tánh tư ra quân mới có khả năng ở chống đỡ không được thời điểm thỉnh cầu triều đình chi viện, triều đình cũng mới có thể trị bùi chung một cái không làm tội. Kết quả đánh một tháng, hắn phái ra vô số thám tử, toàn bộ đều không có trở về. Vì thế lại sửa dùng loài chim bay báo tin, cũng vẫn luôn không có bất luận cái gì hồi âm. Phần 141 Mắt thấy trăm vạn đại quân tại đây Hàn Cốc quan đã chán đến chết mà ngây người hai tháng. Kinh thành đối hắn bất mãn thanh âm cũng là càng lúc càng lớn. Phương Đông Minh sốt ruột. Hiện tại hắn xem như xem minh bạch, đức chính đế lao hồ đồ, chính là ngàn đêm minh lại là giả heo ăn thịt hổ chủ. Hắn xem chuẩn quan ngoại này 10 vạn người là mộ dung kình vũ tư gia quân, cho nên cũng mừng rỡ làm hắn ra tay thay tiêu diệt. Chính là tại đây một lần lại một lần, một vòng lại một vòng đối với 10 vạn tư gia quân tiến hành đùa dỡn, cưỡng gian đồng thời, này 10 vạn người cũng rốt cuộc phẫn nộ rồi. Bọn họ dẫn đầu tướng lãnh rốt cuộc lên tiếng. triều đình sẽ không quản chúng ta, các huynh đệ, chúng ta cùng đám ngãi danh này liều mạng. Vì thế, con thỏ chọc Mao cũng sẽ cắn người, mà hắn phương đông minh, đó là cái kia bi thôi, bị con thỏ cắn người. Rõ ràng kế hoạch hảo quái dày mộ dung tư gia quân, đưa tới Hàn Quốc quan cứu viện, sau đó nhân cơ hội đem Hàn Quốc quan binh lực bắt lấy, cuối cùng lại nhất cử đột phá Hàn Quốc quan, đánh vào Nam Việt bên trong. Kết quả cũng không biết ra chuyện gì, không thể hiểu được liền biến thành hắn trăm vạn quân đội liều mạng tiêu diệt mười vạn mộ dung gia tư gia quân. Sau đó chính mình thế nhưng bị chọc mau con thỏ cắn chết 15 vạn người, cắn bị thương 17 vạn người. Lập tức trăm vạn đại quân liền thiệt hại 32 vạn. nay mẹ nó! Thiệt tình nghẹn khuất đến cực điểm A. Ban đêm, Phương Đông Minh tức giận đến một người ở doanh trướng trung uống rượu giải sầu, đôi mắt bị tức giận đến đỏ bừng đỏ bừng. Giờ phút này, hắn trên bàn bày một quyển thánh chỉ, thánh chỉ nội dung là không cần chờ đến 3 tháng, làm hắn hiện tại liền lập tức mang theo còn thừa trăm vạn binh lực khải hoàn hồi chiều. Phương Đông Minh càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng buồn bực. Này rõ ràng cũng là lăng minh anh cùng ngàn đêm nghiêu cuối cùng một lần cơ hội, nhưng đối phương vì cái gì liền không phối hợp đâu. Làm đến hắn hiện tại như thế bị động, thật là giết này hai người tâm đều có. 1281 chương 1281, Phương Đông Minh mùa xuân Bất quá sau lại lại tưởng tượng, chính mình phái nhập Nam Việt gian tế cùng vẫn luôn ở Nam Việt không có bại lộ gian tế ở như vậy thời gian đều hẳn là tới bẩm báo một chút tình huống A, đáng tiếc đều không có. Chẳng lẽ bọn họ thật sự ra chuyện gì? Ngàn đêm minh thật sự cường đại tới rồi đã đem ngàn đêm liêu bắt lấy nông nỗi. Phương Đông Minh càng nghĩ càng là kinh hãi. Nếu thật là như vậy, kia hắn lần này khải hoàn hồi chiều nhất định phải chết. Nhìn thánh chỉ thượng cực độ không kiên nhận ngữ khí, Phương Đông Minh đã suy nghĩ, rốt cuộc muốn hay không trực tiếp đem này trăm vạn đại quân cấp đánh cướp, sau đó đánh trở lại kinh thành, trực tiếp bức vua thoái vị làm hoàng đế. Chính là cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền bị đánh mất Bởi vì này đại quân bên trong tướng quân cùng phó tướng, cơ hồ đều là phụ hoàng người. Hơn nữa đông tường còn có 80 vạn đại quân chưa động, nếu là hắn một khi tạo phản, đó là hoàn toàn không có thắng suất. Nghĩ đến này, phương đông minh xôn xao một tiếng đem trong tay vỏ rượu rơi dập nát. Khởi bẩm thái tử. liền ở phương đông minh buồn bã trong lòng phiền thời điểm, hắn một người thân tín liền bẩm báo đều không có, liền trực tiếp đi đến. Phương đông minh tức giận, giận dữ hét ai làm ngươi tiến bảo. Lan tên này thân tín biết thái tử trong lòng suy nghĩ cái gì ở chờ đợi cái gì cho nên căn bản là không để bụng hắn giống giận lập tức đi vào phương đông minh bên người nhỏ giọng nói thái tử hỷ sự thiên đại hỷ sự phương đông minh đã thật lâu chưa từng nghe qua hỷ sự hai chữ từ đi vào này hàng ngọc quan hắn liền vẫn luôn ngạc quất liền chính hắn đều không báo hy vọng cái gì hỷ sự phương đông minh đột nhiên đứng lên khẩn trương hề hề đáng thương vô cùng hỏi bên ngoài có cái tự xưng là xài tướng quân cấp dưới người cầu kiến Sai tướng quân. Sai tướng quân là ai? Phương Đông Minh nhị môn hỏa thượng đều đầu óc hỏi. Bọn họ kế hoạch, không có sài tướng quân người này à? Chẳng trách Phương Đông Minh không biết sài tính, chủ yếu là sài tính đã bị đức chính đế hư cấu đến lâu lắm, lịch sử đều đã quên đi hắn. Người tới nói cho thuộc hạ, sai tướng quân lệ vương nhạc phụ, hắn thuộc hạ lần này là đặc biệt chạy tới tiếp ứng. Thái tử, chúng ta kế hoạch có hy vọng rồi. Phương Đông Minh sửng sốt một chút, sau đó bang một tiếng vô vô chân. Bổn vương nghĩ tới. Kia xài tướng quân kêu xài tĩnh, là lệ vương nhạc phụ, lệ vương phi xài lạc thần phụ thân, đã từng chấn tây đại tướng quân, sau lại bị đức chính đế tịch thu quân quyền. Mau, mau mời sứ giả. Thân tín đi xuống về sau, phương đông minh hơi kém kích động đến khóc. Cái gì kêu sơn cùng thủy tận ngờ hết lối liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Đây là cái gì kêu thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Này mẹ nó chính là tê mỏi, nghẹn khuất lâu như vậy, rốt cuộc có người tới. Mặc kệ là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu, chỉ cần lệ vương người có thể tới đạt Hàn Quốc quan cùng hắn Nội ứng ngoại hợp, chính là đại đại chuyện tốt. Chỉ chốc lát sau, một cái ăn mặc hắc ý đi hè, còn mang theo màu đen áo choàng người đi đến, nhìn thấy Phương Đông Minh về sau, lập tức ôm quyền chào hỏi, tham kiến Phương Đông Thái Tử. Sứ giả mau mau miễn lễ. Mau cùng bổn Thái Tử nói nói các ngươi bên kia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Phương Đông Minh nơi nào còn có thời gian cùng tên này sứ giả khách sáo. Mắt thấy thiên sáng ngời những cái đó phụ hoàng bên người tướng quân liền phải buộc hắn đi trở về, chạy nhanh đem sự tỉnh gõ định mới là thật sự. Sứ giả hơi hơi sửng sốt chớp chớp mắt, tự giác tự nguyện mà móc ra tín vật. Phương Đông Thái Tử, đây là tín vật, còn thỉnh đem ngài tín vật lấy cùng tại hạ vừa thấy. Phương Đông Minh bị nhắc nhở sau. 1282, chương 1282, siêu cấp sách. Gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Hãn, xem ra thật là hắn quá mức kích động. Thế nhưng liền tín vật đều không có đối liền cùng đối phương nói chuyện. Vạn nhất là cái kẻ lừa đảo, kia chính mình chẳng những không có thái tử chi vị, chỉ sợ liền tên họ đều khó giữ được. Thấy sứ giả lấy ra tín vật đúng là phía trước hắn cấp Lăng Minh anh kia nửa khối ngọc bội lúc sau, Phương Đông Minh nháy mắt tiến lòng, đem chính mình tín vật cũng đào ra tới, cùng kia nửa khối ngọc bội hợp hai là một. Sứ giả xác định Phương Đông Minh thân phận lúc sau, lúc này mới ngồi xuống. Phương Đông Minh lập tức làm chính mình thân tín cấp vị này tổ tông đổ nước. hào hảo hầu hạ. Các ngươi bên kia rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Như thế nào buồn vương phái tiến Nam Việt người toàn vô tin tức? Còn có như vậy nhiều loài chim bay báo tin, các ngươi cũng là một tin tức cũng chưa hồi, tổng không có khả năng liền loài chim bay đều toàn bộ bị bắt đi. Không thể không nói phương đông thái tử chính giải. Hiện giờ biên quan trên bầu trời liền một con chim đều không thể phi, phi một con, đánh một con. Vô số thần tiến thủ ở biên quan mỗi ngày thủ đâu. Sứ giả uống một ngụm thủy, tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói, phương đông thái tử, phía trước trong chiều ra chút sự tình, thiếu chút nữa nhi này kế hoạch liền phải ngâm nước nóng. Bất quá con hảo, việc này hiện giờ đại khái đã giải quyết, có thể giữ nguyên kế hoạch chấp hành. Nguyên lai thật là đã xảy ra chuyện, rốt cuộc sao lại thế này. Phương đông minh những mày hỏi, ai? Sứ giả nặng nghề mà thở dài một tiếng nói, phương đông thái tử có điều không biết, nguyên bản tướng ra cùng ngài chế định hảo kế hoạch mắt thấy liền phải thực thi. Kết quả đức chính đế lại bởi vì đương trường bắt được mộ dung kình vũ cùng hoàng hậu tư thông, tức giận đến chúng gió. Chuyện này buồn vương biết ta. Hiện giờ đông tường triều đình đều đã thu được ngàn đêm minh đăng cơ đại điển thiệt mời. Phương Đông Thái tử có điều không biết, bởi vì đức chính đế trúng gió quá đột nhiên, mọi người đều còn không kịp làm phản ứng ngàn đêm minh liền lên làm hoàng đế. Hơn nữa thượng triều ngày đầu tiên liền chém giết 224 danh quan viên. Tướng ra không phục. vì thế xui khiến kia 224 danh quan viên người nhà nơi nơi tản bất lợi với ngàn đêm minh lời đồn, ai ngờ phái ra đi người lại bị ủng hộ ngàn đêm minh bá tánh cấp quần đầu. Những người đó chịu không nổi khổ hình, vì thế đem tướng ra cấp bán, tướng ra đã bị kinh triệu doan cấp bắt, đến bây giờ thăng đường, thế nhưng phán tướng ra 5 năm giam cầm. a Phương Đông Minh khỏe miệng cùng chịu. Này ngàn đêm minh đổ vật thật đúng là nóng bỏng nóng bỏng, thế nhưng có thể phát động quần chúng làm ra loại chuyện này. Ngắm lại Lăng Minh Anh cả đời đều ở chơi tâm nhãn, thâm niên cấp bậc cáo giả, nguyên bản rất tổn hại nhất triều, thế nhưng có thể diễn biến thành loại kết quả này. Không phải hình bộ đại lao, cũng không phải khâm phạm của triều đình, chỉ là một cái xui khiến dân chúng nháo sự tội danh, bị giam giữ ở kẻ hèn kinh triệu doãn nhà tù chung. Này Lăng Minh Anh, cao ngạo cả đời, hiện giờ ở lao ngục chung đến là có bao nhiêu nghẹn khuất cùng buồn bực a. Kỳ thật hai nấy đều thấy được tới, đây là ngàn đêm Minh kiểm chế lăng ra một loại phương pháp. đơn giản chính là muốn cho lăng ra không cần lại ở hắn đăng cơ chi sơ nhảy quy ân không tồi phương đông minh gật đầu chính là tướng ra bị bắt đi phía trước liền phái phủ thừa tướng quản gia đem này cái tín vật giao cho lăng thái phi ách cũng chính là lệ vương điện hạ mẫu phi ta đỡ phải phương đông minh có chút không kiên nhân nói ngươi mau nói trọng điểm ngạch ngạch ân hảo sứ giả gật gật đầu trực tiếp nhảy đến cuối cùng một bước nói hiện giờ xài tướng quân chuẩn bị cùng Thái tử nội ứng ngoại hợp thiết kế giết chết bụi chung 1283 trước 1283 thiếu tâm nhãn nhi sau đó cùng Thái tử trăm vạn đại quân cộng đồng xuất kích tấn công Nam Việt đô thành Phương Đông Minh đổ mồ hôi ai làm ngươi nhảy như vậy nhiều ta là làm ngươi đừng giải thích những người đó danh gì đó bổn Thái tử có thể nghe hiểu chính là ngươi liền trung gian chi tiết đều tỉnh lược, ngươi làm bổn Thái tử nghe cái gì ngạch ngạch sứ giả sờ sờ cái mũi nói Là, kia thuộc hạ tiếp tục giảng. Phương Đông Minh cùng cùng chính mình thân tín lẫn nhau xem một cái, sôi nổi thấy được trong mắt ý cười. Thứ này, chính là một cái thiếu tâm nhãn nhi. Như thế thiếu tâm nhãn nhi người còn có thể bị xài tĩnh như vậy trọng dụng, thuyết minh này xài tĩnh cũng chẳng ra gì sao. Cùng người như vậy hợp tác, nhất vui sướng. Lăng Thái Phi tiếp nhận chuyện này lúc sau, Tăng lớn xin cứu viện lực độ, chúng ta bên này đại thần cũng ở trên triều đình cấp ngàn đêm Minh tạo áp lực. yêu cầu hắn chạy nhanh cứu viện hàn cốc quan ngoại nam việt ba tánh. chính là ngàn đêm minh lại là chỉ tiểu hồ ly hắn nhận thấy được sự tình không đối lúc sau đối các đại thần thỉnh cầu bằng mặt không bằng lòng ngoài miệng đáp ứng lập tức cứu viện chính là lại âm thầm ý bảo đuổi trung án binh bất động đây cũng là vì sao thời gian dài như vậy tới nay hàn cốc quan tướng sĩ án binh bất động chỉ có các ngươi cùng mộ dung gia tư gia quân sống mái với nhau nguyên nhân Hử! phương đông minh cười lạnh một tiếng này ngàn đêm minh thật đúng là có chút tài năng a thế nhưng đem buồn vương bức cho như vậy khổ ai nói không phải kia sứ giả tựa như cùng ngàn đêm minh tám đời có thủ án giống nhau lòng đầy căm phẫn mà ứng thừa nói hắn lại có chút tài năng lại như thế nào nhà của chúng ta xài đại tướng quân từ lúc bắt đầu liền cảm giác được không thích hợp nhi mệnh biên quan này phương mật thám mạo hiểm cho hắn truyền lại tình báo kết quả phát hiện kia buổi trung từ tới hàn quốc quan về sau cả ngày liền cùng những cái đó các tướng sĩ uống trà chơi cờ nhật tử quá đến vui vẻ vô cùng hiện giờ thiên nhi nhiệt Đùi trung thế nhưng cùng các tướng sĩ cùng nhau ở trong quân doanh lộng cái bể bơi ra tới, đại gia hỏa mỗi ngày đều có thể ở quân doanh tẩy mát mẻ tám. Ta Thảo. Phương Đông Minh vô án dựng lên bạo thô khẩu nói, lão tử ở bên này sốt ruột đến tóc đều phải trắng, hắn này lao tạp ra thế nhưng nhàn nhã đến ở quân doanh ngõ bể bơi. Thật là Thảo. Cũng không phải là sai tướng quân biết việc này sau, thiết kế bắt được ngàn đêm minh người, sau đó hứa lấy lãi nặng, làm hắn nói dối quân tình. Nội dung chính là thái tử ngài đang ở tấn công Hàn Cốc Quan, sai tướng quân ra cửa nên địch bị vây, hiện giờ hai bên chiến sự nôn nóng không dưới. Ha ha ha ha phương đông minh cười to nói, sai tướng quân này nhất chiêu đi được rượu A. Ai nói không phải. Sứ giả cũng hăng hái, giống cái nói bình thư tiếp tục miệng lưỡi lưu loát nói, lúc ấy 800 dặm kịch liệt tới rồi trên triều đình. Hát nha ngài không thấy ngàn đêm minh kia mặt lục đều mau múc mèo. Vì thế nhà ta tướng quân lập tức mau toại tự đề cử mình. Ngàn đêm minh vốn dĩ không muốn làm nhà ta tướng quân lãnh minh, chính là nhà ta tướng quân biết đây là phương đông thái tử cùng lệ vương điện hạ cuối cùng cơ hội, cho nên liều mạng rơi đầu cũng muốn đem chuyện này làm xuống dưới. Cuối cùng ngàn đêm minh kinh không được du thuyết, chỉ phải cho tướng quân 5 vạn kiêu kỵ doanh, hiện giờ hắn đã mang theo kiêu kỵ doanh thẳng đến Hàn Quốc quan, dự tính hừng đông là có thể tới. Thuộc hạ vốn dĩ rất sớm liền ở Hàn Quốc quan, nhưng ngài cũng biết buổi chung người nọ vô cùng cẩn thận, vì phong bị hắn nhìn đến. Thuộc hạ chính là ước chừng đào ba ngày lỗi cho mới chui ra tới. Sứ giả nói đưa tới phương đông minh thoải mái cười to. Huynh đệ, không bám vào một khuôn mẫu mới có thể thành đại sự A. Người thực không tồi. 1284. Trước 1284, Bình Thư Vương Tử. Việc này hoàn thành, nếu là nhà ngươi chủ tử không cho ngươi trọng thưởng, bổn vương liền giúp ngươi thảo thưởng. Sứ giả ánh mắt sáng lên, lập tức đứng lên ôm quyền nói, đa tạ phương đông thái tử. Ai, không cần khách khí. Chúng ta là cộng sự, cùng minh Hoa chung tổn hại sao? Người hôm nay cũng là tới kịp thời, Bồn Vương vừa mới thu được Phụ Hoàng Thánh Chỉ, mệnh lệnh Bồn Vương ngày mai khải hoàn hồi chiều. Nếu người đêm nay không tới, Bồn Vương cùng Lệ Vương Điện Hạ đã có thể chỉ có thể gặp thoáng qua lạc. Sứ giả tối đen mặt nháy mắt trương đến đỏ bừng, thật sự như thế sao? Ha ha, đương nhiên. kia thật là quá xảo. Quá xảo quá xảo. Phương Đông Thái tử cùng Lệ Vương Điện Hạ thật sự là duyên trời tác hợp A. ha Ha duyên trời tác hợp phương đông minh đang ở đắc ý cười to đột nhiên ý thức được cái gì lập tức khỏe miệng cùng chịu nghĩ đến ngàn đêm nghiêu cao lớn cường tráng đĩnh bạt dáng người nhìn xem chính mình nhỏ gầy dáng người lại ảo tưởng một chút hắn ở dưới ánh trăng bùi cỏ trung bị ngàn đêm nghiêu làm nhục cúc hoa phương đông minh nhịn không được đánh một cái lạnh run nháy mắt mặt liền đen nhìn nhìn cười đến vẻ mặt hàm hậu sứ giả thật là chụp chết hắn tâm đều có mẹ nó duyên trời tác hợp cái này từ có thể loạn dùng sao ngấp bức Sai tướng quân hiện tại như thế nào tính toán Tiêu năm vạn tiêu kỵ doanh đều là tướng quân người Tướng quân đấu pháp chính là tới trước hàng cấp quan Cùng bùi trung thành lập khởi tốt đẹp quan hệ Sau đó lại sấn này chưa chuẩn bị thời điểm hạ độc Hắc hắc, phương đông thái tử có điều không biết Này nhất chiêu hiện giờ chính là đại đứng đầu Nghe nói hoàng hậu nương nương Có chi kêu cùng phong đội ngũ Kẻ hèn 500 người liền đem mộ dung kình vũ chữ hàng Ở phong lăng quan 40 vạn tư gia quân cấp bắt lấy Cho nên binh bất trá Nhà của chúng ta tướng quân quyết định vậy ông đập lương ông, mang theo các huynh đệ đem bùi trùng cùng với 50 vạn đại quân độc hôn, sau đó giết bụi trùng, lại trói lại năm 50 vạn đại quân, cuối cùng, ai nghe lời, ai đồ hàng, liền cho ai quy thuận cơ hội. Hào kế sách. Phương Đông Minh tự đáy lòng mà ca ngợi nói. Ân Ân, Sứ giả gật đầu, đã nhiều ngày thái tử ngài tạm thời án binh bất động, chẳng sợ chính là kháng chỉ không tôn cũng nhất định phải đứng bước áp lực, ngàn vạn đừng khải hoàn hồi chiều. Chúng ta xài tướng quân nhất định sẽ giao cho thái tử một phần vừa lòng giải bài thi. Bùn thái tử đã ở chỗ này ngây người lâu như vậy, đương nhiên sẽ không tại đây thời điểm mấu chốt thối lui. Ngươi thả trở về nói cho nhà ngươi tướng quân, bùn thái tử liền ở chỗ này, xin đợi hắn đại giá. Là, tuân mệnh, đến lúc đó mưu kế thành công, nhà ta tướng quân nhất định sẽ mở ra cửa thành, cưới con ngựa trắng, xuất hiện ở Hàn Quốc quan quan khẩu dưới. Còn cưới con ngựa trắng, đều lao đến dụng răng đồ vật. dùng đến hình dung thành bạch mã vương tử bộ giáng sao. Phương Đông Minh lần thứ hai đổ mồ hôi, sau đó đem này cực có nói bình thư tiềm lực, chỉ là luôn có chút dùng từ không lo cấp dưới cấp thỉnh đi rồi. Sứ giả ra cửa sau, thần bí hề hề rời đi, đông quải tây quải, rốt cuộc ở vòng qua một mảnh không tính đại núi non lúc sau, từ lỗ chó chui đi ra ngoài. Nhìn sứ giả từ lỗ chó chui qua, Phương Đông Minh phái người theo đuôi ở phía sau nhân tài yên tâm trở về phục mệnh. Lỗ chó rất dài. Vị kia sứ giả bỏ thật lâu mới vừa tới Hàn Quốc quân nội. Nay động chỉ dung một người bỏ quá, lúc trước đào động chính là ước chừng dùng hơn 10 ngày thời gian. Rốt cuộc sứ giả giống lớn một tiếng, tạp trụ, nhanh lên nhi kéo ta một phen. Ngoài động người nghe được thanh âm, lập tức một hống mạc thượng đem tên kia sứ giả kéo ra tới. Nhìn trên người bị sát phá quần áo, sứ giả rõ ràng có chút buồn bực. 1285. mươi 1285, lỗ chó. Các ngươi đây là đảo gì động A? Sao qua đi nhẹ nhàng như vậy, trở về như vậy khó khăn? Ngươi xem, quần áo đều lộng phá, chuyện này, Bùi tướng quân ngươi đến cho ta phụ trách. Khu khu, kia gì, ngươi lại không phải lao phu cấp dưới, ngươi hành động cũng không phải lao phu phụ trách, bằng gì bồi quần áo cho ngươi. Ta nói gió mạnh thống lĩnh, mấy tháng không thấy, ngươi sao càng ngày càng keo kiệt. Ngươi ám dạ phì đến lưu du một khối địa phương, chẳng lẽ còn mua không nổi một kiện quần áo. Thế nhưng đến ta cái này kẻ nghèo hèn nơi này tới cọ quần áo xuyên, ngươi không biết xấu hổ sao. Thiết gió mạnh suy bùi chung một tiếng, bất mãn mà nói, ngươi nơi này dưỡng mấy chục vạn tướng sĩ, ta nơi đó nhưng mới hơn một ngàn người. Ngươi nơi đó làm nhưng đều là đại sinh ý, một cái tình báo có đôi khi là có thể đỉnh được với các tướng sĩ vài nguyệt đồ ăn, chạy nơi này cùng ta khóc than, ngươi không e lệ sao. Gió mạnh trừng mắt nhìn trước mắt này lão keo kiệt liếc mắt một cái, liền không nghĩ ra, đại gia làm huynh đệ nhiều năm như vậy. sao liền trước nay đều không có từ này keo kiệt nơi này quát đến bất cứ một chút đồ vật không được hôm nay nói cái gì cũng muốn làm hắn xuất huyết nay không phải tiền vấn đề là vấn đề mặt mũi. kia gì bùi nha đầu đâu nàng xảo phải về kinh thành ta phiền nàng nhiều ngày trước khiến cho nàng đi rồi như thế nào ngươi ở kinh thành không đụng tới nàng kinh thành ám dạ có một đại sạp sự tình muốn ta xử lý vội đều lo liệu không hết chỗ nào có thời gian đi hoàng cung a gió mạnh buôn bực mà nói tạm thời nhìn không tới bùi nha đầu. Ai, ta còn tưởng nói lần này lại đây cho nàng giới thiệu một cái đối tượng đâu. Gì đối tượng? Bùi Trung vừa nghe đối tượng, lập tức thấu đi lên. Tuy rằng biết nhà mình nha đầu đã có thích người, nhưng là hào nam nhân, luôn là càng nhiều càng tốt sao, không thể ở một thân cây thắt cổ chết không phải. Ta có cái huynh đệ, là cuồng phong một người thống lĩnh. Tiêu dịch mạc. Gió mạnh lời nói đều còn chưa nói xong đã bị bùi Trung đoàn luôn. Người cũng biết. Dứt lời. Làm ra một bộ hiểu rõ biểu tình, hiện giờ thằng ngãi này chính là danh khí rất lớn à, ngươi ở chủ thượng bên người, biết hắn cũng không kỳ quái. Ta vị này huynh đệ a không chỉ có thâm được chủ thượng cùng phu nhân thưởng thức, xuất thân cũng không tồi. Hắn không phải phu nhân từ nô lệ thị trường mua tới sao? Bùi Trung Nghi hoặc hỏi. Ngươi không biết, ta này huynh đệ địa vị nhưng lớn. Ngươi biết Bắc ngụy đại Thảo Nguyên đi. Đương nhiên biết, hắn cùng hắn đệ đệ tiêu dễ lũy đã từng chính là kia phiến Thảo Nguyên thượng vương tử. sau lại bị xích nô dùng đê tiện thủ đoạn cấp di tộc hắn lúc này mới mang theo đệ đệ cửu tử nhất sinh chạy ra tới không có tiền vì cấp đệ đệ chữa bệnh lại bị người lửa làm nô lệ hắn là vân tộc bùi trung bốn chính là trấn bắc đại tướng quân đối bác ngụy tình huống đương nhiên là rõ như lòng bàn tay cho nên đương gió mạnh vừa mới nói ra tiêu dịch mặc sự bùi trung cũng đã đã biết thân phận của hắn thế nào cái này con rể người được chọn cũng không tệ lắm đi kia gì Ta huynh đệ làm ta giúp hắn tìm cái tức phụ, nói liền nhận ta cho hắn tìm tức phụ, ta liền suy nghĩ, nhà của chúng ta bùi nha đầu cùng này muộn tao tiểu tử vừa vặn là tuyệt phối. Khu khu, kia gì, dù sao bùi nha đầu hiện tại không ở, chuyện này chúng ta về sau lại nói, ta còn có việc, muốn đi ra ngoài một chuyến. Ngươi, đi cái gì nha? Ngươi có thể có gì sự? Đi đi đi, cùng Lao Phu đi uống ly rượu. Quân doanh không thể uống rượu. Ta đó là trà. Dùng vào rượu trang trà. kia gì? Ta phải đến trong thành đi mua kiện quần áo. 1286. Trước 1286, cưới con ngựa trắng mà đến. Mẹ nó. Còn không phải là kiện quần áo sao? Lao tử cho ngươi mua 10 kiện. Thật đát. Gió mạnh ánh mắt sáng lên, lộ ra một mặt tàn nhẫn tể đối phương hung quang. Đương nhiên. Chúng ta hai anh em, nói này đó. Tới tới tới, cùng Lao Phu nói nói này tiêu dịch mạc tính cách, phẩm chất, còn có hắn ở cuồng phong sinh hoạt trải qua. còn có hắn lập hạ quân công lão phu muốn trước tới đánh giá đánh giá ta cái này tương lai con rể như thế nào sau nửa canh giờ bùi trung cười tủm tỉm mà về tới doanh trại nội mới vừa đi vào liền thấy lấy thiết thế thành cầm đầu phó tướng đều ở trong doanh trướng chờ hắn nhìn thấy bùi trung đại gia lập tức đứng dậy hỏi tướng quân như thế nào ách bùi trung sửng sốt lúc này mới nhớ tới các huynh đệ đều đang chờ hắn đáp lời hãn chủ yếu là gió mạnh ra ngựa sự tình hắn đều đặc biệt yên tâm cho nên vừa rồi kia tư trở về thời điểm hắn không hỏi một tiếng quá hai người hàn huyên nửa canh giờ toàn bộ đều nói tiêu dịch mặc đi giờ phút này nhìn đến vài tên phó tướng bùi trung đột nhiên có loại làm tặc cảm giác khu khu kia gì thành công giữ nguyên kế hoạch chấp hành lần này chúng ta muốn đem phương đông minh trăm vạn đại quân đều cùng nhau ăn đến trong miệng làm đông tường biết bọn họ cũng dám gồm thâu chúng ta ý niệm là cỡ nào ngu xuẩn phó tướng nhóm nghe xong một đám cười đi trở về Đại phó tướng nhóm đi xa lúc sau, bùi trung lúc này mới làm tặc dường như lén lút đi gió mạnh doanh trướng. Tuy rằng đã thực xác định, nhưng tổng muốn nghe gió mạnh chính miệng nói mới tính không phải. Trên đường, gió mạnh giả dạng thành xài tĩnh sứ giả, lại đi tìm một lần phương đông minh. Chủ đề là muốn nói cho hắn, bọn họ chuẩn bị hướng bùi trung hạ độc. Lần đó đi tìm phương đông minh, đông tường mặt khác chủ tướng lãnh cũng ở, có thể thấy được phương đông minh đã bị này đó tướng lãnh bước tới rồi một cái cái dạng gì trình độ. hắn ở trong triều địa vị có bao nhiêu nguy ngập nguy cơ cho dù hắn đã hướng phương đông minh còn có đang ngồi các vị tướng lanh tỏ vẻ nhất định có thể đem bùi trung độc chết đối phương cũng chỉ là nghe cầm nghiêm trọng hoài nghi thái độ rốt cuộc ở phương đông minh bạo nổ hạ đại gia mới đáp ứng một khi thành công đi theo bọn họ cùng nhau vào thành sau đó đông tường chỉ xuất động 50 vạn binh lực trợ lệ vương nghiệp lớn ngày thứ ba chặng vạn liền ở phương đông minh cho rằng xài tĩnh thất bại thời điểm hàn quốc quan đại môn rốt cuộc mở ra Phương Đông hừng đông đến sớm, hát vãn. Lúc chẳng vạng, ở vào Phương Đông Hàn Quốc quan đã sáng lên cây đuốc, mà Phương Đông Minh cũng rốt cuộc nên đón hắn nhân sinh tân hy vọng. Phương Đông Thái tử, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Phương Đông Minh ở Hàn Quốc quan cửa thành buông kia một khắc, cũng đã lanh tám mươi vạn đại quân đã đi tới. Chỉ thấy phía trước một cái dâu quai nón đổ mồ hôi chính cưỡi con ngựa trắng chiều chính mình đi tới, mà tên kia phía trước đã tới hắn doanh chướng sứ giả liền ở cái này người bên cạnh. Đột nhiên vang lên sứ giả kia tịch lời nói. đến lúc đó chúng ta tướng quân tất nhiên sẽ cưỡi con ngựa trắng tới cùng thái tử gặp gỡ tướng quân cùng thái tử chân chính là duyên trời tác hợp nôn phương đông minh nhìn này quả thực không một chút mị cảm xài tĩnh nhịn không được đánh một cái nôn khan bị giả dạng thành xài tĩnh thiết thế thành nháy mắt mặt đen tê mỏi lão tử có như vậy xấu sao nhìn thấy lão tử thế nhưng nôn khan thảo chờ ngươi nha kinh thành lão tử ghê tởm chết ngươi phun trên ngươi. đáng thương Phương đông thái tử không biết gì Nôn khan qua đi đối với thiết thế thành lộ ra một mặt thiện lương tới cười, ôm quyền nói, Sai đại tướng quân, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Thế nào? Bùi trung đầu người đã bị các ngươi gỡ xuống đi. 1287 Trước 1287, nội chiến. Ha ha, bản tướng quân gia ngựa, nào có thất bại chi lý. Thiết thế thành hào sảng cười to nói, đùi trung đầu người liền ở trong thành, phương đông thái tử mời theo ta tiến vào Hàn Quốc quan. Hảo Thỉnh phương đông khắc sâu trong lòng tình rất tốt hào sảng mà lập tức chuẩn bị dẫn người tiến vào thái tử thiểu tâm có trá phía sau một người đại tướng ngăn trở ở phương đông minh đường đi ngươi làm cản. phương đông minh giận tí mặt ni tê mỏi lão tử lãnh binh lão tử là chủ soái ngươi mẹ nó còn không phải là ta phụ hoàng bên người một cái cầu sao ngày thường đóng cửa lại kêu hai tiếng còn chưa tính hôm nay trước công chúng thế nhưng cấp lao tử nang kham Bị phương đông minh giống to tên kia tướng lãnh hiển nhiên không có đem thái tử tức giận đặt ở trong lòng, tiếp tục nói, ai biết này có thể hay không là địch nhân như kế. Thái tử, xài Tĩnh đã bị đoạt lại binh quyền nhiều năm, rất nhiều người đều không có gặp qua xài Tĩnh, ngươi như thế nào biết trước mắt người này chính là xài Tĩnh đâu. Tả tướng quân, ngươi hôm nay là nhất định phải ở chỗ này cùng bổn thái tử làm trái lại. Ít ngày nữa trước hắn từng được đến tin tức, vị này phụ hoàng bên người tả tướng quân bắt đầu cùng đại hoàng tử điện hạ phương đông hành có giao tế. cho nên cơ hồ là tưởng đều không cần tưởng hắn cũng biết người này như thế ngăn trở hắn chính là không thể gặp hắn có quân công bởi vì nếu là hắn lập công phương đông hành cũng liền lại không hy vọng giờ khắc này ở phương đông minh trước mặt chân chính địch nhân đã không phải nam việt mà là trước mắt cái này chướng mắt người thái tử bất giận hoàng thượng tuy làm thái tử là chủ soái nhưng đồng thời cũng mệnh thuộc hạ giáng quân nếu là thái tử làm chuyện sai lầm thuộc hạ có quyền đưa ra nghi ngờ thái tử điện hạ nếu nam việt có trá Chúng ta đi vào đã có thể ra không được. Không ngại thỉnh điện hạ phái người đi vào trước điều tra một phen lại nói. Hay không điều tra đây là bổn thái tử sự tình, không cần ngươi ở như vậy trường hợp cấp buồn thái tử năng kham. Ngươi tới nột, đem tả tướng quân cho buồn vương dẫn đi, không có buồn vương mệnh lệnh, không chuẩn trở ra mất mặt xấu hổ. Thái tử, thuộc hạ chính là hoàng thượng khâm định. Ngươi mẹ nó chính là thiên hoàng lão tử cũng không được. Phương Đông Minh giống to, sau đó cấp bên người thân vệ xử một cái ánh mắt. thân vệ nhóm lập tức vây quanh đi lên, chuẩn bị đem vị này tả tướng quân bắt lấy. làm can, ai dám chói bổn soái? an gan hùn mật gấu. tả tướng quân giận dữ, một cánh tay liền ném ra thái tử thân vệ. quát, ai dám động bản tướng quân? lập chạm không đúng tha. dứt lời, tả tướng quân đối với phương đông minh nói, thái tử, ngươi quá kỳ củ. bản tướng quân mới vừa nói có cái gì sai? hai quân đối chọi, để phòng đối phương chẳng lẽ không đúng sao? Ừ, bản tướng quân có hoàng thượng khẩu dụ. cũng không phải là thái tử có tư cách nói chói là có thể chói tên này tả tướng quân vốn là khinh thường phương đông minh gần nhất là bởi vì đông tường hoàng đế thân thể khỏe mạnh một chốc còn không chết được về phương diện khác là hắn cảm thấy đại hoàng tử phương đông hành so vị này thái tử vững vàng đến nhiều cho nên từ trong xương cốt hắn liền khinh thường vị này thái tử hơn nữa nam việt hiện giờ biến số quá lớn từ ngàn đêm minh đăng cơ lúc sau hắn liền cảm giác sự tình muốn biến cho nên từ hai tháng trước liền bắt đầu lực khuyên phương đông minh dẫn quân đội đi trước lui lại Quan vọng lúc sau lại nói, thường xuyên qua lại như thế, hai người mâu thuẫn ẩn nút hai tháng, đã dần dần khắc sâu bén nhọn, tới rồi đối chọi gay gắt, rằng co không dưới cục diện. Hôm nay ở Nam Việt tướng sĩ trước mặt bùng nổ thành như vậy, bất quá là mấy tháng tới hoàn khí tổng hòa. Hảo hảo hảo. Phương Đông Minh gật đầu, liền nói ba cái hảo. 1.288 mươi 1.288, thái tử ngươi hẳn là ít ít ít. Nhượng bộ mà nói, bổn thái tử đích sắc không có tư cách trói tướng quân. Như vậy tướng quân hiện giờ là có ý tứ gì, nói cho bổn thái tử nghe một chút đi. Thấy phương Đông Minh nội bộ, tả tướng quân thái độ cũng hảo một ít, đối với Nam Việt kia phương nói, đệ nhất, thái tử hẳn là trước kiểm tra sải tướng quân quân ấn. Đệ nhị, thái tử hẳn là phái người vào thành đi điều tra bùi trung đầu người hay không ứng bị gỡ xuống. Đệ tam, sải tướng quân nếu đã khống chế cục diện, vậy hẳn là đi trước ném ra năm vạn tướng sĩ thi thể, làm bên ta nhìn đến sải tướng quân thành ý. Tả tướng quân như vậy vừa nói xài tướng quân lập tức liền không làm. Tả tướng quân đúng không? Dứt lời từ chính mình trong lòng ngực lấy ra xài tinh quân ấn, nói, đây là bản tướng quân quân ấn, tả tướng quân có thể lập tức xem xét. Bùi trung đầu người liền treo ở trong thành, tả tướng quân cũng có thể phái người lập tức đi vào xem xét. Chính là muốn bản tướng quân ném ra năm vạn tướng sĩ thi thể đó là khẳng định không có khả năng. Vì sao không thể? Nay đó tướng sĩ mặc kệ phía trước là đi theo bùi trung vẫn là ai? nhưng dù sao cũng là ta nam việt tướng sĩ bọn họ chỉ có thể chết trận hoặc là không về thuận với bản tướng quân tự sát nhưng là bản tướng quân tuyệt đối sẽ không tùy ý chém giết bọn họ bất luận cái gì một người dứt lời thiết thế thành cười lạnh một tiếng nói trắng ra là bản tướng quân cùng đông tường thái tử điện hạ cũng chính là tạm thời hợp tác quan hệ chỉ cần hợp tác xong đại gia theo như nhu cầu lúc sau đó chính là ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy lần sau gặp mặt có khả năng chính là địch nhân tả tướng quân thử hỏi Nếu là ngài muốn cùng bản tướng quân hợp tác, bản tướng quân làm ngươi chém giết ngươi năm vạn binh lính làm thành ý, ngươi sẽ đồng ý sao? Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người tả tướng quân nếu là làm không được sự, lại làm xài mộ tới làm, này không thích hợp đi. Sai tướng quân hiện giờ là muốn mượn ta đông tường binh, lại liền điểm này điểm thành ý đều không muốn lấy ra tới, kia này hợp tác. Ừ, đây là bản tướng quân cùng Thái tử Điện Hạ hợp tác, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nếu là Thái tử Điện Hạ cũng cảm thấy chuyện này được không? Cảm thấy Sài Mỗ cần thiết giết chết năm vạn tướng sĩ tới tỏ vẻ thành ý, kia Sài Mỗ cũng chỉ có thể đối thái tử Điện Hạ nói tiếng thực xin lỗi. Tuy rằng Sài Mỗ thế đơn lực mỏng, chính là Tây Lương đã phái 50 vạn đại quân tới giúp lệ vương Điện Hạ, hiện giờ đã chuẩn bị xuất phát. Sài Mô vất vả mấy ngày, nếu là có thể hợp nhất 20 vạn trở lên binh lực, này phân hợp tác muốn hay không cũng đều không sao cả. Thiết thế thành nói làm phương đông minh nháy mắt sốt ruột, bởi vì hắn liền dựa vào lấy về mỏ vàng cùng với tiến vào Nam việt sau. Thừa dịp thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó nguyên tắc, lại chia cắt Nam Việt vài tòa thành chỉ tới là công. Nếu là sai tĩnh không cùng hắn hợp tác rồi, kia hắn trở về khởi bước liền thảm thật sự. Phương Đông Minh còn chưa nói lời nói, tả tướng quân lại mở miệng, này đó binh lính vốn dĩ đại bộ phận chính là bùi chung người, hiện giờ ngươi giết bùi chung, ít nhất có thể giết chết hắn ít nhất một vạn thân binh đi. Hơn nữa những cái đó không muốn đầu hàng binh lính, bốn vạn như thế nào cũng có đi. bản tướng quân nói năm vạn nhất điểm nhi cũng không có khó xử xài tướng quân ý tứ nếu xài tướng quân liền điểm này nhi thành ý đều không muốn lấy ra tới kia này phân hợp tác từ bỏ cũng liền thái tử người, tả tướng quân giờ phút này tâm thần hoàn toàn đặt ở đối diện thiết thế thành trên người làm giáng quân nếu lần này hợp tác thật sự chúng đối phương lưu kế kia hắn trở về chính là đùa chết không thể thoái thác tội của mình cho nên hắn cần thiết thận trọng lại thận trọng chính là tả tướng quân đến chết cũng không suy nghĩ cẩn thận Hắn chính là lại chán ghét, cũng là đồng tưởng tướng quân đi. 1289. chương 1289, đi tìm chết đi. Cũng là hoàng thượng khâm định dám quân đi. Hơn nữa lời hắn nói nơi trốn vì đồng tưởng suy nghĩ, chỗ nào có sai rồi. Như thế nào thái tử lại đột nhiên từ hắn sau lưng ra tay, đem nhất kiếm đem hắn trái tim cấp xuyên thấu. Tả tướng quân, người nói quá nhiều. Ở chỗ này, bổn thái tử là chủ soái, bổn thái tử nói cái gì chính là cái gì. há tha cho ngươi lần nữa sen mồm phá hư tả tướng quân còn muốn nói cái gì chính là hắn đã không có sức lực nói nữa đôi mắt chừng đến đại đại thân mình lạnh bang bang liền từ trên ngựa ngã quỵ trên mặt đất chết không nhắm mắt ai nha thái tử ngươi như thế nào đem tả tướng quân cấp giết đối diện thiết thế thành đôi mắt chừng đến đậu đại đột nhiên xuống ngựa sau đó đi bộ chạy tới chạy đến tả tướng quân trước mặt có chút bi thống mà đối hắc mặt thái tử nói thái tử a ngươi ngươi không nên sát tả tướng quân a Hán chính là Đông Tường Quốc Lương đống chi tải, chủ cột vững vàng a. Tại hạ vừa mới còn chưa nói xong, tại hạ tưởng nói, kỳ thật sắt năm vạn đuổi trung thân binh, không phải làm không được sự, thậm chí buồn đem còn sẽ sát ra càng nhiều người tới. Chính là hiện tại lại giết không được a, bởi vì kêu mông hán dược hạ nhiều, buồn đêm ở quan nội đợi một ngày một đêm này đó tướng sĩ đều còn không co tỉnh lại, thật sự là làm không rõ ràng lắm. Ai là bùi trung thân binh, ai lại nguyện ý đầu hàng? Tả tướng quân thật sự là quá nóng nổi Cũng không đợi tại hạ đem nói cho hết lời, hắn liền như vậy như vậy chọc thái tử ngài sinh khí. Cái này thái tử giết tả tướng quân, buồn đem này trong lòng ấy nấy a. Nghe xong thiết thế thành nói, phương đông minh trong lòng ngạnh một chút. Mẹ nó, ngươi sao không nói sớm. Bất quá nghĩ đến tả tướng quân đáng giận chỗ, phương đông minh hử lạnh một tiếng nói, này như thế nào có thể quái xài tướng quân, hắn này chết chưa hết tội. Dứt lời, nhìn tả tướng quân chết không nhắm mắt thi thể nói. đừng tưởng rằng bổn thái tử không biết ngươi trong lén lút đã cùng phương đông hành cấu kết tử ở cùng nhau ngươi đến hàn quốc còn tới bất quá là vì phá hư bổn thái tử cùng nam việt hợp tác đại bổn thái tử ở phụ hoàng trong mắt đã hoàn toàn thành vô dụng phế nhân ngươi mới hảo thuận lý thành trương đem hắn cấp đẩy ra đi nói xong đối với khiếp sợ đông tường quốc trăm vạn tướng sĩ nói tả trung hoán ý đồ phá hư kết minh lấy đặt thành chính mình không thể cho ai biết mục đích hiện giờ đã bị bổn vương chạm với trước trận hết thể trách nhiệm từ bổn thái tử gánh vác hiện tại Tuy bổn thái tử cùng nhau nhập quan, chém giết ngàn đêm minh. Đối với phương đông minh bạo hành, gia hắn thân tín hòa thân vệ ủng hộ, mặt khác tướng lãnh cùng binh lính đều trầm mặc. Nói thật, bọn họ đều cảm thấy mới vừa rồi tả tướng quân nói là chính xác. Chính là hiện tại, tả tướng quân kết quả liền bãi ở đại gia trước mặt, giờ phút này, ai còn dám gián luôn Phần 142 Thái tử, ngay hiện tại liền phải đi theo bản tướng quân đi vào. kia gì? Các ngươi không đi xem buổi chung đầu người lại nói sao? Ha hả nếu muốn hợp tác, vậy muốn thành lập ở hai bên tín nhiệm cơ sở thượng. Bổn vương tin được sai tướng quân là người, cho nên cũng thỉnh sai tướng quân không cần vì mới vừa rồi kia điểm điểm việc nhỏ mà sinh khí. Ha hả thái tử tính cách như thế hào sảng, rộng lượng chi phong, sai mẫu người thật là bội phục đến cực điểm. Nếu như thế, sai mẫu cũng liền không hề cùng thái tử phân rõ phải trái, thỉnh thái tử cùng đông tường đại quân nhập quan đi. Chờ nhập quan lúc sau, bản tướng quân sẽ đưa các ngươi một phần đại lễ. cho các ngươi nhìn xem bản tướng quân làm ra đổ sộ việc. Ha ha, bổn Vương đã gấp không chờ nổi, xài tướng quân thỉnh dẫn đường đi. Đường phương đông minh hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mang theo gần trăm vạn đông tưởng đại quân tiến vào Hàn Quốc quan kia một khắc. 1.290 Trước 1.290, cũng nên đông tưởng thái tử. Kỳ thật hắn trong lòng là có chút hối hận. Bởi vì mặc dù lại là hợp tác, cũng nên đang làm thanh trạng hướng về sau lại tiến bảo. Bọn họ bên này không có người nhận thức x cũng không có người cùng hắn đánh quá giao tế, vạn nhất người này không phải xài tĩnh, mà là cầm xài tĩnh quân ấn, tiến đến lừa người của hắn, kia chẳng phải là chết chắc rồi. Bất quá liền ở phương đông minh càng nghĩ càng cảm thấy hay là nên dài hơn cái nội tâm, nếu không ném thái tử chi vị sự tiểu, liền mạng nhỏ đều ném, kia đã có thể sự đại thời điểm, rất xa, liền thấy quan nội một chỗ cao côn thắt của một viên đầu người. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng là không chỉ có phương đông minh thấy được, liền mặt khác tướng sĩ cũng đi theo kêu lên. kêu bùi trung đầu người sai tĩnh quay đầu nhìn phía sau tên kia thái tử thân vệ liếc mắt một cái cười nói đúng vậy là bùi trung đầu người bùi trung là ta nam việt một người hiếm có lao tướng kỳ thật xài mộ phi thường bội phục bùi tướng quân chỉ tiếp đạo bất đồng khó lòng hợp tác nếu không có như thế làm xài mộ cấp bùi tướng quân đương phó tướng sai mộ đều là cam tâm tình nguyện nhìn sai tĩnh nói lên bùi tướng quân kia phó tiết hận bộ dáng, phương đông khắc sâu trong lòng trung thật vất vả dâng lên cảnh giác cảm nháy mắt không còn sót lại chút gì Trăm vạn đại quân Minh mông quần quận đi theo ra vẻ xài tinh Thiết Thế Thành tiến vào Hàn Quốc quan. Cung nên đông tường thái tử. Đột nhiên, một tiếng rung trời giống to, dọa Phương Đông Minh một cú sốc. Thiếu mắt nhìn đi, chỉ thấy phía trước một tảng lớn người mặc Nam Việt áo giáp binh lính chính xếp hàng hoang nghênh. Ha ha, đây là bản tướng quân dẫn dắt năm vạn tiêu kỵ doanh binh lính. Thiết Thế Thành lập tức giải thích nói. Phương Đông Minh mỉm cười nói, nguyên lai là tiêu kỵ doanh dũng sĩ, khó trách như thế tiêu dũng. Không biết sài tướng quân chế phục Hàn Quốc quan tướng sĩ ở đâu? Ha ha, bản tướng quân đang định mang thái tử đi xem, cũng hảo đánh mất thái tử trong lòng nghi ngờ. Thái tử ở vào tín nhiệm không cha bên ta quân doanh, chính là bản tướng quân lại có nghĩa vụ làm thái tử nhìn xem rõ ràng, nếu không trong lòng nếu là thằng ngật đáp, khó tránh khỏi sẽ có hiểm khích. Ha ha ha, sài tướng quân nhiều lo lắng, một khi đã như vậy, kia bổn vương cũng không cùng tướng quân khách khí, thỉnh dẫn đường đi. Thỉnh! Vòng được rồi rất dài một đoạn thời gian Đại đông tưởng đại quân cái đuôi đều toàn bộ tiến vào Hàn cốc quan lúc sau, giam giữ 50 vạn Nam Việt đại quân quân doanh mới vừa tới. Nơi này là một mảnh doanh trướng khu, nơi đóng quân ngoại, có rất nhiều binh lính gác, nhìn thấy thiết thế thành, lập tức làm hành. Phương Đông Minh đi theo thiết thế thành tiến vào một cái doanh trướng, nơi này tứ tung ngang dọc mà nằm gần trăm người, những người này tay chân đều bị cho nhau quấn quanh buộc lên, chính là bọn họ lại một chút không có cảm giác được bất luận cái gì không thoải mái, tất cả đều ở hô hâu ngủ nhiều. Đi vào một cái khác doanh trướng, bên trong trạng hướng như cũ tương đồng. Sau đó thiết thế thành mang theo phương đông minh vẫn luôn không ngừng xem, mỗi một cái lều trại đều là cái dạng này tình huống. Sai tướng quân, đây là... Ai? Thứ này là lệ vương điện hạ cho ta, ngươi nói ta một cái đại quê mùa lại không hiểu phối dược gì đó, chỗ nào biết nên cấp này đó binh lính hạ nhiều ít dược ở bên trong A. Lúc ấy vì có thể đem bọn họ toàn bộ hạ độc được, vì thế ta đem lệ vương điện hạ cho ta sở hữu dược vật đều thả đi vào. Kết quả bỏ vào đi về sau, đại gia liền tất cả đều hô hô ngủ nhiều lên. Làm hại cho tới bây giờ, ta tưởng thẩm vấn vài người đều không được, tất cả đều kêu không tỉnh. Dứt lời, thiết thế thành đạp dưới thân một người binh lính một chân, kết quả đối phương chẳng những không tỉnh, ngược lại tiếng ngay lớn hơn nữa. 1291. chương 1291, phương đông minh kết cục. Thiết thế thành cười khổ nói, thái tử điện hạ chê cười. Đến lúc đó chờ bọn họ tỉnh. còn muốn thỉnh thái tử điện hạ đại quân giúp đỡ trông giữ một chút bổn đem cần thiết đem nguyện ý đi theo lệ vương binh lính chọn lựa ra tới chúng ta mới có thể xuất phát giờ phút này phương đông minh nhắc tới tâm đã hoàn toàn vông ha ha mà cười hai tiếng nói cái này tự nhiên xài tướng quân yên tâm hiện giờ tả trung hoán đã chết cũng không ai thúc giục bổn vương tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế sao ra doanh trướng ở thiết thế thành dẫn dắt xuống dưới tới rồi một chỗ dựng khởi đài cao phía dưới nay chỗ trên đài cao răng đèn kết hoa Bố trí đến thật náo nhiệt. Đột nhiên, một trận âm nhạc vang lên, đài cao phía sau liền chạy ra rất nhiều trần chủi hai chân mỹ nhân. Này đó mỹ nhân mỗi người quần áo bại lộ, xoắn rắn nước giống nhau dáng người, ở âm nhạc hạ nhẹ nhàng khởi vũ, tựa như ban đêm tinh linh, làm người nhìn cả người lỗ chân lông thoải mái. Phương Đông Minh vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào. Vừa lúc đi vào chiến trường đã hơn hai tháng, hai tháng tới, hắn chính là một nữ nhân cũng chưa chẳng qua. Giờ phút này vừa thấy này trên đài nữ nhân thế nhưng mỗi người đều lớn lên không tồi, ngáy mắt đúng quần liền đỉnh nổi lên một cái cao cao liều trại. Ha ha, sai tướng quân tâm tư thật đúng là tinh tế. Phương Đông Minh tự đáy lòng mà khen ngợi nói. Ha ha, chủ yếu là khoảng cách này đó binh lính tỉnh lại phòng trừng còn có một hai ngày thời gian, có thể làm thái tử cao hứng, sai mô cũng liền cao hứng. Thái tử điện hạ cùng các tướng sĩ còn không có dùng nữa đi. Bản tướng quân đã bị hào đồ ăn. chúng ta hai quân liên minh một bên dùng bữa, một bên xem biểu diễn như thế nào. Ha ha ha ha. kia bổn vương liền từ chối thì bất kính. người tới nột, thượng rượu và thức ăn. là. một tiếng rung trời trả lời lúc sau, thực mau liền có mấy ngàn người phụ trách lấy bàn ghế, mấy ngàn người phụ trách thượng rượu và thức ăn, chỉ là chớp mắt thời gian, nguyên bản trống giống một mảnh doanh địa, nháy mắt đã bị bàn ghế cùng rượu và thức ăn chiếm mãn. con thất thần làm cái gì? ngồi xuống uống rượu dùng bữa a. Phương Đông Minh ra lệnh một tiếng, đông tường các tướng sĩ lập tức náo nhiệt mà ngồi vây quanh ở bên nhau. Thử nghĩ một chút, một trăm vạn người ba ba yến, sẽ là như thế nào một bộ đồ sộ cảnh tượng. Trên đài cao vừa múa vừa hát, đài cao hạ Sương huynh gọi đệ uống đến vui sướng nhẹ nhàng vui vẻ. Kỳ thật Phương Đông Minh cũng là chuyên môn quan sát, không chỉ có chính mình này Phương người ở uống rượu dùng nữa thiết thế thành bên này năm vạn Kiều Kỵ Doanh cũng cùng mẹ nó khỏe với nhau uống rượu dùng nữa cơ hồ mỗi một bàn đông tưởng tướng sĩ liền hôn đắp một hai cái kêu kỵ doanh binh lính rõ ràng mọi người đều ăn uống đồng dạng đồ vật như thế nào cũng chỉ có chính bọn họ người toàn bộ nằm sấp xuống đâu đương phương đông minh cảm thấy chính mình đầu càng ngày càng hôn cảm thấy đại sự không ổn thời điểm hắn mang đến 80 vạn người cũng xuất hiện cùng hắn giống nhau bệnh trạng người phương đông minh chỉ vào cười tủm tìm thiết thế thành muốn nói chuyện muốn tức giận muốn giết người chính là hắn cũng chỉ nói một cái ngươi tự nga gục liền ngay sau đó Những cái đó ăn đồ ăn người cũng đi theo toàn bộ ngã xuống Có chút không đảo Phát hiện không đúng rồi Muốn đứng lên Muốn liều mạng Chính là lại cả người vô lực Địch nhân liền đứng ở chính mình trước mặt Nhưng bọn họ lại không có sức lực đi rút đao. Sau đó tại hạ một khắc Đầu liền bị bổ xuống Đương đệ nhất viên đầu giống tròn tròn dưa hấu giống nhau lăn xuống trên mặt đất thời điểm Những cái đó nguyên bản bị trói ở quân doanh ngủ đến vui sướng tràn trề binh lính Nam Việt Các tướng sĩ đã đem này phương thiên địa hoàn toàn vây quanh lên Thiết Thế Thành nhìn trước mắt đổ sộ một mảnh, ngốc ngốc lăng lăng 1292 Trước 1292, ngươi muốn khai ý, ý ở cửa hàng. Thật lâu sau mới mắng ra một câu, ta là cái ngày Con hảo láo tử trước nay đều là hoàng thượng một bên người. Mẹ nó, cùng hoàng thượng đối nghịch, này kết quả chân chính là. Thẳng không nỡ nhìn đã không đủ để hình dung Thiết Thế Thành giờ phút này trong lòng chấn động. Đồng dạng khiếp sợ, còn có bùi trung. Chủ thượng thật đúng là danh tác ga nhìn đầy đất người. Đôi chung cảm thấy chính mình như cũ như là sống ở trong ngộng giống nhau, lẩm bẩm tự nói. Đây chính là phu nhân bút tích. Phu nhân bút tích luôn luôn rất lớn, lần trước cuồng phong bọn họ không phải dùng chiêu này sao. Loại này dược muốn toàn bộ thu hảo, bảo đảm không ngoài lưu. Nếu không một khi đã biết chế tác phương pháp, đây chính là thai họa ngập đầu A. Một bên gió mạnh tuy rằng như thế nói, chính là quang xem kia dại ra ánh mắt liền biết, giờ khắc này, hắn cũng là ở vào vô cùng chấn động bên trong. lần trước cuồng phong quang vinh hoàn thành nhiệm vụ hắn liền cảm thấy đỏ mắt lúc này đây nguyên bản lại là phái cuồng phong tới chính là thu được trăm dặm dịch tin nói là xích nô nhất tộc có dị động lúc này mới đem cuồng phong phái đi phương bắc thảo nguyên một phương diện giải quyết xích nô một phương diện cũng vì tiêu dịch mạc báo thủ nhìn đây đất thi thể ách đây đất thân thể gió mạnh cảm thấy tại đây loại kim qua thiết mã hai bên núi trỏi, minh đao minh thương đại quân bên trong dùng loại này âm người chết không đền mạng đê tiện thủ đoạn quả thực là quá mức nghiện Giờ khác này hắn đều muốn đi gia nhập cuồng phong chiến đội. So sánh với ám dạ cái loại này khổ bức giết người, khổ bức thu thập tình báo khổ bức công tác, hắn cảm thấy hắn tính cách vẫn là càng thích hợp đi làm cái loại này hãm hại lừa gạt trộm hoạt động. Lão bùi, ngươi đời này đánh quá nhiều như vậy chẳng trượng, gặp qua nhiều như vậy tù binh sao. Bùi trung lắc đầu, như cũ ở ngốc lăng. Kia gì, ta đều cho ngươi lập quân công, có thể hay không đem 10 kiện quần áo đổi thành 100 kiện quần áo. Gió mạnh nhìn đầy đất nằm đảo thân thể Như cũ đắm chìm ở khiếp sợ bên trong. Chính là mấy câu nói đó lại đem bùi trung lập tức cấp bừng tỉnh lại đây, đều gật gật đầu, nháy mắt phát giác không thích hợp nhì. Sau đó ở gió mạnh ngây người hết sức, bay lên một chân đá vào hắn cúc hoa mặt trên, tuôn ra một tiếng rung trời giống to, lan. Ngươi mẹ nó muốn khai tiệm quần áo A. Đáng thương gió mạnh cũng liền nói nói mà thôi, tôi không kịp phòng bị như vậy một đá. nháy mắt trình diễn một bộ cúc hoa tàn. Tây lương hoàng cung ngự thư phòng. gia luật Bác Dương đang ở hết sức chuyên chú mà lật xem từng cuốn mê tấu. nay đó tấu trương là hắn chuyên môn sai người bắt được có quan hệ ngàn đêm minh, trăm giảm cười, trăm giảm dịch, trăm giảm hàn, trăm giảm phong, cùng với trăm giảm cười bên người kia chỉ cầu có quan hệ sở hữu ký lục. Mấy thứ này tuy rằng rất nhiều người biết, nhưng đại gia biết được đến không được đầy đủ, hơn nữa cũng không có trải qua hệ thống phân tích. Giờ phút này hắn phải làm sự đó là nghiên cứu bọn họ, hiểu biết bọn họ, tìm ra bọn họ mỗi người nhược điểm. sau đó hắn mới có vào tay khả năng khởi bẩm hoàng thượng có ngàn đêm niêu bổ câu đưa thư ngoài cửa một người tướng lãnh thanh âm vang lên tiến bảo gia luật bắc dương buông tấu trương an tĩnh chờ đợi tên kia tướng lãnh đã đến giếng cổ không gợn sóng trong mắt đế vương khí phách lẩn ẩn hiện lên đăng cơ hơn 4 tháng tới tuy rằng vẫn luôn có quận vương mưu phản sự tình phát sinh nhưng này chút nào không ảnh hưởng gia luật bắc dương vị này đế quân khí phách dưỡng thành không thể không nói nếu là không có ngàn đêm minh Trong giảm dịch bực này cường định, gia luật Bác Dương tuyệt đối là đế quân chung người xuất sắc. Khởi bẩm Hoàng thượng, ngàn đêm nghiêu gửi thư nói hết thẻ đã chuẩn bị ổn thỏa. 1.293 Trước 1.293, hẳn là Duy chờ Hoàng thượng 50 vạn đại quân. Ha ha gia luật Bác Dương cười hai tiếng, một chút cũng không có hiển lộ ra kích động bộ dáng. Hỏi, Hàn Quốc quan bên kia tình huống như thế nào? Hàn Quốc quan hiện giờ toàn diện giới nghiêm, bên ta thám tử căn bản vô pháp tới gần. bất quá thám tử hồi báo ngày trước giống như nhìn đến Hàn Quốc quan Đông cửa bị mở ra một đoạn thời gian mặt tướng suy đoán hẳn là ngàn đêm liêu người đem Đông tường quân đội tiến cử tới ra luật bắc dương một viên một viên mà khẽ trong tay hạt châu nay xuyến Phật châu là hắn mẫu phi cũng không rời khỏi người đồ vật hiện giờ cũng thành hắn nhất quý trọng vật phẩm gặp được yêu cầu tự hỏi sự tình khi hắn liền thích đem Phật châu cầm trong tay thưởng thức thật lâu sau hỏi nếu Đông tường quân đội tiến vào Bùi Trung nhất định đã chết ở Hàn Quốc quan Nam Việt quốc nội nhưng có quan hệ với Bùi Trung tử vong tin tức. Có người ở truyền Bùi Trung đã chết, bất quá triều đình lại chưa đối này làm bất luận cái gì nói rõ. Ít ngày nữa trước nào đó đêm khuya, từng có một tiểu cổ kêu kỵ doanh quân đội hướng phương đông bay nhanh mà đi, hẳn là đi Hàn Quốc quan bên kia điều tra hư thật. Kính nhân, có mặt tướng, ngươi là kính gia người, là chấm duy nhất biểu hình, chấm đối với ngươi ôm có kỳ vọng cao. Kính nhân vừa nghe, đánh một cái run run, ôm quyền quỳ xuống nói, đa tạ hoàng thượng thưởng thức. mặt tướng vì hoàng thượng máu chảy đầu rơi đến chết mới thôi. Nếu mặt tướng có chuyện gì lệnh hoàng thượng không hài lòng, nhất định sửa lại. Ân. Gia luật Bắc Dương vừa lòng gật gật đầu, chấm sở dĩ như thế trọng dụng ngươi, là bởi vì ngươi thân là hoàng thân quốc thích, lại không chưng Dương, đây là ngươi dừng chân triều đỉnh trí tuệ, chấm thực thưởng thức. Chính là mới vừa rồi chấm liên tiếp hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi đáp liền đáp, lại còn muốn ở phía sau thêm một cái hẳn là. Ngươi nói cho chấm, hẳn là ngàn đêm người đem Đông Tưởng quân đội tiến cử tới. Hẳn là đi Hàn Quốc quan bên kia điều tra hư thật. Ngươi cũng biết, ngươi nói ra tới, chấm liền có khả năng sẽ tin, mà nếu là ngươi phán đoán sai lầm, chấm tư duy cũng sẽ đi theo ngươi tư duy mà đi, có khả năng bởi vậy mà phán đoán sai lầm. Mặt tướng biết sai, về sau không bao giờ sẽ phạm như vậy sai lầm, thỉnh Hoàng thượng trách phạt. Đứng lên đi, người ta đều còn trẻ, chúng ta còn muốn ở từng người vị trí thượng đi rất dài lộ. Chấm không hy vọng ngươi như vậy một viên tân tinh chết non, cho nên chấm nói ra, Mặc kệ về sau ngươi ở chấm trước mặt, vẫn là ở địch nhân trước mặt, mọi việc đều phải tam tư, muốn mưu định rồi sau đó động, không cần tưởng đương nhiên nhĩ. Là, mặt tướng nhớ kỹ. ân gia luật bắc Dương vừa lòng gật gật đầu, nói, tam điểm. Đệ nhất, này rất có khả năng là ngàn đêm minh dụ địch thâm nhập lấy đồ dùng một lần toàn tiêm địch nhân quỷ kế, nếu là như thế, mang đội trên đường chỉ cần gặp được một chút ít không thích hợp nhì, lập tức quay đầu ngựa lại, rút lui hồi hàn ngọc quan ngoại. Đệ nhị. nếu hàn cốc quan thật là bị lệ vương người bắt lấy bùi trung đã chết vì cầu quân tâm ổn thỏa không đến mức bị hàn cốc quan những cái đó tướng lánh lột ra rút gần, kia bọn họ liền thế tất yêu cầu đồng tưởng đại quân trợ rút. này khẳng định là tốt nhất sự đến lúc đó cùng chúng ta đổ vật hai lộ giác công công hướng nam việt kinh thành bất quá ngươi trọng điểm không phải giúp ngàn đêm liêu ngồi trên ngôi vị hoàng đế mà là không chọn hết thẻ thủ đoạn giết chết ngàn đêm minh ngàn đêm minh nếu chết ngươi lớn nhất nhiệm vụ liền hoàn thành Đến lúc đó Đông Tường Đại Quân khẳng định là Thỉnh Thần dễ dàng đưa thần khó, không ở Nam Việt quát tiếp theo tảng lớn Du. 1294. Chương 1294, chưa chiến chưa bại. Phòng Trưng liền phải đối mặt mất nước vận mệnh mặc kệ ngàn đêm niêu cùng Phương Đông Minh đến lúc đó như thế nào tranh, ngươi đều rời đi. Bất quá tận lực đem cước trình thả chậm một ít, nếu là bọn họ lưỡng bại câu thương, ngươi đi bổ một đao cũng đúng, nhưng nếu là hai bên thật lâu tranh chấp không dưới, ngươi liền rời đi. Chỉ cần ngàn đêm minh chết nam việt hết thể chấm sớm hay muộn sẽ được đến không vội với này nhất thời đệ tam nếu điểm thứ hai thành lập chính là tình thế phát triển lại không bằng trong dự đoán như vậy thuận lợi nói chỉ cần ngàn đêm minh còn có thế lực vậy ngươi liền đi tìm ngàn đêm minh đưa ra cùng hắn kết minh sau đó quay đầu ngựa lại công kích ngàn đêm liêu nhất định phải là công là mặt tướng tuân mệnh thấy kính nhân muốn nói lại thôi ra luật bắc dương hỏi có cái gì vấn đề mặt tướng ngu dốt Mới vừa rồi Hoàng thượng nói chỉ cần ngàn đêm minh còn có thế lực khiến cho mặt tướng phản chiến tương hướng. Loại này thế lực là chỉ có bao nhiêu đại thế lực. Mặt tướng hẳn là như thế nào phán đoán ngàn đêm minh loại này thế lực. Chấm sở chỉ còn có thế lực, chính là ngàn đêm minh còn có ít nhất vạn người trở lên thế lực. Vạn người trở lên. Kính nhân cho rằng chính mình nghe lầm. Nay vạn người trở lên ở trong chiến tranh cũng có thể gọi là thế lực. Tàn binh bại tướng đều. Ha ha. gia luật Bác Dương một viên một viên mà hoạt động trên tay Phật Châu, phát ra một tiếng cười khẽ. Chớ có xem thường ngàn đêm minh, hắn vốn chính là một cái phúc hắc có mưu trí tới cực điểm người. Hơn nữa bên người lại có trăm dặm cười vị này lương xứng, chỉ cần hắn không chết, liền chỉ có thể cùng hắn làm bằng hữu Chấm hiện giờ cũng là vô cùng hối hận lúc trước ở Tây Lương chặn giết bọn họ hành động. Hy vọng lúc này đây, hoặc là đem hắn hoàn toàn đưa vào chỗ chết, hoặc là khiến cho hắn cảm nhận được chấm đền bù hắn kia phân ấy nấy, nói ngắn lại. ngàn vạn không thể làm hắn đối chấm nổi lên không chết không ngừng sát tâm nếu không tây lương liền nguy hiểm mặt tướng minh bạch kính nhân tuy rằng mặt ngoài nói minh bạch nhưng trong lòng lại là càng hồ đồ hắn đối ngàn đêm minh cũng không hiểu biết ai biết hắn hay không còn có hay không thượng vạn binh lực a hơn nữa ngươi trước phái binh đi tấn công đối phương cuối cùng phát hiện đối phương có lực lượng thời điểm ngươi lại không đánh ngươi này không phải tìm chết sao nay cùng phía trước hắn cùng ngàn đêm minh ký kết minh ước lại ở tây lương chặn giết nhân ra có gì bất đồng Cuối cùng kính nhân trong lòng lấy định rồi chủ ý hắn tin tưởng ngàn đêm nghiêu cùng ngàn đêm minh chi gian là không đội trời chung, đối phương khẳng định so với bọn hắn càng muốn trí ngàn đêm minh vào chỗ chết. Nếu địch nhân cường đại, bất tử liền như lưng như kim trích, hơn nữa lần này cơ hội cũng khó được, không bằng được ăn cả ngã về không đem ngàn đêm minh giết. Thả Diêu hữu bãi, ngược lại không sáng suốt. Tư cập này, kính nhân trong lòng đã lấy định rồi chủ ý. Thôi, đêm nay đem điểm tốt đại quân mang đi đi, chấm liền không tiễn. Nhìn kính nhân rời đi bóng dáng, gia luật Bắc dương đột nhiên trong lòng phiền muộn lên. Đối với ngàn đêm minh cùng trăm dặm cười, hắn trong lòng đều đã xuất hiện bóng ma. Mới vừa rồi kính nhân trong lòng bản tính hắn như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Chính là hắn lại không có ngăn lại. Bởi vì ngàn đêm minh cùng trăm dặm cười đã trở thành hắn tâm ma, một phương diện, hắn điên cuồng muốn giết chết này hai người. Nhưng hai một phương diện, hắn lại cảm thấy này hai người không đơn giản, giết không chết. Hơn nữa nếu là một khi đem này hai người chọc đến cùng hắn không chết không thôi, thì hắn Tây Lương nhất định gặp mặt lâm Nam Việt cùng Bắc ngụy hai nước giáp công. Tuy rằng hiện giờ Nam Việt cùng Bắc ngụy đều là loạn trong giặc ngoài, nhưng hắn vẫn là sợ. Cho nên Kính nhân ý tưởng là hắn bị động không chế tâm ma duy nhất biện pháp. Đem bên ngoài quân lệnh có điều không chịu, dù sao hắn đã đem ý nghĩ của chính mình nói cho Kính trăm 1295 mươi 1295, Thần Giáo Mật địa hắn tin tưởng đối phương ở làm việc thời điểm nhất định sẽ càng thêm suy nghĩ kỹ rồi mới làm cho nên hết thể liền mặc cho số phận đi kính nhân rời đi về sau gia luật bắc dương cũng đứng dậy ở ngự thư phòng bất đồng ba cái vị trí khẩy một chút cơ quan một tiếng trầm vang truyền đến lúc sau lần thứ hai khẩy cuối cùng một cái cơ quan trên mặt đất một chỗ ám đạo liền mở ra tiến vào ám đạo lúc sau ám đạo nhóm tự động đóng cửa gia luật bắc dương cầm lấy ám đạo chỗ một bộ cây đuốc hướng tới hắn quen thuộc địa phương bước vào Hắn không có phát hiện chính là ở hắn tiến vào ám đạo trong nháy mắt kia, một mặt cơ hồ nhìn không thấy màu trắng ánh sáng ở mật đạo nội chợt lóe rồi biến mất. Dọc theo đường đi trên giới hạn, ước chừng đi rồi có gần nửa cái canh giờ, lúc này mới đi vào một chỗ cửa đá trước. Nơi này có hai gã ăn mặc to rộng áo bảo trắng người ở thủ vệ. Thấy gia luật Bắc Dương đã đến, kia hai người sự thật khẽ gật đầu, gặp qua hoàng thượng. Không biết hoàng thượng tới thần giáo có gì chuyện quan trọng. Gia luật Bắc Dương lộ ra một mặt mỉm cười, hỏi. Chấm là tới tìm đại chủ giáo, thỉnh nhị vị thần quan thông bẩm một chút. Hai người lẫn nhau xem một cái, nói một tiếng chờ một lát liền từ một người đi vào phụ trách thông báo. Chỉ chốc lát sau, tên tia thần quan đã trở lại, ôn quyền nói, hoàng thượng, đại thần quan cho mời. Gia luật bác Dương nói lời cảm tạ lúc sau tiến vào kia đạo cửa đá, tức khắc, một mặt trói mắt Dương Quang chiếu xạ mà đến, hơi kém làm gia luật bác Dương không mở ra được đôi mắt. Đại thích đứng bên ngoài Dương Quang lúc sau. Lúc này mới đi theo tên kia thần quan tiếp tục chiều đại chủ giáo điện bước vào. Thần giáo, liền tọa lạc ở Tây Lương Hoàng Cung lấy tây hậu hoa viên chỗ sâu trồng, chỉ là nơi này bị hạ cấm chế, người bình thường căn bản vào không được, cho nên thần giáo lâu dài tới nay tại thế nhân trước mặt mới như thế thần bí. Nơi này cơ hồ là mặt khác một tòa loại nhỏ Hoàng Cung, hoa cỏ cùng sơn thủy cùng Tây Lương Hoàng Cung tinh xảo cơ hồ vô dị. Mạc Vân Phương sau khi chết, đại chủ giáo ở trước tiên tìm được rồi hắn. cũng lần đầu tiên đem hắn dẫn tới nơi này tới. Hắn mới phát hiện, thì ra là thế thần bí thần giáo, thế nhưng vẫn luôn liền tọa lạc ở chính mình mí mắt phía dưới. Nhưng cũng đúng là như vậy, mới càng thêm làm ra luật Bác Dương tin tưởng, thần giáo giáo chủ thật là thần. Nếu không sao có thể đem lớn như vậy một mảnh cung điện tại thế nhân trong mắt hóa thành hư vô. Mà cũng đúng là có thần tiên làm hậu thuẫn như vậy một cái ý tưởng, làm đến hắn ở Tây Lương thời điểm liền xé bỏ cùng ngàn đêm minh cùng trăm dặm cười tri gian minh ước, khuynh lực chặn giết bọn họ. Kết quả cuối cùng mới phát hiện, không chỉ có hắn bên này có thần, trăm dặm cười bên người cũng có một con thần thú, làm hại hắn gà bay trứng vỡ không nói, còn khiến cho Tây Lương sự phẫn nộ của dân chúng cũng vì những cái đó hoàng thân quốc thích tìm một cái tấn công hắn lấy cớ. Mấu chốt là, còn làm hắn hoàn toàn đắc tội ngàn đêm Minh cùng chăm dặm cười. Tuy rằng trong lòng vạn phần hối hận, nhưng hắn đã ngồi trên thần giáo tạc thuyền, vậy chỉ có thể theo chân bọn họ tiếp tục hợp tác đi xuống, ít nhất giờ phút này, bọn họ đều có cộng đồng địch nhân. Đại chủ giáo nơi cung điện so với hắn đã từng đại hoàng tử cung điện còn muốn xa hoa rất nhiều, tiến vào đại chủ giáo cung điện sau, nơi này có chính điện một cái, thiên điện hai cái, chủ tẩm điện một cái, thiên tẩm điện ba cái, hộ vệ điện bốn cái, bên trong còn có hắn chuyên môn tu luyện thần công cung điện, tham nói cung điện cùng với mật điện. Mà ra luật Bác Dương kinh ngạc chính là, vị này thần quan thế nhưng đem hắn đưa tới một cái thiên tẩm điện. Trong tình huống bình thường, mấy gian thiên tẩm điện đều là không, trừ phi có quan trọng khách nhân. Nếu không nơi này không mở ra. Ôm một tia tò mò, gia luật bắc Dương đi vào, tức khắc, một cổ tanh tuổi sông vào mũi. 1296 chương 1296, nam nhân tranh đấu tính cái điểu. Hơi kém không đem hắn cấp vân đến chết ngất qua đi. Tiến điện lúc sau, tên kia thần quan lập tức trở tay đem cửa điện cấp đóng cửa. Bởi vì này cổ xú vị thật sự là quá làm người không thể chịu được được. Đại chủ giáo nhìn thấy gia luật bắc Dương về sau, lộ ra một nụ cười, tới rồi. Ra luật Bắc Dương thấy đại chủ giáo không có bịt mũi tử, chính mình cũng ngượng ngùng đem cái mũi cấp che lại, mãnh liệt chịu đựng này cổ lệnh người hít thở không thông tánh tưởi, lộ ra một bộ so chết còn khó coi tươi cười, hỏi: "Đại chủ giáo, vị này chính là?" Tuy rằng thấy không rõ trên giường nằm nữ tử mặt, nhưng là quang này cổ tanh tưởi khiến cho hắn đã không có ý tưởng khác. Người đem cái mũi che đứng lên đi, nay cổ hương vị sắc thật quá xấu, bổ tọa không có bịt mũi tử đó là bởi vì có chân khí hộ thể, đem sở hữu hương vị toàn bộ ngăn cách. gia luật bắc dương mặt nháy mắt biến lục sau đó rốt cuộc bất chấp cái gì thân phận từ trong lòng lấy ra mấy trương khăn tay chạy nhanh đem cái mũi cấp gắt gao lấp kín bất quá nghĩ chính mình vẫn là muốn hô hấp hơn nữa chỉ có thể dựa miệng hô hấp mà miệng mình thế nhưng muốn hút nhiều như vậy mùi hôi đi vào thời điểm gia luật bắc dương nháy mắt không có bất luận cái gì ý tưởng đại chủ giáo ở vội châm quá một lát lại đến tìm ngài dứt lời liền chuẩn bị lấy trăm mét lao tới tốc độ rời đi ngươi biết nàng là ai sao đại chủ giáo vấn đề làm ra luật bắc dương dừng bước xin hỏi nàng là xa như vậy khoảng cách hắn chỉ có thể nhìn đến đây là một nữ nhân bất quá chỉ cần không phải trăm giảm cười hắn đều không có hứng thú cho nên gia luật bắc dương chạm đến xa xa hỏi nàng là trăm giảm cười đã từng tốt nhất tỉ muội hiện tại cũng là trăm giảm cười cuộc đời địch nhân lớn nhất mộ dung yên là nàng gia luật bắc dương kinh ngạc mà rốt cuộc khắc phục trong lòng cực độ ghê tởm đi vào mộ dung yên dường biên định nhãn vừa thấy tạ thảo Tuy rằng ngày thường thích ở mọi người trước mặt trang bức, chính là giờ khắc này ra luật Bắc Dương cũng trang không ra, rất lớn bạo một câu thô khẩu. Mộ Dung Yên hắn cũng là gặp qua, tuy rằng cùng trăm dặm cười diện mạo hoàn toàn vô pháp so, khá vậy xem như cái mỹ nhân. Hơn nữa hắn hấp dẫn nam nhân địa phương cùng diện mạo hoàn toàn không quan hệ, đó là một loại cùng trăm dặm cười các loại đặc thù vô hạn tiếp cận một loại hấp dẫn. Loại này đặc thù là cái gì hắn vẫn luôn không thể nói tới, chính là hắn lại cho rằng toàn bộ cửu châu đại lục ra mộ Dung Yên. Tuyệt đối không có cái thứ hai nữ nhân sẽ lại có cùng trăm dặm cười tương tự đặc thủ. Cho nên từ lục quốc thương hội gặp qua mộ dung yên về sau, hắn đối nữ nhân này ký ức đặc biệt khắc sâu. Mà giờ phút này, mộ dung yên từ đầu đến chân, cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh địa phương, sở hữu ra thịt toàn bộ hư thối, hồng mang hắc, liền tóc đều đã hoàn toàn rớt quang. Nay tòa cung điện xú vị đó là từ này tung bay hư thối ra thịt trung phát ra. Nàng, nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Gia luật bắc dương lục mặt hỏi. Nàng bị nàng hảo tỷ mội trăm giảm cười hạ độc. Gia luật bắc Dương vừa nghe, thân thể ngăn không được mà đánh một cái lạnh run. Đều nói nam nhân tranh đấu ngăn độc, chính là ở thấy trăm giảm cười cùng mộ dung yên tranh đấu lúc sau, hắn phát hiện nam nhân chi gian tranh đấu thiệt tình tính cái điều. Đại chủ giáo nhưng có nắm chắc chữa khỏi nàng. Ha ha. Đại chủ giáo cười nói, nếu là không có nắm chắc, lại như thế nào đem nàng cứu trở về tới. Kia. Đại chủ giáo có gì diệu kế. Mộ Dung Yên là trên thế giới này nhất hiểu biết trăm giảm cười người, chính là các nàng hiện giờ lại là sinh tử tri thủ, hơn nữa trăm giảm cười tiên hạ thủ vi cường, mộ Dung Yên mới có thể biến thành như bây giờ. 1297 chương 1297, ác độc tính kế Thử nghĩ, nếu là bổn tọa đem nàng hoàn toàn chưa khỏi, hơn nữa cho nàng đổi một cái khuôn mặt, lại lấy thánh nữ danh nghĩa đem một cái đẹp như thiên tiên nữ nhân đẩy đến ngàn đêm minh bên người, đi chậm rãi phá hư ngàn đêm minh cùng trăm giảm cười. cũng tùy thời giết chết ngàn đêm minh ngươi nói bổn tọa phần thắng có bao nhiêu đại ra luật bắc dương ánh mắt sáng lên đại chủ giáo kỳ tư diệu tưởng chấm bội phục cực kỳ bổn tọa nghe nói ngươi muốn phái binh viện trợ ngàn đêm nhiều sao là chấm đã hạ lệnh phái 50 vạn binh lực bí mật đi trước nam việt đại chủ giáo gật gật đầu hy vọng ngươi có thể mã đáo thành công như vậy bổn tọa cũng có thể cấp giáo chủ báo cáo kết quả công tác dứt lời thở dài một tiếng đáng tiếc quang minh đại thần quan cùng trừng phạt đại thần quan Đại chủ giáo, ngài vẫn luôn không có đã nói với ta chăm giảm cười thân phận thật sự, vì sao các ngươi như thế để ý chăm giảm cười? Vì sao như thế để ý dưới tình huống lại muốn đem nàng cùng ngàn đêm minh tách ra? Chẳng lẽ là giáo chủ hắn? Chuyện này vẫn luôn ngạnh ở gia luật Bắc Dương trong lòng. Đối với ngàn đêm minh, hắn một phương diện cảm thấy đối phương là kinh địch, về phương diện khác lại thật sự là chống lại không được chăm giảm cười mị lực. Cho nên có chút vấn đề, hắn quyết định vẫn là hỏi trước rõ ràng. trăm dặm cười không phải ngươi có thể mơ ước nếu ngươi trong lòng còn đánh trăm dặm cười chủ ý bổn tọa khuyên ngươi lập tức đánh mất đến nỗi trăm dặm cười thân phận đừng nói bổn tọa chính là liền giáo chủ đều không rõ ràng lắm bất quá bổn tọa có thể cùng ngươi bảo đảm chính là chỉ cần ngươi có thể nghĩ cách đem ngàn đêm minh giết về sau ngươi liền thành thật kiên định làm ngươi hoàng đế thậm chí ngươi tưởng thống nhất toàn bộ thiên hạ giáo chủ cũng sẽ trợ giúp ngươi nhưng có một chút trăm dặm cười ngươi vĩnh viễn tưởng đều đừng nghĩ trâm đã biết tuy rằng gia luật bắc dương trong lòng rất là bất mãn chính là mới vừa rồi đại chủ giáo đều nói liền giáo chủ cũng không biết trăm dặm cười thân phận vậy chứng minh ở thần giống nhau giáo chủ sau lưng hẳn là còn có một cổ lớn hơn nữa càng cường thế lực cho nên ở nghe được đại chủ giáo nói lúc sau tuy rằng trong lòng không thế nào cao hứng nhưng là hắn cũng biết kia cổ lực lượng tuyệt đối không phải hắn loại này bình phàng người có thể chọc đến khởi liền tính hắn là đế vương bù tọa muốn bắt đầu vì nàng chữa thương đại chủ giáo hạ lệnh trục khách gia luật bác dương chiêu hiền đãi sĩ mà ôm quyền chào hỏi sau rời đi trong lòng vô cùng bị đè nén hắn không thích loại cảm giác này phi thường không thích chính là hắn lại không thể không tiếp thu đại đại trăng tròn treo ở bầu trời đêm trống trải hai nước giao giới khu vực nội một bóng người đều không có nơi xa 50 vạn tây lương đại quân hành trang đơn giản trừ bỏ ngửa cùng trên người đao kiếm ngoại còn lại cái gì đều không có một đường im ắng mà đi tới hàn ngọc quân ngoại tối nay Hàn Ngọc Quan phụ trách trông coi tướng quân tên là Trần Lập. Bùi Trung mang theo hắn hai gã thân tín tướng lãnh đi trước Hàn Quốc quan lúc sau, Trần Lập liền biến thành Hàn Ngọc Quan tạm thời thống lĩnh. Cho tới nay, Trần Lập cũng thật cẩn thận, nghiêm túc phụ trách, đem Hàn Ngọc Quan các tướng sĩ dẫn dắt rất khá, thơm đến các tướng sĩ tín nhiệm. Bùi Trung đi rồi Trần Lập liền đem cắt lượt các binh lính một lần nữa phân phối một chút, nhìn như lơ đãng phân phối, lại là đem đã từng đi theo quá xải Tĩnh binh lính cấp tuyển ra tới. Trần Lập, nguyên bản là trấn Tây đại tướng quân xải Tĩnh phó tướng. Trung tâm với Sai Tĩnh, Sai Tĩnh binh quyền bị Đức Chính Đế tịch thu lúc sau, Trần Lập bị điều đi buổi trung bên người. Lúc ấy điều lệnh mới vừa hạ, Lệ Vương ngàn đêm niau liền chiêu hiền đại sĩ tự mình đi tìm Trần Lập, cũng đem Trần Lập lung vào chính mình thế lực phạm vi. 1298, trước 1298, Lệ Vương sung phong ta điểm hộ. Bao nhiêu năm rồi, Trần Lập đi theo đuổi trung bên người vào sinh gia tử, thâm đến buổi trung tín nhiệm. Nhiều năm như vậy. hắn cũng vẫn luôn hảo hảo làm buổi trung phó tướng nhân vật thẳng đến trước đó không lâu thu được mật tin tối nay hắn muốn phóng 50 vạn tây lương đại quân tiến vào chính là hắn đồng thời lại không muốn bại lộ chính mình vì thế trần lập nhưng nói là tưởng phá đầu nếu là dùng mê hương quân doanh lớn như vậy không dễ dàng đem sở hữu binh lính đều mê đảo ngược lại dễ dàng khiến cho mặt khác binh lính cảnh giác mà ra sự nhưng nếu là trực tiếp ở đồ ăn gia nhập mông hắn dược trực tiếp tướng sĩ binh toàn bộ hạ độc được kia chờ bọn họ tỉnh lại nhất định sẽ biết đã xảy ra chuyện nghĩ tới nghĩ lui Trần lập tìm cao nhân chỉ điểm, rốt cuộc quyết định phân hai cái bước đi hạ độc. Cơm chiều thời điểm hắn liền sai người ở đồ ăn trung động tay chân hạ độc, bất quá loại này độc ở không có gặp được cùng chi tưởng ghép đôi độc dược khi sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Bọn lính ăn cơm chiều lại tham gia buổi tối huấn luyện lúc sau, rốt cuộc đi vào giấc ngủ. Bởi vì là mùa hạ nhiều con nguội, cho nên Trần lập đem dẫn phát độc tố dược gia nhập ở nha Đương nhang mỗi hương vị chui vào đến mỗi một vị binh lính xoang mũi lúc sau, ngông hãn dược tác dụng mới rốt cuộc dẫn phát. Xác định bọn lính ngủ rồi lúc sau, Trần Lập lập tức hành động, mệnh sai tính thân binh đem Hàn Ngọc Quan Quan khẩu nhẹ nhàng buông, cũng đem Tây Lương 50 vạn đại quân dẫn vào tiến vào. 50 vạn đại quân huấn luyện có tố, vì không làm cho binh lính chú ý, liền võ ngựa đều dùng đặc biệt đổ vật bao bọc lấy, 50 vạn người một đường im mắng, xuyên qua quân doanh, một đường đi vào Lợi Châu thành vùng ngoại ô, đều lăng là không có kinh động một nhà ba cánh. ngoại thành ngàn đêm liêu sớm đã chờ tại đây hắn phía sau tất cả lương thảo quân nhu toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết lệ vương điện hạ mặt tướng Kinh nhân chính là lần này trinh nam đại nguyên soái hợp tác lệ vương điện hạ cùng nhau đánh vào nam việt kinh đô nơi này là ta tây lương đế quân thư giới thiệu ngàn đêm liêu mặt ở trong đêm đen như cũ có thể nhìn ra bởi vì kích động mà hơi hơi ửng hồng nhan sắc tiếp nhận ra luật bắc dương tin xem qua giới thiệu cùng quân ấn lúc sau ôn quyền nói kinh tướng quân ngoại tây lương nhân tài mới xuất hiện cửu ngưỡng đại danh như sấm bên hai hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền lệ vương điện hạ khách khí quốc gia của ta quân chủ từng công đạo lần này cùng lệ vương kết minh từ lệ vương đánh trước trận ta quân lót sau có nguy cơ thời điểm bản tướng quân sẽ ra tay tương trợ thỉnh lệ vương điện hạ yên tâm ngàn đêm liêu vừa nghe sắc mặt nháy mắt nổi lên một tia biến hóa mẹ nó này cùng chính hắn một mình chiến đấu hăng hái có cái gì khác nhau này cùng cướp bóc có cái gì khác nhau ha ha kính tướng quân như vậy không hảo đi Nga! Có gì không hảo chỗ? Nếu ra luật huynh đã phái binh trợ bổn vương giúp một tay, cần gì phải buồn xỉn này xuất binh đánh giặc một chuyện? Phải biết chỉ cần xuất binh sẽ có hy sinh, nếu kính tướng quân đã mang theo 50 vạn đại quân tới rồi Nam Việt, cần gì phải như thế keo kiệt? Phần 143. Há hả kính nhân cười nói, này cũng không phải là keo kiệt cùng không vấn đề. Hoàng thượng đáp ứng phái binh, nhưng lại không có nói phái binh lúc sau muốn như thế nào đánh giặc, phái binh cấp lệ vương, là vì lớn mạnh chi đội ngũ này. là vì làm địch nhân văn phong mà chạy. Bất quá phương bản tướng quân cũng nói, muốn thật xuất hiện khẩn cấp tình huống, bản tướng quân nhất định sẽ không lùi bước không trước. Cái này thỉnh lệ vương điện hạ yên tâm. Kia cái gì mới kêu xuất hiện khẩn cấp tình huống? Ngàn đêm Liêu thật sự phải bị này kính nhân cấp tức chết rồi. Nay liền giống như hai cái ngươi tỉnh ta nguyện nam nhân làm loại chuyện này, rõ ràng đều đã tới rồi cao trào. 1299. Chương 1299, các trung bản tính kết quả nữ nhân lại xấu hổ lên không làm làm đến một thân tà hỏa không chỗ phát tiết cảm giác không dối gạt kính tướng quân từ lợi châu đến kinh thành tổng cộng trải qua năm châu trong đó gần nhất muốn từ 17 cái thành trì trung sen kẽ mà qua mà bổn vương đã đả thông trong đó 4 châu 12 thành thái thú cùng quân huyện dọc theo đường đi đều nhưng nói là hữu kinh vô hiểm đơn giản chính là gặp được điểm nhi tiểu suy sụp nếu là việc nhỏ kính tướng quân đều không ra tay chẳng lẽ các ngươi này 50 vạn đại quân là chuẩn bị cho bổn vương đương cùng đi Tới Kinh Thành về sau lại rời đi sao? Nếu là như thế này, bổn Vương làm sao cần hứa cấp Tây Lương đế quân 15 tòa thành trì? Ngàn đêm liêu chân chính là khí tạc, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Lại tưởng lấy chỗ tốt lại không muốn trả giá. Lệ Vương bất giận, điểm này bản tướng quân trong lòng hiểu rõ. Lần này đi theo Lệ Vương Điện Hạ đánh vào Nam Việt Kinh Đô, Lệ Vương Điện Hạ mục tiêu là vì ngồi trên ngôi vị Hoàng đế, mà bản tướng quân mục tiêu còn lại là vì giết chết ngàn đêm minh. Tin tưởng Lệ Vương Điện Hạ cũng là thực hy vọng ngàn đêm minh có thể chết, chính là ngài cũng biết vị này Nam Việt đế quân chính là thâm tàng bất lộ cao thủ. Cho nên bản tướng quân cần thiết lưu một tay, đem lực lượng lớn nhất dùng để đối phó ngàn đêm minh. Nói như vậy, Lệ Vương Điện Hạ liền sẽ không sinh khí đi. Các người đi theo bổn vương đánh vào vào thành, này đó mỗi một cái châu huyện thành trì thủ thành tướng sĩ chẳng lẽ không phải ngàn đêm minh người. Cũng không phải. Kính nhân phủ nhận nói, này đó chỉ có thể xem như Nam Việt người. Mà mặc kệ là ngàn đêm minh làm hoàng đế vẫn là lệ vương điện hạ ngài làm hoàng đế, những người này đều sẽ tồn tại. Chỉ có chiến tranh tới rồi cuối cùng một bước, ngàn đêm minh chủ lực bộ đội xuất hiện, đối bản tướng quân tới nói, lúc này mới xem như hắn lực lượng. Ngàn đêm nghiêu đem trong lòng hỏa khí ân xuống, gật gật đầu, tuy rằng như cũ bất mãn, nhưng lại không thể không tạm thời từ bỏ. Hiện giờ tên đã trên dây không thể không phát, tuy rằng không hài lòng, nhưng tổng không có khả năng làm thằng nhãi này mang theo 50 vạn người lại lăn trở về Tây Lương đi thôi. Hy vọng kính tướng quân có thể nói chuyện giữ lời. Đây là đương nhiên, lệ vương điện hạ yên tâm, chúng ta chính là có cộng đồng địch nhân. Nhìn em một xe xe quân nhu bỏ vào chính mình đội ngũ kính nhân, ngàn đêm nghiêu trong lòng cười lạnh. Thằng ngãi này hẳn là đang chờ tiến vào kinh thành sau, thừa dịp ngàn đêm minh thế lực bị giết, chính mình cánh chim còn chưa đầy đặn thời điểm trực tiếp đem Nam Việt cấp bắt lấy đi. Như vậy chuyện tốt nếu hắn là gia luật Bắc Dương, cũng sẽ đánh ra đồng dạng bản tính. Bất quá nói vậy gia luật Bắc Dương chết cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn cùng phương đông minh đã làm tốt hết thể chuẩn bị, một khi ngàn đêm minh bị đánh bại, hắn liền sẽ cùng phương đông minh liên thủ đem này gồm thâu đi. Ha ha, này thế đạo căn bản là không có đồng minh đang nói, đối với gia luật Bắc Dương cái loại này cùng người kết minh sau tùy thời sẽ bỏ minh ước tiểu nhân, hắn ngàn đêm nghiêu là tuyệt đối sẽ không giảng bất luận cái gì đạo nghĩa. Quân đu chuyên trở xong, ngàn đêm nghiêu đại quân suốt đêm xuất phát. Trên đường, ngàn đêm liêu thu được nhạc phụ xài tĩnh tin tức, Hàn Quốc quan bên kia. 35 vạn Nam Việt đại quân cùng 80 vạn đông tưởng đại quân đã xuất phát. Như vậy tính ra, cùng nhau tấn công ngàn đêm minh quân đội liền cao tới 165 vạn. Liên tính ngàn đêm minh có lực lượng triệu tập Nam Việt sở hữu binh lực, cũng không bằng hắn lực lượng cường đại. Ngàn đêm minh thất bại. Mà ngàn đêm minh thất bại lúc sau, liên tính trên tay hắn 10 vạn đại quân tổn thất hầu như không còn. Quang nhạc phụ trên tay 35 vạn đại quân cùng phương đông minh 80 vạn đại quân, tổng cộng 115 vạn đại quân. Đem tây lương 50 vạn đại quân bắt lấy cũng là một bữa ăn sáng. Lúc trước ám dạ thủ lĩnh gió mạnh khuyên hắn dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang thời điểm hắn trong lòng còn có rất nhiều bất mãn. Một nghìn ba trăm. Trước một nghìn ba trăm, hẹp hỏi, mang thủ, tiểu nhân. Chính là lúc này, hắn vừa lòng. Vị này ám dạ thủ lĩnh, chân chính là có thể giao tiếp bằng hữu. Lần này xuất binh, hắn có rất nhiều tình báo cũng là từ ám dạ mua tới. Ám dạ tình báo có đôi khi so với hắn tình báo còn muốn sớm đến một hai ngày, hơn nữa mỗi lần đều là chuẩn xác. Đối này, ngàn đêm nghiêu cảm thấy thực vừa lòng. Đại quân suốt đêm xuất phát, đại thái dương dâng lên thời điểm, đại quân trải qua lợi châu hai cái thành thị, tiến vào quân đạo, chiều tiếp theo cái mục đích địa từ châu bước vào. Phía trước 50 chỗ chính là từ châu. Từ châu Thái Thu ổ đạt là thừa tướng học sinh, hắn vốn là một giới gian khổ học tập, chưa thi đậu công danh tiền sinh sống khốn khổ. chẳng những muốn làm việc kiếm tiền dưỡng ra, còn muốn chiếu cố hai vị bệnh tật ốm yếu cao đường. Lúc ấy thi hương, toàn thôn người đều đối hắn ôm cực cao hy vọng, chính là thi hương ngày ấy, ổ đạt cao đường lại nhân bệnh qua đời, cũng bởi vậy, hắn không có thể tham gia đến thi hương. Sau lại ở làm lễ tang thời điểm, hắn lại phát hiện tân hôn không lâu thê tử thế nhưng đi theo hắn một cái gia cảnh giàu có huynh đệ có tư tình, đại xảo dưới, thê tử thế nhưng đi theo hắn cái kia huynh đệ chạy. Khi đó thừa tướng phụng mệnh đến các châu huyện thể nghiệm và quan sát dân tình, tìm kiếm tài tử, liền coi trọng cái này có tài tình gian khổ học tập học sinh, ở hiểu biết đến tình huống của hắn lúc sau, thừa tướng cho hắn một trương thư giới thiệu, phá cách làm cái này liền thi hương cũng chưa tiền tham gia học sinh tham gia thi đình khảo thí. Ai ngờ ổ đạt nhất minh kinh nhân, trở thành năm đó kim khoa bằng nhãn, một bước lên trời. liền ở hắn đối thừa tướng cảm động đến rơi nước mắt thời điểm, thừa tướng lại vì hắn giới thiệu một vị quan gia tiểu thư. Ổ đạt làm quan 20 năm qua, vẫn luôn không quên thừa tướng Ân tỉnh, mỗi năm đều cấp thừa tướng tặng lễ, cảm tạ thừa tướng đối hắn ơn chi ngộ. Sắp tiến vào Từ Châu trước, Ngàn đêm Liêu bắt đầu cấp kính nhân nói về Từ Châu Thái thú sự. Đối với vị này Từ Châu Thái thú, Ngàn đêm Liêu cũng là thả 120 cái tâm. Kính nhân nghe xong ha hả cười, hỏi, kia vị này ổ Thái thú tiền nhiệm thê tử sau lại có hay không đi đi tìm hắn đâu? Ha hả, ổ đạt chính là cái loại này ân oán phân minh người. Đối với hắn Ân Nhân, Dũng tuyển tương báo, chính là đối với những cái đó thực xin lỗi người của hắn, lại là không lưu tình chút nào. Hắn vợ trước ở hắn nhất nghèo túng thời điểm đi theo hắn huynh đệ chạy, sau lại hắn lên làm cái kia thành thị huyện thừa sau, phát hiện hắn vị kia huynh đệ vừa lúc ở thành thị này làm buôn bán nhỏ. Vì thế hắn đi bước một đem vị này làm hắn lao bà huynh đệ bức thượng tuyệt cảnh, sau đó làm này một đôi cẩu nam nữ quỳ trước mặt hắn cho hắn xin lỗi. Cuối cùng đâu? Kính nhân hỏi, như vậy một đôi cẩu nam nữ có thể có cái gì cuối cùng? cuối cùng đương nhiên chính là song song chết và ổ đạt dưới tay người này lòng dạ hẹp hỏi hơn nữa mang thủ điển hình tiểu nhân đắc chí lệ vương điện hạ xác định người này có thể tín nhiệm kính nhân đột nhiên thay đổi để tài hỏi ngàn đêm liêu bị kính nhân tức giận đến trong lòng cứng lại này như thế nào sẽ là tiểu nhân đâu mối thù giết cha đoạt thê chi hận đây chính là không đội trời trung thù hận chẳng lẽ kính tướng quân gặp được chuyện như vậy còn có thể chịu đựng không thành đối với kính nhân nói ngàn đêm liêu khịt mũi coi thường Nữ nhân kia phẩm hạnh không hợp, không giữ phụ đạo, công công qua đời ngày, nàng thế nhưng có thể làm ra cùng người thông dâm việc, thuyết minh nữ nhân này bản thân liền có cực đại vấn đề. Chính là ổ đạt lại tuyển nàng làm thế tử. ổ đạt năm đó chính là một cái tiểu tử nghèo, có thể cưới được tức phụ liền không tồi, chỗ nào như vậy nhiều kén cá chọn canh yêu cầu. Cưới nữ nhân này. 1301 Trước 1301, người này tướng mạo không hảo. Hắn cũng không biết nữ nhân này liền sẽ như vậy trần chủi lỏa mà phản bội hắn A. Kính nhân lắc đầu, nếu là phu thê, đó là trên thế giới này nhất hiểu lẫn nhau người, hắn không biết nhìn người, đó là hắn vấn đề. Còn có hắn bằng hữu, này cũng không phải là nghèo liền giao không đến bạn tốt. Tục ngữ nói người phân theo nhóm vật họp theo loài, hắn bằng hữu như thế phẩm hạnh hắn định là biết đến, nếu biết, nên kịp thời cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Nhưng hắn chẳng những cùng loại này phẩm hạnh không hợp người tiếp tục giao hữu. ngược lại còn làm hai cái ngưu tầm ưu mã tầm mã người thường xuyên ở chung kia này tuyệt đối chính là hắn vấn đề ngàn đêm liêu bị kính nhân khí cười nói kinh tướng quân tư duy quả nhiên cùng thường nhân bất đồng sinh sôi đem một cái đáng thương người nói được không chịu được như thế người đáng thương tất có chỗ đáng giận lệ vương điện hạ người này như thế nào hay không đáng thương cùng chúng ta đều không có bất luận cái gì quan hệ bản tướng quân chỉ hy vọng lệ vương điện hạ có thể bảo đảm vị này thái thú là ngài người ở hắn thao tác hạ Chúng ta có thể thuận lợi rời đi từ Châu liền Hảo. Ngàn đêm Liêu hơi kém không bị kính nhân tức giận đến rất xuống mã tới. Hóa ra mới vừa rồi hắn vừa rồi nói nhiều như vậy ổ đạt chuyện xưa đều bạch nói. Hắn giảng câu chuyện này chính là vì nói cho kính nhân, ổ đạt người này trung tâm với thừa tướng, đáng giá tín nhiệm, chỉ thế mà thôi. Kết quả nghe xong nửa ngày, thằng ngãi này lại cho hắn tổng kết một câu người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Chân chính là làm hắn có một loại ông nói gà bà nói vịt cảm giác. Kính tướng quân yên tâm đi. ổ đạt là thừa tướng người trước đây cũng vẫn luôn ở cùng bổn vương liên hệ chúng ta đánh vào kinh thành gần nhất lộ đó là tiến vào từ châu lúc sau thông qua cẩm thành phan vân thành dương châu thành cùng lãnh tu thành sau đó thẳng sắt tiếp theo cái mục đích địa tể châu mà nay bốn cái thành trì huyện thừa sớm đã quy thuận với ta cho nên tử châu lợi châu sẽ là chúng ta thông qua nhất thuận lợi hai cái châu quận như thế liên hảo 50 vạn đại quân mã bất đình để một đường đi trước đai khoảng cách từ châu còn có 30 thời điểm Ngàn đêm nghiêu liền mệnh thân tín mang theo chính mình lệnh bài đi trước một bước tiến đến thông bẩm. Vì phòng địch quốc đánh bất ngờ, mỗi một cái châu quận đều sẽ thiết lập quận thủ cùng thái thú, thống linh toàn bộ châu quận văn thần võ tướng. Đương nhiên, binh quyền cũng là hoàn toàn không chế ở thái thú hoặc là quận thủ trong tay. Mỗi cái châu quận giống nhau sẽ thiết lập thường trú binh lực 3 vạn người. Tuy rằng chỉ là một cái rất nhỏ con số, bất quá ba vạn người nếu thật muốn tích cực này ali, như cũng sẽ đối đại quân tạo thành trình độ nhất định thương vong. Hơn nữa mỗi một cái châu quận tường thành đều sửa chữa đến vô cùng dày nặng, dễ thủ khó công, nếu bên trong thành binh lính khuynh lực phản kháng, kia ngoài thành liền không phải tử thương ba vạn người sự. Có khả năng 10 vạn, 20 vạn đều sẽ đáp đi vào. Ở khoảng cách từ châu còn có 20 xa thời điểm, đại đội nhân mã rừng. Không lâu lúc sau, ở thân vệ dẫn dắt hạ, từ châu thái thu ổ đạt xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Người kia chính là ổ đạt. Ở ngàn đêm liêu giới thiệu hạ, kính nhân từ xa nhìn lại. chỉ thấy người này người mặc chiều phục đầy mặt nghiêm túc trong mắt lại là lóe sáng tinh quang có thể là ở núi cao hoàng đế xa địa phương làm quan quá dài lâu thời gian vị này từ châu thái thú thân hình phi thường mập mạc kia đại đại tròn vo bụng cơ hồ đều mau dán ở trên lưng ngựa ở con ngựa bay nhanh hạ mặc kệ là ngực thượng thịt vẫn là trên bụng thịt đều là một tủng một tủng giống như cuộn sóng giống nhau nhộn nhạo chỉ là ánh mắt đầu tiên tính nhân liền đối vị này từ châu thái thú ổ đạt không có bất luận cái gì hảo cảm Người này tướng mạo không hảo a. 1302. Trước 1302, ngươi cả nhà đều là có ẩm. ngàn đêm Liêu chừng mắt nhìn kính nhân liếc mắt một cái, sớm đã đem hắn quy kết đến miệng chó phun không ra ngả voi này một loại. Tướng mạo được không không sao cả, dù sao chúng ta chỉ là từ từ châu mượn đường mà thôi, muốn hắn tướng mạo làm cái gì? Như vậy xuất sư, chẳng những muốn ở binh lực thượng coi trọng thắng tuyệt đối, còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Bản tướng quân xem người này tướng mạo không tốt. Cho nên chờ lát nữa lệ vương điện hạ vẫn là ở lâu một lòng một dạ hảo. ngàn đêm liêu trực tiếp bị vị này kính tướng quân cấp đánh bại, không thể nhịn được nữa hỏi một câu, kính tướng quân, này ổ đạt rốt cuộc là ngươi người vẫn là buồn vương người. Sao buồn vương cảm thấy ngươi so buồn vương còn muốn hiểu biết hắn giống nhau? Không dám. Kính nhân ôm quyền nói, bản tướng quân đối vị này ổ thái thu không có bất luận cái gì bất mãn, chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn tướng mạo không tốt, cấp lệ vương điện hạ để cái tỉnh mà thôi. rốt cuộc bản tướng quân thân ra cánh mạng chính là giao ở lệ vương điện hạ trên tay lệ vương điện hạ nhưng trăm triệu qua loa không được a kính tướng quân ân bùn vương muốn hỏi ngươi một vấn đề ngàn đêm liêu nhị dạ khi nói lệ vương điện hạ tùy tiện hỏi ngươi cùng các ngươi tây lương đế quân sẽ không bởi vì một người tướng mạo không hảo mà không trọng dụng hắn mà hoài nghi hắn thiệt tình này khẳng định sẽ không bởi vì chúng ta tây lương không có như vậy tướng mạo người ngàn đêm liêu gật gật đầu không nói chuyện nữa. Hắn xem như đã nhìn ra, này kính nhân thuần túy chính là tới cấp hắn một ngàn. Mẹ nó, cũng dám đem chung với người của hắn nói được không chịu được như thế. Bất quá ngàn đêm nghiêu không cùng vị này kính tướng quân nhiều lời, lại không đại biểu kính tướng quân như vậy đình chỉ cái này đề tài. Lệ vương điện hạ, hắn lập tức liền tới đây. Chờ lát nữa lại đây về sau ngươi ngàn vạn không cần quá mức tín nhiệm hắn, lời hắn nói, chúng ta đều phải ở lâu một cái tâm nhãn mới được. Rốt cuộc chúng ta người nhiều. Như vậy một chi quân đội nếu là đánh bừa đến Kim Lăng Thành cũng không có vấn đề gì, ngàn vạn không thể cống ngầm bên trong lật thuyền A. Người mẹ nó mới là cống ngầm. Người mẹ nó cả nhà đều là cống ngầm. Ngàn đêm liêu thật sự là bị kính nhân tức giận đến đã huyết khí hướng đỉnh, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói một câu nghi người thì không dùng dùng người thì không nghi lúc sau liền mỉm cười nên đón đã gần trong gang tức thuộc hạ. Chỉ thấy kia từ châu thái thú ổ đặt ở khoảng cách ngàn đêm liêu còn có 30 mét khoảng cách thời điểm liền thít chặt cương ngựa xoay người xuống ngựa, sau đó đi bộ nhanh chóng về phía trước, một bộ nhìn thấy chủ tử về sau không lưng ốn gối bộ dáng, đi vào ngàn đêm liêu bên người, cơ hồ là phát quý xuống, hai hàng nước mắt nháy mắt chảy xuống, ôn quyền nói, thần ổ đạt khấu kiến lệ vương điện hạ, nhìn thấy ổ đạt thế nhưng rơi lệ, ngàn đêm liêu cũng là nháy mắt bị một mạt thủy khuất cùng chua xót sưng to lòng dạ, chạy nhanh đi ra phía trước đem ổ đạt ngâm dậy, ước chế tình cảm nói, ổ đại nhân mau mau xin đứng lên. Ổ đạt bị ngàn đêm nghiêu tự mình ngâm dậy lúc sau, cái gì cũng chưa nói liền bắt đầu sắt nước mắt. "Tổ đại nhân ngươi đây là?" Tổ đạt một bên lau nước mắt, một bên nói, "Điện hạ, ngài không biết, thần trong lòng khó chịu a. Thừa tướng đối thần ân trọng như núi, nếu là không có thừa tướng, thần chỉ sợ sớm tại 20 năm trước liền đi vào tuyệt cảnh chết cho xong việc. hai 20 năm qua, thần vẫn luôn muốn báo đáp thừa tướng, thậm chí nghĩ tới chờ thừa tướng tuổi già cáo lao hồi hương lúc sau, phụng dưỡng này tả hữu." "Điện hạ," ngài biết thần đối thừa tướng cái loại này cảm tình sao? ổ đạt lì ra nước mắt, hốc mắt đỏ bừng mà nhìn ngàn đêm liêu. Hiểu, buồn vương hiểu. Tổ đại nhân, ngươi đối thừa tướng cảm tình buồn vương hiểu. 1303, trước 1303, xú miệng tướng quân. ngàn đêm liêu nắm ổ đặt tay, liền nói ba cái hiểu. đối với như vậy một cái chính mình gặp nạn lúc sau còn có thể trợ giúp chính mình triều đình trong thần. ngàn đêm liêu trong lòng cũng là tràn ngập cảm kích. điện hạ. ngài biết đương thần nghe nói thừa tướng bị áp nhập đại lao sau cảm thụ sao ồ đạt khổ sở hỏi Bổn vương biết ngàn đêm nghiêu nói chuyện thanh âm thực nhẹ làm vốn là yếu ớt ổ đại nhân lần thứ hai nghẹn ngào lên điện hạ hiện giờ thừa tướng bỏ tù sinh tử không biết hắn chỉ có ngài như vậy một cái tôn tử ngài ngài nhưng nhất định phải hảo hảo a từ gặp nạn lúc sau ngàn đêm nghiêu đều là một mình ngốc tại lợi châu tuy rằng dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang lúc sau thế lực không có đã chịu đại ảnh hưởng Chính là tưởng hắn một cái cao cao tại thượng hoàng tử, nguyên bản thái tử chi vị đều đã dễ như trở bàn tay, lại đột nhiên bị sùng quân lợi châu. Này một năm thời gian tới nay hắn có bao nhiêu cô độc, có bao nhiêu phẫn nộ, mọi người đều là không biết. Mọi người xem đến, chỉ có hắn hiện tại quan huy. Tới nơi này thời gian dài như vậy, chỉ có vị này ổ đại nhân là chân chính quan tâm hắn, cái này làm cho ngàn đêm nghiêu phi thường cảm động. Thế nói, bổn vương nhất định sẽ hảo hảo. ổ đại nhân xin yên tâm. Lúc này đây bổn vương có 10 thành 10 năm chắc. Đại bổn vương đăng cơ, chuyện thứ nhất chính là phong ổ đại nhân vì tướng. Đối với ngàn đêm niêu nói, ổ đạt cũng không có quỳ xuống đất tạ ơn, mà là nắm ngàn đêm niêu tay, không được gật đầu, sau đó nói, tạ điện hạ ân điển Thần không cầu có thể chạm đến có bao nhiêu cao, đi được có bao xa. Làm quan 20 năm, thần đem rất nhiều đồ vật cũng xem phai nhạc, chỉ cần mọi người đều có thể hảo hảo, đối thần tới nói chính là tốt nhất sự. Điện hạ Thần nơi này nhưng thật ra đã trên dưới chuẩn bị qua, chính là rời đi từ châu về sau. Điện hạ, nhất định phải nhiều nội tâm, nhất định phải bảo trọng A. Ngôi vị hoàng đế sự tiểu, tồn tại mới là quan trọng nhất. Ổ đạt buổi nói chuyện, nói được ngàn đêm nghiêu nước mắt lưng trọng. Tuy rằng biết vị này ổ thái thú là chính mình, nhưng cũng không biết hắn thế nhưng có như vậy hảo. Ngàn đêm nghiêu nghẹn ngào gật gật đầu, hỏi, hiện giờ từ châu cảnh nội trạng hướng như thế nào? Buồn vương khi nào có thể quá cảnh? Từ châu chính là trời cao hoàng đế xa một cái châu quận, thần ở chỗ này cắm hai 20 năm, giúp điện hạ quét sạch con đường vẫn là không có vấn đề. Bất quá giờ phút này còn không đến buổi trưa, mặc dù vẫn luôn đường vòng quan đạo, trong đó cũng cần thiết trải qua bốn cái thành trì. Cho nên thần kiến nghị điện hạ tạm thời đóng quân tại đây ngoài thành, chờ buổi tối thời điểm lại vào thành, như vậy ít người. Nếu đều đã khơi thông hảo, vì sao còn phải chờ tới buổi tối? Binh quý thần tốc những lời này ổ thái thu không phải không hiểu đi. Nếu là có thể hiện tại qua đi, nói không chừng ngày mai thời điểm đều đã sắp rời đi từ châu. Vẫn luôn không nói gì, nghe hai người ở bên này khanh khanh ta ta nói chuyện phiếm kính nhân đột nhiên nói chuyện, bất quá miệng vẫn là như vậy xú, xú đến ngàn đêm nghiêu nghe xong, quả muốn cho hắn một nhị chim. Vị này tướng quân nói được cũng có đạo lý, binh quý thần tốc. Bất quá muốn đi kinh thành này từ châu chính là nhất định phải đi qua nơi, hiện giờ điện hạ tuy rằng đã rời đi lợi châu, nhưng cũng may còn không có người biết. Cho nên cũng không tồn tại đến chế chiến cơ vừa nói. Ba ngày mạnh mẽ từ từ châu xuyên qua, Bổn thái thú làm từ châu quan phụ mẫu, ở ba tánh áp lực dưới, vô luận như thế nào cũng là yêu cầu làm điểm nhi chuyện gì, chính là buổi tối lại bất đồng, buổi tối điện hạ quân đội có thể lặng lẽ rời đi, Bổn thái thú cũng có thể không kịp làm bất cứ chuyện gì các ngươi cũng đã thông qua, này cớ sao mà không làm đâu. 1304. Chương 1304, ngươi làm rõ ràng Bất quá việc này từ lệ vương Điện Hạ làm quyết định, nếu là Điện Hạ cũng cảm thấy binh quý thần tốc, vi thần đương nhiên nghe Điện Hạ. Dù sao nhân ra ổ thái thú đem lời nói tất cả đều nói no đủ, bên trong thành, ta đã cho ngươi quét sạch, ngươi hiện tại đi hoặc là buổi tối đi đều được, ta đều cho ngươi mở cửa thành, bất quá kiến nghị buổi tối rời đi mà thôi. Kính nhân vốn là khinh thường Nam Việt, vẫn luôn cảm thấy Nam Việt binh lực suy nhược, chính là đón đánh đánh bựa, cũng không phải Tây Lương đại quân đối thủ. bất quá là có cái lợi hại ngàn đêm minh cùng chăm dặm cười ở tọa chấn mà thôi. Cho nên ở trong lòng hắn, căn bản liền không đem ngàn đêm nghiêu loại người này xem ở trong mắt quá, nói chuyện thời điểm cũng có chút hướng. Ngàn đêm nghiêu quý vị hoàng tử, vẫn là đã từng hơi kém liền sờ đến ngôi vị hoàng đế người, sao có thể chịu được vị này kính tướng quân lập đi lập lại nhiều lần khiêu khích. Nhân gia ổ đạt đã đủ hảo, người trong chốc lát nói nhân gia nhân phẩm không tốt, nói nhân gia đôi mắt hạng, trong chốc lát lại nói nhân gia tướng mạo không tốt. hiện tại dứt khoát còn trực tiếp cùng nhân ra rằng co ngươi mẹ nó tính cái gì bồn vương quyết định liền ấn ổ thái thu nói tới làm trước hạ trại buổi tối lại đi lệ vương điện hạ. kính tướng quân không cần nhiều lời ngàn đêm liêu so một cái làm kinh nhân câm miệng thủ thế nói nơi này là nam việt không phải tây lương kính tướng quân ngươi chỉ là phụ trách hiệp trợ bồn vương mà không phải tới chỉ huy bồn vương hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng vấn đề này ổ đạt vừa nghe lập tức ôm quyền nói Nguyên lai vị này chính là Tây Lương đại tướng quân, thất kính thất kính. Hạ quan không biết tướng quân thân phận, mong rằng xin đừng trách. Lệ Vương điện hạ chính là Nam Việt nhất có thực lực hoàng tử, kính tướng quân nếu là có thể cùng Lệ Vương điện hạ hợp tác thành công, tin tưởng điện hạ tất nhiên sẽ không bạc đãi kính tướng quân ngài. Hạ quan mới vừa rồi chỉ là nói hạ chính mình ý kiến, cấp kính tướng quân để cai ý, cụ thể phương án còn thỉnh kính tướng quân cùng điện hạ thương nghị, thương nghị thỏa đáng lúc sau, nói cho hạ quan có thể, hạ quan nhất định lập tức chiêu làm. không cần thương nghị liền ấn ổ đại nhân nói làm ngàn đêm liêu độc đoán việc này tỏ vẻ không cần lại nói ổ đạt lập tức câm miệng lại không nói việc này chỉ ôn quyền nói vậy thỉnh điện hạ cùng vị này tây lương tướng quân ủy khuất mấy cái canh giờ lập tức liền phải buổi trưa thân sẽ phái tâm phúc ra khỏi thành cấp các tướng sĩ đưa cơm trưa ổ đại nhân hảo ý chúng ta tâm lĩnh bất quá đại quân có mang lương thảo cho nên không cần ở biết rõ đã chọc giận lệ vương điện hạ sau kính nhân thái độ rõ ràng hảo một ít Chính là lại như cũ không thế nào cảm kích Nay ổ đạt có chút khó xử Mà nhìn ngàn đêm nghiêu liếc mắt một cái Đối kính nhân nói Chính là điện hạ ở lại đây phía trước đã cùng hạ quan nói qua đại quân số lượng Hạ quan hôm nay thiên không lượng Cũng đã kêu thái thú phủ người làm cơm trưa Nếu là không cần thiện kia này còn thừa lương thực Hành quân bên ngoài kiêng kỵ nhất chính là ăn bên ngoài lương thực Quân đội có quân lương ổ đại nhân cơm trưa thật sự không được nói Có thể tặng cùng từ châu khất cái Này, ổ đại nhân Kính tướng quân cùng Tây Lương quân đội không ăn từ châu cơm chưa liền tính, chính chúng ta người ăn. Đến lúc đó ngươi đem 10 vạn người cơm chưa đưa tới liền hảo. Tổ đạt do dự một lát, ôm quyền nói, là, kia lợi lát nữa vi thần liền đưa 10 vạn người cơm chưa lại đây. Thấy lệ vương cùng kính tướng quân quan hệ có chút ác liệt, tổ đạt liền lấy cơ đi trước trở về thành công đạo công việc vì từ rời đi. Tổ đạt vừa mới rời đi, ngàn đêm liêu liền bạo phát. Ta nói kính tướng quân, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? 1.305 trước 1.305 vạn không thể đại ý. Ngươi rốt cuộc có nghĩ cùng bổn vương hợp tác? Ngươi nếu là không nghĩ hợp tác, hiện tại liền lập tức rời đi. Kính nhân nữ mày hỏi, không biết lệ vương điện hạ vì sao sẽ cảm thấy bản tướng quân không nghĩ cùng ngươi hợp tác? Ngươi mẹ nó từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn cùng bổn vương không đối bản nơi trốn nhằm vào bổn vương, nhằm vào bổn vương người. Đây là gia luật Bắc Dương làm ngươi làm như vậy. Kính nhân vô ngữ mà cười, lệ vương điện hạ. Tại hạ không cảm thấy có chuyện gì ác y nhằm vào điện hạ a. Ngươi còn không có nhằm vào. Ngàn đêm liêu không thể nhịn được nữa mà nói, ngươi tử dẫn quân tiến vào Nam Việt bắt đầu, liền vẫn luôn làm buồn vương trong lòng không thoải mái. Rõ ràng mang theo 50 vạn đại quân, lại cái gì đều phải buồn vương xung phong, trừ phi muốn toàn quân bị diệt ngươi mới tham dự tiến vào. Buồn vương nhịn ngươi, chính là ổ đạt là buồn vương người. Ngươi dựa vào cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần cho hắn sắc mặt xem? Dựa vào cái gì không tin hắn? Tại hạ thuộc trước mặt làm buồn vương nan kham, đây là ngươi kính tướng quân cùng buồn vương hợp tác thành ý. Nghe xong ngàn đêm liêu lên án, kính nhân không chút hoang mang mà ông quyền, thành tâm thành ý mà giải thích, lệ vương điện hạ nhiều lo lắng. Phía trước cùng điện hạ hợp tác là quốc gia của ta hoàng thượng định, bản tướng quân bất quá là kiên quyết dựa theo hoàng thượng ý tứ chấp hành mà thôi, cho nên thật sự không thể nói cố ý làm lệ vương điện hạ khó xử. Mà ổ đạt người này, tuy rằng là lệ vương điện hạ thân tín, vốn dĩ tại hạ là không nên khăng khăng chính là điện hạ chẳng lẽ không có cảm thấy cái này ổ đạt thực làm ra vẻ thực khả nghi mới vừa rồi tại hạ cũng chỉ là hảo ý nhắc nhở điện hạ mà thôi thật là một chút cũng không có muốn cho điện hạ khó xử ý tứ làm ra vẻ khả nghi ngàn đêm nghiêu cười lạnh ngươi nhưng thật ra cùng bổn vương nói nói hắn như thế nào làm ra vẻ khả nghi người này từ giá người tới xem đó là hàng năm thịt cá thịt cá ba tánh thói quen tham quan nếu là tham quan kia đó là lợi tự vào đầu Tuy rằng lăng thừa tướng thật là đối hắn có ân, chính là loại người này đa số là tiểu nhân, lấy oán trả ơn sự trên giang hồ, triều đình thượng nơi trốn đều có thể nhìn đến, ai có thể bảo đảm vị này ổ đại nhân liền sẽ không phản bội lệ vương điện hạ. Này đó là hắn khả nghi chỗ. Mới vừa rồi hắn lại đây cùng điện hạ nói chuyện thời điểm, hắn những cái đó các hộ vệ đều khoảng cách hắn rất xa, thời gian dài như vậy, hộ vệ đầu vẫn luôn chôn không dám nâng lên tới chiều chúng ta bên này xem một cái. hơn nữa lên ngựa xuống ngựa đều dẫm lên hộ vệ bối xuống dưới. Này đó hộ vệ không thể nghi ngờ huấn luyện có tố, chính là từ về phương diện khác lại cũng có thể thuyết minh, hắn ngày thường định là đối cấp dưới khắc nghiệt mới có thể như thế. Một khi đã như vậy hưởng thụ quan uy, rồi lại ở ngươi hứa lấy lãi nặng thời điểm nói cái gì chỉ cần người hảo là được không thèm để ý chức quan lớn nhỏ nói, này chẳng lẽ không phải làm sao? Đối với một cái đã khả nghi lại làm ra vẻ thuộc hạng, lệ vương điện hạ Tại hạ vẫn duy trì cảnh giác chẳng lẽ không nên sao? Tại hạ cũng là cho chúng ta đại gia hảo a. Đối với kính nhân phát ra từ nội tâm một phen lời nói, ngàn đêm nghiêu nghe xong về sau cười, ha ha, kính tướng quân, buồn vương cảm thấy về sau ngươi có thể kiêm nhiệm tây lương thừa tướng cùng đại nguyên xoáy trước. Không nghĩ tới kính tướng quân tài ăn nói như vậy hảo, giam ba câu nói mấy câu, hơi kém khiến cho buồn vương giao động. Kính nhân, lệ vương điện hạ, ngươi cho rằng tại hạ là ở cùng ngươi nói giỡn, Tại hạ theo như lời, nhưng đều là vô cùng người nghiêm túc. Phải biết rằng, một trận là Lệ Vương điện hạ ở rất đầu, nhiều như vậy tướng sĩ thân gia tánh mạng đều ký thác ở điện hạ trên người, nhưng ngàn vạn không thể bởi vì nhất thời đại ý mà làm này, đó tướng sĩ mất đi tính mạng a. 1306. Chương 1306, thơm quá a. Kính tướng quân không cần nói nữa. Có lẽ ngươi nói có đạo lý, bất qua ổ đạt người này vẫn luôn là bổn vương cùng thừa tướng Tâm Phúc, nếu hắn muốn bán đứng bổn vương, sớm bán. Bùn Vương cũng sớm bị ngàn đêm Minh xử trí, gì đến nỗi chờ đến lúc này mới bán. Mới vừa rồi kính nhân ở cùng hắn phân tích thời điểm, hắn đều đã nghe được trong lòng không thoải mái, hơn nữa cũng đã nghe được bắt đầu hoài nghi. Chính là hắn phát hiện, có một số việc có lẽ theo nói có thể nói thông, nhưng là lật qua mặt tới vừa thấy, rồi lại không phải có chuyện như vậy. Thật giống như ẩu đạn, hắn vẫn luôn biết chính mình muốn cử binh tạo phản sự, lại trước nay không có đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài. Nếu hắn đã quyết định đầu nhập vào ngàn đêm Minh. như vậy liền lập tức sẽ tương lai hướng thư từ giao cho ngàn đêm minh hắn cũng chỉ có thể để tội chính là ổ đạt không có làm như vậy nếu phía trước đều không có làm như vậy hơn nữa vẫn luôn một lòng thế hắn làm việc vậy càng thêm không cần phải ở ngay lúc này phản bội đúng là bởi vì như thế cho nên tại hạ vừa mới mới không có lập tức đem người này bắt lấy trực tiếp khai chiến kính nhân nói làm ngàn đêm nghiêu lần thứ hai vô ngữ sau đó nghĩ lại mà sợ mẹ nó còn hảo ngươi không nhúc nhích ổ đạt ngươi nếu là động Bổn vương thật là bị ngươi hô chết. Chính là tại hạ giác quan thứ 6 vẫn luôn đều tương đối cường, vị này ổ đạt thiệt tình không phải người tốt tướng mạo, cho nên tại hạ khẩn cầu lệ vương điện hạ, vẫn là chính chúng ta tạo cơm đi, dù sao hạ trại ở chỗ này cũng không có việc gì nhưng làm. Muốn tạo cơm ngươi đi tạo, bổn vương liền ăn ổ đại nhân chuẩn bị đồ ăn. Ngàn đêm Liêu Trăng kính yên liếc mắt một cái, hai người không nói chuyện nữa. 50 vạn đại quân tại chỗ hạ trại đợi mệnh. Kính nhân vừa mới tiến vào chính mình doanh trướng, Liên lập tức phân phó thủ hạ tiến từ Châu Thành điều tra hay không có gì chạm. Mặc kệ ngàn đêm nghiêu đem người này thổi đến có bao nhiêu trung tâm, hắn đối vị này ổ đạt trước sau không yên tâm. Mắt thấy giữa trưa, bởi vì tạo giờ cơm gian quá ít, hơn nữa trong quân trước đây nghe nói từ Châu Thái thú quản cơm, cho nên cũng không có làm bất luận cái gì chuẩn bị, cái này đột nhiên hạ lệnh, làm cho luống cuống tay chân, đến giữa trưa, cơm đều còn không có nấu hảo. Liên ở các tướng sĩ bụng đói kêu vang thời điểm, từ Châu Thành lặng lẽ mở ra. Vô số chiếc xe đẩy ở thủ thành binh lính thúc đẩy hạ chiều này phương đi tới còn chưa đến gần, các tướng sĩ liền nghe tới rồi đồ ăn mùi hương. Thơm quá! a! Trong đại quân, có binh lính nhịn không được nói ra trong lòng lời nói. Sau đó toàn bộ quân doanh binh lính liền đều bắt đầu khích lệ đồ ăn thơm. Rốt cuộc, Thái Thu dắt đầu đem đồ ăn đưa tới, đưa mỗi một vị Nam Việt binh lính bắt được chính mình kia phân đồ ăn sau, đôi mắt đều sáng. Ba đồ ăn một canh hai hơn một tố. Hơn nữa món ăn mặn còn không giống trong quân doanh ăn cái loại này đồ ăn nhiều thịt thiếu, thịt mỡ nhiều thịt nạc thiếu cơm phẩm, thái thú đưa tới thái sắc, vừa thấy khiến cho người rất có muốn ăn. Một phần thịt kho, một phần xương sườn, một phần cá hương cà tím, phân lượng to lớn, nhiều, hương vị chi hương, làm bọn lính quăng nghe liền bắt đầu nuốt nước miếng. Lệ vương điện hạ muốn nuôi quân, tài sản riêng đã trứng trọi đá, cho nên ngày thường bọn họ đều ăn đến không tốt. Hôm nay này một cơm, xem như này một năm tới ăn đến tốt nhất một lần. Thần trở về thời điểm thiện phòng đã đem đồ ăn làm tốt, cho nên thần vẫn là đem này đó đồ ăn tất cả đều đưa tới. Các tướng sĩ phải hảo hảo mà ăn no nê đi, không đủ nói tùy tiện thêm ăn dư lại, thần lại phân cho trong thành các cái. Đa tạ ổ đại nhân. Nhìn này đó đồ ăn, đừng nói các tướng sĩ, ngay cả ngàn đêm niau đều cảm thấy thực hảo. Thuyết Minh ổ đại nhân tại đây sự kiện mặt trên là dùng tâm. 1307 chương 1307 người an ta. Điện hạ nói nơi nào lời nói. Các tướng sĩ liền phải ra trận giết địch, ăn nhiều chút, ăn no chút, mới có sức lực a Ngàn đêm liêu một bên cười, một bên nghe đồ ăn hương nói, này đồ ăn như thế nào có thể làm được như vậy hương a Cũng đều là chút tầm thường thái sắc, thế nhưng có thể hương đến làm buồn vương đều mong bắt đầu nuốt nước miếng. Ha ha ổ đạt cười đắc ý mà nói, liền điện hạ đều cảm thấy hương, hạ quan cũng liền an tâm rồi. Hôm nay làm tướng sĩ nhóm nấu ăn đầu bếp là hạ quan chuyên môn mời. Hán cơm nhà tại đây từ châu thành chính là độc nhất vô nhị, liền tính là bắt được kinh thành, cũng là người xuất sắc. Không dối gạt điện hạ, liền hạ quan ngửi được cái này hương vị đều nhịn không được nuốt nước miếng đâu. Tổ đạt nói đưa tới các tướng sĩ một mảnh cười ha ha, toàn bộ không khí phi thường hảo. Thấy cơm chưa đã có tự mà phân phát đi xuống, tổ đạt lần thứ hai mang theo thuộc hạ rời đi. Bởi vì kính tướng quân hạ lệnh làm Tây Lương binh lính chính mình tạo cơm, sở hữu Tây Lương binh chỉ có thể ăn quân lương. Cho nên giờ phút này 50 vạn Tây Lương quân chỉ có thể chơ mắt nhìn này 10 vạn Nam Việt binh lính ăn đến thơm ngào ngạt, chính mình chỉ có thể nghe hương vị nuốt nước miếng. Rốt cuộc, Tây Lương binh đồ ăn cũng tạo hảo, bưng còn có chút chưa chín kỹ cơm, nhìn bên trong cơ hồ vô sắc vô vị, lẻ loi một cái cải trắng xào thịt, Tây Lương binh nháy mắt liền muốn ăn đều không có. Nhìn xem chính mình trong chén, cơ hồ đều là cải trắng, thịt cũng chỉ có như vậy ít ỏi ba bốn phiến, lại còn có phần lớn đều là thịt mỡ. Nhìn nhìn lại nhân gia Nam Việt Binh, kia gạo một viên dính một viên, phiếm chân châu no đủ bạc nhuận ánh sáng, kia đồ ăn, ai ra huy, quả thực là thèm đến người chảy nước miếng. Không cần xem thái sắc, chỉ là nghe đồ ăn cũng đã có một loại muốn ăn xong một con sơn cảm giác. Nếu là lại nhìn thái sắc, tây lương các binh lính thực không có ý chí lực mà chảy ra nước miếng, không bao giờ muốn ăn chính mình một ngụm cơm. Có nghe lời, đem tâm một hành, nhìn người khác đồ ăn ăn chính mình cơm, lại cảm giác giống như nhai kia gì? Này đồ ăn còn có nhiều như vậy, không ăn đảo rất rất đáng tiếc, ngươi lặng lẽ ăn một chút đi, sẽ không bị các ngươi tướng quân nhìn đến. Một người Nam Việt binh lính thấy bên người vị này Tây Lương binh lính quá thê thảm, ánh mắt kia, chân chính là hận không thể bổ nhào vào đồ ăn thùng bên trong cảm giác, toại nhỏ giọng phát ra mời. Tên kia Tây Lương binh lính ánh mắt sáng lên, chính là lại có chút không dám. Tên này nhiệt tâm Nam Việt binh lính dứt khoát không khỏi phân trần đem chính mình trong chén đồ ăn toàn bộ chạy tới đối phương trong chén, sau đó cười nói. Ta một lần nữa đi thịnh đồ ăn thì tốt rồi. Vì thế tên này Tây Lương binh lính lập tức ăn đến lòng tràn đầy vui mừng. Này đồ ăn, thật là ăn quá ngon. Thấy chiến hữu đều có đến Mỹ thực ăn, mặt khác Tây Lương bọn lính vô hạn đỏ mắt. Nam Việt binh lính tâm địa hảo, thấy thế, sôi nổi đem chính mình trong chén đồ ăn phân cho bọn họ. Sau đó chính mình lại đi kia tuyệt đối ăn không hết đồ ăn thùng múc đồ ăn. Chỉ chốc lát sau, ăn đến ăn ngon đồ ăn binh lính càng ngày càng nhiều. Kia thùng đồ ăn cũng là càng ngày càng ít. Mọi người đều tưởng, dù sao tướng quân ở quân doanh, cũng không biết bọn họ có hay không ăn Nam Việt đồ ăn. Ăn một chút cũng không gì quan hệ, không thấy nhân ra lệ vương điện hạ đều ở ăn sao. Nếu thật sự có trá, nhân gia Nam Việt binh lính sẽ ăn đến như vậy lương sao? Kính nhân ngốc tại doanh trướng chung làm Tây Lương thông soái hán đồ ăn cũng liền so bình thường Tây Lương binh nhiều một hơn một tố. Đang dùng thiện, mới vừa rồi phái vào thành hộ vệ liền đã trở lại. Như thế nào? Khởi bẩm tướng quân. Từ châu bên trong thành hết thể như thường, không có gì chạm. 1.308 tám 1.308, một chén cơm dẫn phát huyết án. Hết thể như thường. Kính nhân những mày hỏi. Là, thuộc hạ đem từ châu thành dạo biến cũng không có nhìn thấy có đại quy mô mai phục. Chỉ là từ châu thái thú hạ lệnh, hôm nay từ châu thành bế thành một ngày, không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào, trái lệnh giả trạm. Không có gì động Không có. Chẳng lẽ này ổ đạt thật là ngàn đêm liêu bên này trung thần. nguyên bản hắn vẫn luôn hoài nghi vị này từ châu thái thú bởi vì hắn lớn lên quá không giống người tốt chính là lại vì gì là hết thể như thường đâu phần 144. trăm bốn kính nhân nghĩ trăm lần cũng không ra chỉ phải hạ lệnh nói đã bắt đầu dùng nữa ngươi phân phó đi xuống tây lương bất luận cái gì binh lính không được dính vị này từ châu thái thú đưa tới cơm trưa trái lệnh giả chảm là hộ vệ lĩnh mệnh đi ra doanh trướng rồi lại ở không bao lâu lại quay trở về trở về nhìn thuộc hạ muốn nói lại thôi mộng nôn Kính nhân nhữ mày hỏi, phát sinh chuyện gì? Khởi bẩm tướng quân. Mới vừa rồi thuộc hạ phân phó bọn họ thời điểm, phát hiện thật nhiều binh lính. Thật nhiều binh lính đã tiếp nhận rồi Nam Việt đồ ăn. Người nói cái gì? Kính nhân doanh một tiếng đem chính mình trước mặt cái bàn ném đi, liên quan trên bàn không ăn mấy khẩu đồ ăn cũng cùng nhau rơi xuống đất. Hộ vệ đang muốn đáp lời, kính nhân đã đi nhanh rời đi doanh trướng. Ra doanh trướng không bao lâu, liền thấy một mảnh cùng Nam Việt binh lính thân thiết nóng bỏng, ăn nhân ra Nam Việt đồ ăn. cười đến mặt đều mau lạn binh lính kính nhân cảm giác một cổ huyết khí sông thẳng chán đi vào gần nhất một người binh lính bên người vươn tay bang một tiếng liền đem tên này binh lính chén đánh nghiêng trên mặt đất mẹ nó kêu ngươi ăn kêu ngươi ăn hắn sao kêu ngươi ăn kính nhân một bên giống giận một bên dùng chân mánh đá tên kia tây lương binh lính chỉ hai ba hạ, liền đem đối phương đá đến miệng ngui xuất huyết vừa thấy chính là bị đá thành nội thương còn lại tây lương binh lính thấy thế sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh có khoảng cách xa chạy nhanh đem trong chén đồ ăn vứt trên mặt đất sau đó dùng cơm đem có dầu mỡ địa phương che lại Thấy dưới chân tiên kia tây lương binh lính đã bị đá đến nửa chết nửa sống tính nhân lại bạch bạch bạch đem bên cạnh những cái đó hắn xem tới được tây lương binh trong tay chén toàn bộ chụp thoái trên mặt đất sau đó đối với này sóng hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến tây lương binh một trận tay đấm chân đá bọn lính không dám đánh trả chỉ có thể ôm lấy thân thể tùy ý tướng quân chân ở bọn họ trên người đá không ngừng chiều trên mặt đất phun máu tươi thật quá đáng Chính là, thật là thật quá đáng. Không phải ăn khẩu chúng ta đồ ăn sao, liền đem người đánh thành như vậy, thật là thật quá đáng. Một bên Nam Việt binh lính nhìn bị đá ngã xuống đất Tây Lương Binh, sôi nổi lòng đầy căm phẫn mà mang khai. Tuy rằng bị đánh không phải bọn họ mà là Tây Lương Binh, nhưng cùng là binh lính bọn họ, lại là không thể gặp như vậy tướng lãnh. Bọn lính ở trên chiến trường vì các ngươi vào sinh ra tử, hiện tại bất quá là ăn một lát ăn ngon đồ ăn, đã bị đánh đến miệng phun máu tươi. Tuy rằng bọn họ chỉ là bình thường binh lính, nhưng bọn hắn cũng có nhân cách, cũng có tôn nghiêm, bọn họ cũng là nhân sinh cha mẹ dưỡng, bằng gì bị như vậy ngược đại a? Giờ phút này kính nhân còn chưa dừng tay, còn ở đánh, thân thủ vài tên hộ vệ thấy thế, lập tức đem này một mảnh ăn Nam Việt đồ ăn tây lương binh chén toàn bộ đánh nghiêng trên mặt đất, sau đó học tướng quân, đem này đó ăn bậy cơm trái với quân kỵ kỷ binh lính phá tan đánh một đốn. Rốt cuộc, Nam Việt binh lính sôi trào, vài tên binh lính thật sự là không quen nhìn. trực tiếp đem chính mình trong tay chén ném ở kính nhân trên đầu. 1309 Trước 1309, kính tướng quân bị quần đầu. Kính nhân đang ở nổi nóng, đột nhiên lại bị Nam Việt binh lính đánh. Nghĩ nếu không có này đó Nam Việt binh lính đem chính mình trong chén đồ ăn đuổi cấp tây lương binh. Hán binh cũng không dám đi múc kia đồ ăn, cho nên nháy mắt trực tiếp khí bạo. Phi thân lại đây vươn tay liền một phen véo ở tên kia dùng chén đánh hắn Nam Việt binh lính trên cổ. Chỉ là răng rắc một tiếng, tên này Nam Việt binh lính đã bị bóc chết. Không khí tại đây một khắc có như vậy trong nháy mắt ngưng kết cùng yên tĩnh, trong trước mắt liền bùng nổ mở ra. Ngươi dựa vào cái gì giết chúng ta Nam Việt binh lính? Chết đi Nam Việt binh lính chiến hữu nháy mắt phát hỏa, liều mạng vừa chết, lần thứ hai đem chính mình trên tay chén chiều kinh nhân che lại qua đi. Liền tại đây danh Nam Việt binh lính động thủ đồng thời, mặt khác binh lính cũng động thủ, sôi nổi đem chính mình trong tay chén chiều kinh nhân che lại qua đi. Chỉ trong nháy mắt, kinh nhân trên người, trên mặt, trên tóc, liền tất cả đều treo lên đồ ăn. Kính nhân lần thứ hai bạo nộ, một tay đem người khởi sướng trí tuệ bắt lấy, chuẩn bị hướng đi ngàn đêm nghiêu thảo cái cách nói. Kết quả mặt khác Nam Việt binh lính cho rằng hắn lại muốn giết người, nháy mắt vây quanh đi lên, thình thịch một tiếng đem kính nhân ấn ngã xuống đất, một đốn đánh tơi bời. Đương nơi xa doanh trường chung ngàn đêm nghiêu hỏi ý tới rồi thời điểm, nơi này đã đánh thành một đoàn, một phát không thể vãn hồi. Đều mẹ nó cho ta dừng tay. Ngàn đêm nghiêu một tiếng quát lớn, sau đó ở cơ hồ hộ vệ làm bạn hạ. Phế đi sức của Chín Châu Hai Hổ mới đưa Nam Việt binh lính cùng Tây Lương binh lính tách ra. Ngàn đêm liêu, ngươi làm chuyện tốt. Ngươi mẹ nó binh lính làm chuyện tốt. Phía trước còn uy phong lăng lăng kính tướng quân. Giờ phút này ở bị người điệp la hàn giống nhau đẻ ở nhất phía dưới ngoan tấu một đoạn thời gian lúc sau. Giờ phút này toàn bộ mặt xương phủ thành long đầu. Sở dĩ nói là long đầu mà không phải đầu heo. Là bởi vì kính tướng quân giờ phút này trên chán phương một tả một hưu phân biệt mọc ra hai cái đối xứng thịt cầu chợt xem dưới giống như là dài quá hai chỉ long rác ngàn đêm liêu sửng sốt sau một lúc lâu mới nhận ra đứng ở trước mặt hắn cái này bị đánh đến liền mẹ nó đều không quen biết mắng to người của hắn thế nhưng chính là lần này hắn đối tượng hợp tác kính tướng quân ngạch ngàn đêm liêu ngây ngốc nhìn bạo nộ kính nhân trong lúc nhất thời cũng không có ngôn ngữ nhân gia tốt xấu cũng là tây lương đại tướng quân hơn nữa vẫn là lúc này đầy tây lương 50 vạn binh lính thông soái hiện giờ lại bị chính mình này phương người đánh thành long đầu nay này này ngàn đêm nghiêu kính nhân thấy hắn không nói lời nào nắm lấy ngàn đêm nghiêu trước ngực và áo bạo nộ nói buồn xoáy đã hạ lệnh không chuẩn tây lương binh lính ăn các ngươi đồ ăn chính là ngươi binh khách ngược đem chính mình trong chén đồ ăn đuổi tới tây lương binh trong chén chính mình lại lần nữa đi múc đồ ăn ngươi đây là bức ta tây lương binh xúc phạm quân pháp lao tử ở một bên giao hơn chính mình binh ngươi binh khách ngược thế nhưng quản khởi lao tử tới chẳng những quản lao tử thế nhưng còn dám cầm chén tạp bản tướng quân lao tử giao hơn hắn một đốn Mặt khác Nam Việt binh thế nhưng nháy mắt liền đem bản tướng quân cấp vùi lấp trụ quần đầu. Ngàn đêm liêu a ngàn đêm liêu, ngươi mẹ nó thật là cái hảo thống linh a. người mẹ nó xứng đáng bị người chèn ép đến lợi châu. Lệ Vương Điện Hạ, chúng ta bất quá chính là cho vài miếng thịt cấp Tây Lương huynh đệ, hắn lao tới liền đem ăn một chút thịt Tây Lương huynh đệ chiều chết đánh. Vương Nhị liền vì Tây Lương huynh đệ bất bình một tiếng, hắn thế nhưng liền đem chúng ta người cấp bóc chết. Ngài xem. Một bên một người giáo hủy chỉ vào trên mặt đất đã chết đi huynh đệ vô cùng đau lòng mà quát. Với hắn mà nói, đối phương chính là lại ngư bức. 1.310 Trước 1.310, cao lớn thượng, kia cũng là Tây Lương tướng quân, lại không phải bọn họ đỉnh đầu tướng lãnh, liền tính bọn họ phạm vào cái gì sai, cũng nên từ lệ vương điện hạ hoặc là mặt khác tướng lãnh tới trừng phạt bọn họ, này Tây Lương tướng quân dựa vào cái gì làm như vậy. Tên này giáo hủy nói âm rơi xuống, mặt khác Nam Việt bình lính nháy mắt kêu khai. một đám trên mặt đều là khó nén phẫn nộ kỳ thật không đến bất đắc dĩ ngàn đêm liêu là sẽ không báo nổi chính là cái này kính nhân năm lần bảy lượt mà khiêu khích hắn hiện tại thế nhưng còn bóp chết hắn binh lính này liền làm ngàn đêm liêu nén lính giận hai vai một tủng ngàn đêm liêu nháy mắt vận khởi nội lực đem kính nhân bắt lấy hắn tay cấp đánh rớt kính tướng quân nếu ngươi tây lương binh tự chủ cường nếu là ngươi quân quy đích sát phi thường nghiêm cẩn đừng nói ta nam việt binh lính đem thịt đuổi tới bọn họ trong chén bổn vương tưởng Liền tính là uy tiến bọn họ trong miệng, bọn họ cũng sẽ đem hắn nổ ra. Cho nên từ điểm này tôi nói, ngươi không nên trách ta Nam Việt binh lính đi. Ngươi kính nhân đã bị ngàn đêm nghiêu tức giận đến nói không nên lời lời nói. Nay đều không trách Nam Việt là binh lính, thật là quá ai. Còn có, cũng bất quá chính là ăn vài miếng thịt mà thôi. Vốn dĩ ổ đại nhân liền làm tây lương binh lính đồ ăn, bổn vương cho các ngươi đều ăn, ngươi càng không làm. Kỳ thật ăn hoặc là không ăn, chúng ta cũng đều là vì chính mình binh lính hảo. cho nên bổn vương cũng không trách người tiểu tâm vì thượng chính là nếu đều ăn vậy làm đại gia hảo hảo thổi một đôn sao ngươi như vậy vừa đánh vừa mắng sẽ không sợ rét lệnh các tướng sĩ tâm đại gia vì ngươi vào sinh ra tử kết quả liền ăn một mảnh thịt thế nhưng bị ngươi đánh thành cái dạng này hơn nữa ngươi còn bóp chết ta nam việt binh lính kính tướng quân bọn lính tuy rằng ra cảnh nghèo khó mới có thể nghĩ toàn quân nhưng cũng không phải sở hữu gia cảnh nghèo khó nam nhân đều nguyện ý toàn quân dám trở thành quân nhân nam nhân cái nào không phải hảo há tử, cái nào không phải nghĩ muốn bảo vệ chính mình quốc gia cùng gia viên, bọn họ tuy rằng nghèo, chính là bọn họ cũng có nhân cách cùng tự tôn. ngươi nhìn xem ngươi, liền bởi vì binh lính ăn phiến thịt liền đưa bọn họ đánh thành như vậy, ngươi này không phải làm các tướng sĩ thất vọng buồn lòng sao? Các tướng sĩ đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu, nhưng kia hẳn là dùng ở trên chiến trường, mà không phải ăn bữa cơm đều phải xem sắc mặt, ăn bữa cơm đều phải bị đánh một trận. ngươi không đau lòng ngươi binh lính liền tính. Chính là bổn vương lại đau lòng chính mình binh lính, có ăn ngon, bổn vương tình nguyện chính mình không ăn cũng muốn cho bọn hắn lưu trữ, bởi vì bọn họ là muốn xung phong, là muốn đi liều mạng. Xem ở chúng ta là minh hữu phân thượng, hy vọng kính tướng quân có thể lấy chính mình danh nghĩa đối người nhà của hắn tiến hành bồi thường. Nói xong lời cuối cùng, ngàn đêm liêu cảm thấy chính mình chân chính là vô cùng cao lớn. Mà hắn nói, cũng đích xác làm Nam Việt binh lính hung hăng mà cảm động một phen. Chính là này đoạn lời nói cũng chân chính là họa là từ ở miệng mà ra. Nhân gia kính tướng quân đều đã bị khí thành như vậy, ngươi nha vốn dĩ liền ở cầu nhân gia, ngươi người phạm sai lầm lầm, ngươi không giáo hấn, thế nhưng còn nói như vậy một đống lớn nói tới ghê tẩm người, tới ghê tẩm người khác tướng sĩ. Sự phát thời điểm, đối mặt kính nhân tay đấm chân đá, Tây Lương binh lính trong lòng chỉ có xúc phạm quân Pháp sám hối cùng hoảng sợ. Chính là ở Nam Việt binh lính ra mặt nháo sự lúc sau, Tây Lương binh lính trong lòng đối với xúc phạm quân Pháp hối ý cũng liền ít đi, càng nhiều liền thành ủy khuất. Hiện giờ Nam Việt lệ vương lại đứng ra nói như vậy một đại thông nói về sau. Sở hữu tây lương binh nháy mắt cảm thấy tướng quân nhà mình quả thực chính là cái tàn bạo bất nhân gia hỏa. Hán giống đạp chúng ta tôn nghiêm cùng nhân cách. 1.311 chương 1.311, lao tử không làm. Không tồi, chúng ta là muốn thượng chiến trường giết địch, chúng ta đầu cùng nhiệt huyết chỉ có thể vứt chiếu vào trên chiến trường. Chúng ta hiện tại bất quá chính là ăn Nam Việt một ngụm cơm mà thôi, ngươi thế nhưng liền đem chúng ta đánh thành như vậy. thật là quá không có nhân đạo kỳ thật kính nhân cũng bất quá là tưởng ngàn đêm liêu cho chính mình nói lời xin lỗi sau đó ở chính mình binh lính trước mặt nói một câu việc này là các ngươi không đúng các ngươi không thể giúp đỡ tây lương binh lính vi phạm quân pháp chỉ cần hắn nói như vậy một câu việc này cũng liền như vậy đi qua rốt cuộc kính nhân cũng là bị gia luật bắc dương chi danh tới trợ giúp ngàn đêm liêu chính là giờ phút này kính nhân lại phát hiện vị này lệ vương điện hạ liền nhì mạ là cái nhị bức hóa Ngươi mẹ nó lại không phải ở đối mặt địch nhân, ngươi đối mặt chính là ngươi minh Hữu A. Ngươi mẹ nó chẳng những mặc kệ giáo chính mình binh lính, ngược lại ở minh quân trước mặt nói lớn như vậy một hồi đạo lý lớn. Kính Nhân gật gật đầu, nháy mắt bị khí cười. Hảo! Hảo! Hảo! Kính Nhân nghiến răng nghiến lợi mà liền nói ba cái hảo tự, sau đó liền cười nói, hảo một cái ân uy đều xem trọng lệ vương điện hạ. Hảo một cái chân ái binh lính ngàn đêm thống lĩnh. Ngươi mẹ nó như vậy chân ái chính mình binh lính. như thế nào liền nhìn không ra tới kia ổ đạt liền mẹ nó không phải một cái người tốt đâu là người hái người binh lính ngươi như vậy hái vì sao liền bất động động ngươi đầu óc vì bọn họ sinh mệnh nhiều nữa tưởng rốt cuộc là mẹ nó một bữa cơm quan trọng vẫn là mệnh quan trọng kính tướng quân ngươi lời này bổn vương đã có thể không thích nghe bổn vương lặp đi lặp lại nhiều lần cùng ngươi bảo đảm ổ đạt là người chính là ngươi không tín nhiệm ổ đạt thì tốt rồi ngươi liền bổn vương nói đều không tín nhiệm chúng ta nếu là minh hữu bổn vương chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi cùng người tây lương bình không thành ha hả kính nhân cười lạnh đúng vậy ngươi hết thể đều là phát ra từ nội tâm ngươi mẹ nó liền một ngốc bức ngươi đương nhiên là phát ra từ nội tâm ngàn đêm nghiêu vừa nghe nổi giận kính tướng quân như thế nào nói chuyện đâu các ngươi tây lương đế quân chính là làm ngươi tới mắng bổn vương là ngốc không bức đừng lấy hoàng thượng tới áp lao tử kính nhân hoàn toàn nổi giận hét lớn lao tử nói thật cho ngươi biết lần này tới tây lương Hoàng thượng cho Lão tử toàn quyền xử lý việc này quyền lợi. Ngươi mẹ nó không phải như vậy như bước sao? Lão tử không làm. Dứt lời, đối với Tây Lương Binh lính nói, Tây Lương Binh lính nghe lệnh, chúng ta dẹp đường hồi phủ. Là, đối với kính nhân uy nghiêm, Tây Lương Binh lính trong lòng tuy rằng nhiều có bất mãn, nhưng vẫn là nghiêm túc phục tùng. Kỳ thật hiện tại tĩnh hạ tâm tới đại gia cũng nghĩ thông suốt, kính tướng quân ngày thường đối đại gia vẫn là khá tốt, lúc này đây, thật là vì bọn họ an toàn suy nghĩ mới có thể như vậy. bọn họ không nên ăn bậy nam việt đồ ăn theo kính nhân ra lệnh một tiếng ngàn đêm liêu nháy mắt trợn tròn mắt một phen túm chặt kính nhân cánh tay nói kính tướng quân có chuyện hảo hảo nói vung tay kính nhân cánh tay vùng đem ngàn đêm liêu tay cấp ném rơi xuống kính tướng quân bổn vương thừa nhận mới vừa rồi là bổn vương không đúng bổn vương không có hảo hảo xem quản chính mình binh lính làm cho bọn họ xúc phạm tây lương quân kỷ bổn vương cho ngươi bồi cái không phải chính là này kết minh là phía trước cũng đã nói tốt Như thế nào có thể bởi vì một cái không hài lòng liền phá hư trận này thật vất vả kết minh đâu. Mấu chốt là ở xuất binh trước, hắn biết mộ dung kình vũ 40 vạn tư gia quân đã thúc thủ chịu chói. Vạn nhất ngàn đêm minh quân đội không đủ, đêm này 40 vạn người dùng tới, mà này 40 vạn nhân vi lấy công chủ tội, phấn khởi phản kháng làm sao bây giờ. 1312 Trước 1312, ngàn đêm liêu ta giết người. Nhạc phụ nơi đó 35 vạn quân đội cùng phương đông minh 80 vạn quân đội nhưng thật ra không cần quá lo lắng, chính là hắn nơi này chỉ có 10 vạn người, vạn nhất liền kinh thành đều đến không được, vô pháp cùng nhạc phụ bọn họ hội hợp, một khi hắn bị bắt sống, kia trận này còn có cái gì ý nghĩa? Cho nên kính nhân nơi này 50 vạn đại quân là hắn bảo mệnh trọng yếu phi thường một vòng. Nếu không có kính nhân, hắn thật sự không dám ở ngàn đêm minh đã hợp nhất mộ dung ra 40 vạn tư gia quân dưới tình huống phát binh. Bởi vậy. Đối với vị này đột nhiên bỏ gánh kính tướng quân, tuy rằng trong lòng có rất nhiều bất mãn cùng phẫn nộ, lại cũng lại không dám biểu lộ ra tới. Tê mỏi, ai biết ra luật bác dương thế nhưng trả lại cho hắn toàn quyền xử lý quyền lợi, mẹ nó, nói không làm liền không làm. Nghiêu! Kính tướng quân, ngươi nói đi, muốn bổn vương như thế nào làm ngươi mới có thể tiếp tục cùng bổn vương kết minh? Hiện giờ chúng ta đều đã muốn chạy tới từ châu, nếu là ngươi đột nhiên rời đi, lợi châu nơi đó là xác định vững chắc sẽ gặp được ngăn trở. Chẳng lẽ ngươi cam nguyện cứ như vậy tay không tới lại tay không rời đi? Kính nhân cười nói, đừng tưởng rằng bản tướng quân không biết, ngươi này mười vạn đại quân có rất lớn một bộ phận chính là lợi châu thủ thành binh lính. Bản tướng quân hiện giờ trở về, lợi châu bất quá chính là không thành một tòa, muốn xuất quan, liền càng là dễ dàng. Không nhọc phiền lệ vương điện hạ lo lắng, ngươi vẫn là nhiều lo lắng lo lắng chính ngươi đi. Kính tướng quân, bổn vương đều đã vì này mà xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? chẳng lẽ muốn bổn vương cho ngươi quỳ xuống ngươi mới cam tâm. Ngàn đêm liêu chân chính bị này kính nhân cấp hại đã chết. Ai biết như vậy thiết kết minh, thế nhưng còn sẽ xuất hiện tướng lãnh bỏ gánh tình huống. Liêu trữ ngươi xin lỗi đi cho ngươi các tướng sĩ BID, bản tướng quân không hầu hạ. Ngươi cái ngốc bức nhị hóa, lao tử căn bản là không tức cùng ngươi làm bạn, cùng ngươi người như vậy ở một cái đội ngũ trung ốc bản tướng quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kính nhân là hoàn toàn không có một chút lưu lại dục vào rồi Nói cái gì đi đem ngàn đêm minh cấp giết, liền đi theo ngàn đêm nghiêu này nhị hóa, hắn không chết cũng đã không tồi, còn sắt ngàn đêm minh. Sắt đi mà cái điểu. Đông. Một người trong đám người binh lính đột nhiên ngã xuống đất, cũng không có khiến cho bên này chú ý. Thích thích thích. Lại liên tục ba người ngã xuống đất, rốt cuộc, trong đám người xuất hiện một kia rối loạn. Bọn họ như thế nào đổ? Sao lại thế này? Đang chuẩn bị làm điểu thú tán hai người ở nghe được trong đám người ở ào khi... sôi nổi chiều kia phương nhìn lại chỉ liếc mắt một cái kính nhân mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh mà ngàn đêm liêu còn lại là ngơ ngác nhìn trong đám người chẳng uống hiển nhiên là không phản ứng lại đây ngàn đêm liêu lão tử giết ngươi ngươi mẹ nó hại chết lão tử binh lính giờ khắc này kính nhân khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn một phen bóp lấy ngàn đêm liêu cổ ngàn đêm liêu phản ứng lại đây lúc sau một chân đá vào kính nhân trên mặt đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất nháy mắt làm đối phương rời xa chính mình ở kính nhân giống to dưới ngàn đêm liêu cũng tại đây một khắc phản ứng lại đây cái gì chính là hắn lại không muốn tin tưởng ổ đạt là hắn ông ngoại một tay đề bạt lên học sinh bởi vì ông ngoại ổ đạt từ một cái rơi xuống đến chết thư sinh một sớm chuyển biến vì cao cao tại thượng mệnh quan triều đình hắn ông ngoại chẳng những trợ giúp ổ đạt báo thù còn cho hắn giới thiệu như hoa như ngọc phu nhân hiện giờ ở người nhà đinh thịnh vượng hắn sao có thể bị phản hắn hắn vì cái gì muốn phản bội hắn hắn dựa vào cái gì muốn phản bội hắn Liên tiếp vấn đề ở trong đầu xoay chuyển, nhìn càng ngày càng nhiều Nam Việt binh lính ngã xuống đất, ngàn đêm nghiêu tư duy càng thêm hỗn loạn. 1313. chương 1313, ngốc bức nhị hóa. Đông. Một người ăn đến nhiều một ít tây lương binh lính cũng ngã xuống đất. Này đã có thể chứng minh hết thảy, Không phải kính tướng quân bất nhân nghĩa, mà là chính mình sơ suất quá. nay đồ ăn thật sự có vấn đề. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ngàn đêm liêu nhìn nháy mắt liền ngã xuống một tảng lớn Nam Việt binh lính lẩm bẩm tự nói, thật lâu sau sau, rốt cuộc đối với nhắm chặt từ châu cửa thành chỗ quát, ổ đạn, ngươi cái này cẩu nương dưỡng phản đồ, ngươi vì cái gì muốn như vậy? Vì cái gì? Suy! Đối mặt ngàn đêm liêu giống to, cửa thành như cũ nhắm chặt, chỉ có kính nhân từ trên mặt đất bò dậy, phát ra một tiếng cực lênh cười nhạo thanh. Lệ vương A lệ vương, ngươi làm bản tướng quân nói ngươi cái gì hào đâu Ngốc bức nhị hóa đã không đủ để hình dung bản tướng quân đối với ngươi sùng kính. Ngươi mẹ nó bổn đến như thế táng tận thiên lương, mẹ ngươi biết không? Ha ha, liền ngươi như vậy, thế nhưng còn muốn đánh giả ngàn đêm minh. Ta thảo, ngươi có biết hay không bản tướng quân nghe ngươi nói muốn sát ngàn đêm minh thời điểm, thật giống như là một đầu heo ở tuyên bố nói lao tử hôm nay muốn đem láo hổ cúc hoa bạo rất cảm giác. Từ ngươi nói này ổ đạt thời điểm lao tử liền vẫn luôn nhắc nhở ngươi, ngươi mẹ nó chẳng nhưng không nghe. ngươi còn xúi rục ngươi binh lính tới thai họa ta tây lương binh lính ha ha, còn hảo lão tử tây lương binh có tám phần đều là giữ nghiêm quân quy hảo hán tử nếu không hôm nay thật là bị ngươi hại chết tây lương đại quân nghe lệnh lập tức lui lại tùy bản tướng quân lao ra hàn ngọc quan giờ khắc này kinh nhân đã không thèm nghĩ sát cái gì ngàn đêm minh mẹ nó bọn họ tây lương đã bị ngàn đêm nghiêu này nhị bức hóa cấp hố chết cha hiện tại chỉ cần có thể mang theo đại bộ phận binh lực lao ra hàn ngọc quan vì tây lương bảo tồn sức chiến đấu đó là thắng lợi dứt lời kính nhân không ở chậm trễ cũng không hề quản trên mặt đất đã ngã xuống tây lương binh nhanh chóng tổ chức chuẩn bị mang theo tây lương đại quân lui lại thẳng đến nghe được kính nhân lui lại mệnh lệnh ngàn đêm liêu mới từ loại này bị người bán mơ màng hồ đồ trung đột nhiên tỉnh quá thần tới sau đó phi phác đi lên bắt lấy kính nhân thủ đoạn khẩn câu nói kính tướng quân không cần lui lại giúp giúp bùn vương bùn vương ở phía tây còn có trăm vạn đại quân chỉ cần ngươi không lui lại Chúng ta binh quý thần tốc vọt tới kinh thành cùng phía Tây trăm vạn đại quân hội hợp, trận này trưởng chúng ta tất thắng. Không cần đi được không? Phía trước là bổn vương không đúng, bổn vương cho ngươi xin lỗi, ngươi muốn bổn vương cho ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai bổn vương cũng nguyện ý, chỉ cần ngươi không đi, chỉ cần một câu, ngươi muốn bổn vương làm cái gì bổn vương đều đồng ý. Kia bản tướng quân nếu là muốn ngươi đầu người đâu? Kính nhân nhìn ngàn đêm liêu, nước mắt tràn đầy âm bụ. Kính tướng quân, trừ bỏ bổn vương đầu người, cái khác ngươi để Mặc kệ cái gì yêu cầu, Bổn Vương đều đáp ứng ngươi. Chẳng sợ chính là ngươi muốn Bổn Vương đem này Nam Việt đôi tay dâng tặng cho ngươi, Bổn Vương cũng đồng ý, chỉ cần ngươi làm Bổn Vương trở thành Tây Lương nước phụ thuộc Vương liền Thành. Thấy kính nhân nhìn hắn không nói lời nào, ngàn đêm nghiêu cho rằng chính mình có cơ hội, tiếp tục nói, ngươi không phải cũng muốn sát ngàn đêm minh sao? Các ngươi Tây Lương Hoàng đế không phải đem ngàn đêm minh cho rằng là cuộc đời địch thủ lớn nhất sao? Hiện giờ ngàn đêm minh rất có khả năng gần đây ở găng tốc Chỉ cần ngươi có thể đua như vậy một lần, hắn khả năng liền đã chết. Mới vừa rồi ổ đạt không phải tặng nhiều như vậy đồ ăn tới sao. Chỉ cần ngươi làm tây lương đại quân tất cả đều nằm trên mặt đất làm bộ té xỉu, chờ bọn họ lại đây, thả lỏng cảnh giác thời điểm lại cho bọn hắn một đòn chí mạng, chúng ta tất thắng A. Dứt lời, ngàn đêm nghiêu lại tùy tay nắm lên một người té xỉu binh lính nói. 1.314. Trước 1.314, toàn quân bị diệt. Ngươi xem, bọn họ đều còn có khí. Bọn họ chỉ là bị bí dược hôn mê. Mấy cái canh giờ sau chờ bí dược một quá, chúng ta đại quân tiếp tục xuất phát. Thế nào kính tướng quân? Kính nhân lần thứ hai một phen ném ra ngàn đêm nhiều chảo xả xoay người lên ngựa, nói, tất thắng. Nam mơ còn không có tình đi. liền ngươi này thiếu cùng ngân bị người bán còn giúp nhân số tiền ngốc bức, ngươi liền ổ đạt như vậy người ác đương đều có thể thượng, ngươi còn có cái gì hố là không dám ngại. Ngươi còn có cái gì trí lực có thể chống đỡ ngươi tiếp tục đi tới kinh thành. loại tình huống này bản tướng quân nếu là lại giúp người, còn không bằng hiện tại khiến cho bọn lính tự sắt còn có thể có cái chết tử tế ngàn đêm liêu a ngàn đêm liêu bản tướng quân chấm không làm rõ ràng như thế nào hoàng thượng như thế anh minh đã bị ngươi này hố tra hóa cấp lửa lấy đâu dứt lời kính ân cho chính mình vài tên hộ vệ sử một cái ánh mắt hai chân mánh kẹp bụng ngựa mang theo tây lương binh lính chiều đường cũ lui về bằng mau tốc độ chiều lợi châu thành ngoại hàn ngọc quan phá vây mà đi ngàn đêm liêu phi thân dựng lên Ý đồ lấy cá nhân lực lượng đem kính nhân giữ lại trụ, chính là mới vừa bay lên tới, liền bị kính nhân vài tên hộ vệ cấp ngăn trở. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kính nhân mang theo 40 nhiều vạn tây lương binh lính bay nhanh rời đi. Giờ phút này, từ châu cửa thành mở ra, trong lúc nhất thời, cửa thành nổi tiếng kêu rung trời. Rõ ràng chỉ có 3 vạn binh lực từ châu thành, giờ phút này lại như là sống sờ sờ có 30 vạn đại quân giống nhau, khí thế chi vi võ, thế như trẻ tre, thế không thể đỡ. Như thủy triều chiều ngàn đêm liêu này phương dũng lại đây. Kính nhân hộ vệ thấy thế, sải bước lên chiến mã bay nhanh rời đi, chỉ còn lại có ngàn đêm liêu dương miệng, sợ hãi mở mịt mà nhìn đầy đất thi thể, rời xa bóng dáng cùng với hướng tới phương vọt tới tử châu chú thành binh lính. Bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc bắt vua trước. Giờ khắc này, ngàn đêm liêu nhớ tới câu này lời lẽ chí lý. Lần này đi theo hắn đánh giặc binh lính đều là nam Việt người, chỉ cần hắn để tội. những người này lập tức liền sẽ không hề tánh mạng chi ưu bị triều đình hợp nhất. Lan lộn nhiều năm như vậy, thật vất vả xem chuẩn thời cơ xuất kích, lúc này mới vừa mới ra sư, liền không thể hiểu được ở một bữa cơm thời gian từ 80 vạn người quân đội thủ lĩnh lập tức liền thành quang côn tư lệnh. Cái này làm cho ngàn đêm liêu như thế nào tiếp thu được. Từ châu cửa thành mở rộng ra lúc sau, vô số binh mã triều bên này bay nhanh mà đến, cầm đầu người, đúng là buổi sáng còn nắm hắn tay, bởi vì thừa tướng bỏ tù. Hắn ở lợi châu bị hủy khuất mà nghẹn ngào ổ đạt. Nhưng là giờ phút này, ổ đạt trong mắt nơi nào còn có một chút nhi trách trời thương dân trung thành. Giờ phút này hắn, một đôi mắt thương vô cùng âm vụ, nhìn hắn bộ dáng rất giống là kên kên thấy được tử thi, tràn đầy tất cả đều là tàn nhẫn tinh quang. Giờ phút này, ổ đạt mập mạp thân thể ở trên lưng ngựa một tùng một tùng, trên bụng thịt cũng theo loại này luật động mà đãng ra cuộn sóng biên độ. Trước đây ổ đạt tiến đến xem hắn thời điểm. Hắn đã cảm thấy ổ đạt như vậy thân hình cưới ngựa tốc độ xem như thực nhanh, chính là giờ phút này nhìn đến hắn kia gấp không chờ nổi muốn bắt giữ bộ dáng của hắn, kia tốc độ, xuất so với phía trước nhanh gấp 2 không ngừng. Kỵ binh ở phía trước, bộ binh ở phía sau. Mà ổ đạt, làm từ châu thái thú, làm từ châu thổ hoàng đế, thế nhưng đầu tàu gương mẫu. Ngàn đêm nghiêu cười, cười ha ha, cười đến nước mắt đều chảy ra. Người này khả nghi, làm ra vẻ, nhân phẩm không tốt, tướng mạo không tốt, nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, không cần ăn hắn đồ ăn chính chúng ta có con lương. 1.315 Trước 1.315, càng không tùy ngươi ý. Giờ khắc này, ngàn đêm nghiêu một chút cũng không hận kính nhân, tương phản, hắn cảm thấy kính nhân trước đây nói tất cả đều là lời và ngọc. Hắn không biết nhìn người, gặp người không tốt, hắn hối hận không có nghe kính nhân nói, còn tưởng rằng đối phương đối hắn có bao nhiêu trung tâm. Lăng gia cùng người này ở chung 20 năm đều không có phát hiện người này thế nhưng là như thế vô sỉ tiểu nhân. ngược lại là chỉ có gặp mặt một lần kinh nhân liếc mắt một cái đem người này nhận được rõ rành rành ngàn đêm nghiêu ở nơi đó cho ta thượng phía trước ổ đạt nhìn đến ngàn đêm nghiêu còn không có chạy trốn lúc sau trong mắt quang mang đại thịnh huy lao giống to trong nháy mắt từ châu thành chú thành binh lính liền đem ngàn đêm nghiêu vây quanh thất thần làm cái gì còn không mau đem phản tặc cấp bản quan bắt lấy là theo ổ đạt hét lớn một tiếng bọn lính vây quanh đi lên liền ở sắp đụng chạm đến ngàn đêm nghiêu thời điểm Đột nhiên một tiếng rung trời giống to. Lan! Bọn lính hơi hơi sửng sốt, thế nhưng không có một người dám lên đi chóc nạ hắn. Vì cái gì không chảo hắn? Ngàn đêm liêu đã lại không phải lệ vương cũng không phải hoàng tử, hắn chính là tội ác tẩy trời phản tặc, cấp bản quan trảo. Nếu là người này dám can đảm phản kháng, giết không tha. Lan! Cho bổn vương cũng ngay. Bổn vương sẽ cùng các ngươi đi, bất quá không cần các ngươi chảo. Giờ phút này ngàn đêm liêu đã bị khí choáng váng, này đáng chết ổ đạn. đáng chết ổ đạt ta hắn cũng dám nói chính mình là phản tặc lại còn có một bộ cùng hắn có thâm cửu đại hận bộ dáng ngàn đêm nghiêu trong lòng cái kia hận a ổ đạt ngươi cái này tiểu nhân mất công thừa tướng đối với ngươi có ơn tri ngộ tái tạo tri ân nếu là không có thừa tướng ngươi mẹ nó đã sớm là từ châu vùng ngoại ôm một đống phân hóa học bổn vương đắc thế thời điểm ngươi so với ai khác đều chân chó bổn vương muốn tạo phản thời điểm ngươi so với ai khác đều tích cực chính là bổn vương hiện giờ gặp nạn Ngươi lại so với ai đều hy vọng bổn vương có thể sớm một chút như chết. Ha ha ha ha. Tổ Đạt, ngươi cho rằng bổn vương sẽ ngốc đến phản kháng? Phi. Ngàn Đêm Liêu một ngụm nước bọt ngôi sao phi đến sắc mặt đen nhánh ổ Đạt trên mặt, cười nói, bổn vương thúc thủ chịu trói. Bổn vương lập tức mẹ nó thúc thủ chịu chói. Tổ Đạt, ngươi rất muốn bổn vương chết đi. Chính là ngươi nhìn xem Từ Châu cửa thành thượng đứng người, người kia bổn vương nhận thức, là Bùi Trung phó tướng, hắn mới là Ngàn Đêm Minh chân chính tín nhiệm người. mới là chân chính phụ trách chóc nã bổn vương tướng con đi. thấy ổ đạt sắc mặt càng khó nhìn, ngàn đêm liêu lần thứ hai cười to nói, bổn vương hiện giờ ngoan ngoan thúc thủ chịu trói tồn tại trở lại kinh thành. đến lúc đó ngọ môn chém đầu, bổn vương sẽ chờ cùng ngươi này cẩu cùng nhau đi. ha ha, bổn vương đường đường lệ vương điện hạ, chết thời điểm như thế nào có thể không có mấy cái cẩu tại bên người đâu. ổ đạt đã sắp bị ngàn đêm liêu nói cấp tức chết rồi. hoàng thượng vốn dĩ sẽ không ăn trước kia thái thượng hoàng ở trên triều đỉnh kia một bộ. Mặc kệ hắn hiện tại như thế nào thắc quan hệ, đều cùng Hoàng thượng đem này quan hệ kéo không gần. Hoàng thượng đối hắn không thích hắn là biết đến, nếu là ngàn đêm liêu lại đến Hoàng thượng nơi đó nói hắn chút nói bậy, kia hắn này quan nhi còn như thế nào đương đến đi xuống A. Nguyên bản hắn đối ngàn đêm niêu là có chút ấy nấy, thậm chí vừa rồi đối mặt hắn thời điểm, hắn tâm cũng là có chút sợ hãi. Bởi vì ngàn đêm niêu cùng Lăng Minh Anh thật sự đều đối hắn thực hảo. Nhưng là giờ khắc này, hắn đối ngàn đêm liêu lại chỉ có hận. Chỉ có hắn bị chỉnh đến càng thảm, bị chết càng thảm, hắn trong lòng cái loại này hấy nấy mới có thể càng ít. Đúng vậy, hắn giờ phút này chính là như vậy tâm tình. Kỳ thật không thể trách hắn, đây là nhân tính, rất nhiều người chính là như vậy. 1.316 Trước 1.316, thiên cổ bá nghiệp ngậm một hồi. Liên tỷ như một cái người nghèo vẫn luôn ở tiếp thu người giàu có bằng hữu trợ giúp cùng cứu tế, chính là hàng năm cứu tế xuống dưới, kỳ thật bọn họ trong lòng là không có nhiều ít cảm ơn tâm. ngươi là người giàu có ngươi nên cứu tế ta nếu có một ngày ngươi không cứu tế ta ngươi nên chết nếu là có một ngày ngươi gặp nạn ta chẳng những sẽ không trợ giúp ngươi có khả năng còn sẽ giẫm ngươi hai chân ai làm ngươi phía trước ở trước mặt ta một bộ cao cao tại thượng cứu tế ta bộ dáng ngươi căn bản là không phải vì trợ giúp ta ngươi mẹ nó chính là vì khoe ra chính ngươi huống chi hắn cùng ngàn đêm liêu lăng minh anh gì đó cũng không có nhiều ít tân tình bọn họ là cho hắn cơ hội Nhưng nếu là chính hắn không có năng lực có thể hành sao? Bọn họ cũng liền cho hắn như vậy một lần cơ hội, chính là hắn lại cho bọn hắn lăng ra bán mạng suốt 20 năm. Này 20 năm, hắn được với cung nhiều ít vàng bạc tài bảo. Mẹ nó, thế nhưng còn không biết xấu hổ ở hắn. Ngươi cao a ngươi tùy tiện cáo, từ ngươi chuẩn bị tạo phản thời điểm bản quan cũng đã đem việc này đăng báo triều đình. Bất quá khi đó bản quan không biết ngươi có bao nhiêu người, chuẩn bị như thế nào tạo phản, cho nên mới phối hợp hoàng thượng cùng ngươi diễn kịch. Ngàn đêm liêu giờ phút này đôi mắt bị tức giận đến đỏ bừng, không phải muốn khóc, mà là chân chính bị máu đánh sâu vào đến hốc mắt cấp kích thích. Ngươi cho rằng ngươi theo ngàn đêm minh là có thể có hảo kết quả sao? Ngươi một cái phản đồ, ngươi cảm thấy ngàn đêm minh về sau còn có thể dùng ngươi sao? Ha ha ha ha, liền tính ngươi sẽ không theo bổn vương cùng chết, bổn vương cũng sẽ ở trên trời nhìn ngươi. Nhìn ngươi bị bãi quan miễn chức, nhìn ngươi bị xài tướng quân bầm thầy vạn đoạn. Xài tướng quân. Tổ đạt phảng phất nghe được trên thế giới này tốt nhất cười chê cười cười ha hả ngàn đêm liêu trong lòng hiện ra một tia dự cảm bất hảo phẫn nộ quát tiểu nhân ngươi cười cái gì Tổ đạt phóng sinh cười to thật lâu sau mới thở hổn hển mà nói ngàn đêm liêu ta nói ngươi là đang nằm mơ còn không có tình đâu sai tướng quân mới mang theo năm vạn tiêu kỵ doanh mới vừa ra kinh đã bị bắt sống hiện tại đã sớm không biết nốt ở nào tòa trong phòng giam ăn lo cơm ngươi đánh rắm Bổn vương vừa mới nhận được sai tướng quân chiến báo Hắn đã xuất lính 115 vạn đại quân triều kinh đô mà đi. Bổn vương tuy rằng bị ngươi cái này tiểu nhân thiết kế hãm hại, chính là trận này, người thắng trung quy vẫn là bổn vương. ngàn đêm nghiêu khàn cả giọng hét lớn, bởi vì đôi tay bị binh lính kiềm chế, cho nên chỉ có thể nhìn đến hắn bị tức giận đến run dậy thân hình cùng trong cổ họng phát ra hô hô thanh, phảng phất có thứ gì dính vào cổ họng, phun không ra cũng nuốt không dưới giống nhau. Ta cần thiết đối với ngươi một cái đem chết tù nhân đánh giám sao. Muốn ăn bản quan thí người chính là nhiều đi. ngươi còn chưa đủ tư cách ừ ngươi cho rằng ngươi những cái đó bản tính hoàng thượng không biết ngươi ở lợi châu nhất cử nhất động nhưng đều là có người âm thầm nhìn chằm chằm lăng minh anh bị lộng đi vào sài tiến liền ngồi không được vì thế hoàng thượng tương kế tiểu kế làm sài tiến mang theo năm vạn kiêu kỵ doanh rời đi đi hàn quốc quan nghị cách cứu viện bùi trung lão tướng quân chính là mới ra kinh thành sài tiến đã bị kiêu kỵ doanh thủ lĩnh thiết thế thành bắt lấy sau đó đại quân một đường đi hướng hàn quốc quan cùng bùi lao tướng quân hội hợp Ngàn đêm liêu, liền ngươi đều biết quan ngoại kia mười vạn người là mộ dung kỉnh vũ tư gia quân, ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ không biết. Ha ha, ngươi thật là nhược trí ngốc bức ca. Bùi tướng quân đi Hàn Cốc quan về sau, căn bản là động cũng chưa động, những cái đó cái gì bị vây công chiến báo tất cả đều là nói ra lửa các ngươi. Bùi tướng quân cùng thiết thống lĩnh cầm các ngươi sớm đã ước định tốt tín vật tìm phương đồng minh. 1317 Trước 1317, ngàn đêm liêu trí tử. Sau đó thiết kế đem phương Đông Minh cùng hắn 80 vạn đại quân lửa tiến Hàn quốc quan, sau đó hợp nhất đông tường đại quân, bắt sống phương Đông Minh. Ngan đêm liêu, ngươi chỗ nào còn có cái gì quân đội? Ngươi cũng cũng chỉ có 10 vạn binh lực mà thôi, hiện giờ này 10 vạn người đều đã ngã xuống đất không dậy nổi, ngươi mẹ nó liền một quan côn tư lệnh. Phốc phốc. Ngan đêm liêu nghe xong, tiết hầu hô hô thanh càng thêm trầm thấp, rốt cuộc nhịn không được liên tục phun ra vài khẩu tâm đầu huyết. thật lâu sau mới như bị thương manh thu phát ra một trận than khóc kêu thảm thanh Người lừa bổn vương Người lừa bổn vương Người lừa bổn vương lừa ngươi là người tôn tử nhìn ngàn đêm liêu bị chính mình tức giận đến hộp máu ổ đạt trong lòng phân chấn Này ngàn đêm liêu với hắn mà nói chính là cái tai họa đã chết càng tốt ngàn đêm liêu nếu ngươi đều phải đã chết bản quan khiến cho ngươi bị chết minh bạch một ít kỳ thật sớm tại rất sớm rất sớm trước kia hình như là lục quốc thương hội thời điểm đi Chính là Phương Đông Minh đi lăng minh anh trong phủ ngày ấy, bản quan không biết đó là bao lâu, bất quá ngươi khẳng định biết. Dù sao chính là tại đây ngày, bị đại hoàng tử Phương Đông Hành thấy được. Phần 145 Tuy rằng Phương Đông biết không biết Phương Đông Minh đi phủ thừa tướng làm cái gì, bất quá hắn có thể đoán A. Phương Đông Minh đều biết quan ngoại giấu kín kia 10 vạn mộ dung tư gia quân, Phương Đông Hành làm đông tường đại hoàng tử sẽ không biết. Cho nên liền ở các ngươi tự cho là có đồng minh, cùng Phương Đông Minh kết minh thời điểm. Bên này Phương Đông Hành đã đem sở hữu sự đều bẩm báo cho đương kim Hoàng thượng. Vì thế Hoàng thượng lại đem việc này lặng lẽ nói cho Thái Thượng Hoàng. Ha ha, ngàn đêm liêu, các ngươi tự cho là làm bí mật, há biết từ lúc bắt đầu, các ngươi liền vẫn luôn bị Hoàng thượng ở nắm cái mũi đi. Bản quan từng thỉnh mệnh làm Hoàng thượng đem ngươi chóc nã quy án chuyện này giao cho ta tới làm, chính là Hoàng thượng nguyên lời nói lại nói, miêu vốn dĩ chính là chảo lao thử, chính là lao thử quá yếu, bắt liền đã chết, có ý tứ gì đâu. chấm liền thích nhìn lão thử nhóm vui mừng mà nhảy quy sau đó nhảy quy đến đỉnh điểm thời điểm lại đưa bọn họ từ chỗ cao một trường trục được này nhiêu thú vị a hoa ngàn đêm liêu sớm đã ở vào điên cuồng cùng hỏng mất bên cạnh nơi nào còn có thể thu được như vậy kích thích nghe xong ổ đặt nói biết chính mình từ lúc bắt đầu liền chỉ là một cái nhảy nhót vai hề thời điểm rốt cuộc không chịu nổi loại này phẫn nộ trái tim tạt nứt chỉ thấy một mồm to một mồm to máu tươi tự ngàn đêm liêu trong miệng phun trào mà ra này máu tươi chúng còn hôn tạp một ít nội tạng cạn đây là vỡ vụn trái tim khối theo mấy thứ này chảy ra ngàn đêm liêu sinh mệnh cũng ở nháy mắt chậm rãi biến mất nhìn chậm rãi ngã xuống đã từng không ai bị nổi cảm thấy thái tử chi vị phi chính mình mặc chúc ngàn đêm minh bất quá là cái cha lệ vương ngàn đêm liêu rốt cuộc ở liền ngàn đêm minh mặt đều còn không có nhìn thấy dưới tình huống đã bị trước mắt cái này bọn họ ân huệ đối phương cả đời tiểu nhân cấp sống sờ sờ tức chết rồi đương nhiên trừ bỏ ở ngàn đêm nghiêu trước mặt hoàn nguyên sự thật chân tướng ngoại, mới vừa rồi ngàn đêm minh những lời này đó, hoàn toàn chính là hắn bịa đặt lung tung. Làm ngàn đêm nghiêu thời gian dài như vậy chi kỷ đủ bằng, ngàn đêm nghiêu là cái gì tâm tư, hắn trong lòng rõ ràng thật sự. Ngàn đêm nghiêu từ nhỏ địch nhân lớn nhất chính là ngàn đêm minh. Bởi vì năm đó Thái Thượng Hoàng ở vẫn là Thái Tử thời điểm, hắn mẫu phi đó là Thái Tử Phi, vị trí thiết thiết Thái Tử Phi. Mà hắn ở Thái Tử phủ sinh ra, hắn đó là lúc ấy Thái Tử Hoàng Trường tử Hơn nữa là thái tử phi nhi tử. Sau lại thái tử vào chỗ làm hoàng đế, hắn nên bị phong làm mới nhậm chức thái tử. 1318. Trước 1318, chết không nhắm mắt. Ai ngờ Đức Chính đế vừa mới vào chỗ, thần giáo liền đem sản phụ hạ mùa quyển cấp lộng vào hoàng cung, lấy thần giáo danh nghĩa bá chiếm lúc ấy bổn hẳn là hoàng hậu lăng quý phi vị trí, trở thành Đức Chính đế danh chính ngôn thuận hoàng hậu. Mà ngàn đêm liêu cái này chính quy thái tử, cũng bởi vì chính mình mẫu phi biến thành hoàng quý phi. mà cùng thái tử chi vị lỡ mất dịp tốt. Ngàn đêm Liêu từ nhỏ hảo cường, văn thao võ lực nhưng nói là mọi thứ tinh thông, cùng từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu thái tử Ngàn đêm Minh, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Ngàn đêm Liêu tuy rằng gần bị sách phong vì lệ vương, chính là hắn muốn cướp lấy thái tử chi vị dã tâm lại là từ nhỏ liền có. Suy nghĩ một chút, từ nhỏ liền mơ ước vị trí, từ nhỏ liền vì này nỗ lực phấn đấu phương hướng, thông qua không ngừng nỗ lực, thật vất vả thành lập lên thế lực cuối cùng lại là bị chính mình từ nhỏ liền nhất khinh thường đối thủ lấy tồi cổ kéo hủ chi thế ở một năm trong vòng phá hư thành cái dạng này ngàn đêm liêu như thế kiêu ngạo người có thể nào nuốt đến hạ khẩu khí này gần là kết quả này liền hoàn toàn có thể đem hắn tức giận đến điên cuồng huống chi ổ đạt còn thêm mắm thêm muối nói nhiều như vậy lời nói ngàn đêm liêu từ trước phái vô số sát thủ muốn giết chết hoàng thượng đã là phạm vào tử tội hoàng thượng là tuyệt đối không có khả năng tha thứ hắn cho nên không bằng sớm đi tìm chết còn miễn cho kéo hắn xuống nước nhìn ngàn đêm nghiêu liền đã chết đều còn mở to vô cùng đại đôi mắt chừng mắt chính mình ổ đạt mày thâm nhăn hạ lệnh nói làm hắn đem đôi mắt nhắm lại binh lính ngồi sủm xuống xoa ngàn đêm nghiêu đôi mắt chính là mới vừa nhắm lại đôi mắt đương tay cầm khai kia một khắc rồi lại mở hạ ổ đạt một cú sốc. sao lại thế này như thế nào lại mở thấy thái thu dâng lên bọn lính trong lòng đột nhiên một cái giật mình lần thứ hai đem ngàn đêm nghiêu đôi mắt xoa chính là tay một lấy ra ngàn đêm nghiêu đôi mắt lại mở Bọn lính của hãn. Cái gì kêu chết không nhắm mắt? Đây là A. đương đường lệ vương điện hạ, Nam Việt quốc đại hoàng tử, thế nhưng rơi vào như thế chết thảm kết cục, này có thể so ở trên chiến trường thân chết làm người buồn bực nhiều. nay lệ vương điện hạ chỉ sợ là hận cực kỳ ổ thái thu đi. Nghe nói người sau khi chết nếu là không nhắm mắt, tới rồi u minh giới, chính là người mù. Vị này lệ vương điện hạ tình nguyện đi âm phủ đương người mù đều không muốn nhắm lại hai mắt của mình, có thể thấy được hắn có bao nhiêu không cam lòng. có bao nhiêu căm hận. Tổ đạt đôi mắt nguy hiểm mà mị thành một cái phủng. nhìn ngàn đêm liêu vẫn luôn chừng mắt hắn đôi mắt thật lâu sau, đột nhiên xoay người xuống ngựa nhanh chóng đi vào ngàn đêm liêu trước mặt, vươn tay một bên dùng sức lau ngàn đêm liêu đôi mắt, một bên hung tận nói: kêu ngươi không nhắm mắt, lao tử kêu ngươi không nhắm mắt, ngươi mẹ nó chết không nhắm mắt sao? Lao tử chính là muốn cho ngươi chết không nhắm mắt. Ngươi mẹ nó đã chết còn cấp lao tử ngột ngạt. Tổ đạt lộng nửa ngày. Chính là đương cuối cùng hắn đã trăm phần trăm xác định ngàn đêm nghiêu đôi mắt đã nhắm lại, đem tay cầm khai lúc sau, đột nhiên, kia nhắm lại đôi mắt lần thứ hai mở. a, một bên đứng ở ngàn đêm nghiêu bên người binh lính đều bị sợ tới mức phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Loại tình huống này chân chính là quá quỷ dị. Làm binh lính, bọn họ tuy không nói giết người vô số, nhưng cũng là xem qua vô số thi thể. Nhưng như vậy chết không nhắm mắt thi thể, bọn họ lại trước nay không có nhìn thấy quá. Đều là cái gì? Có cái gì đại kinh tiểu quái? Tổ đạt hét lớn một tiếng, sở hữu binh lính toàn bộ tinh thanh. Tổ đạt hung tợn mà nhìn chằm chằm ngàn đêm liêu thi thể, đột nhiên cười. Ha ha, ngươi tồn tại bản quan đều có biện pháp đem ngươi sống sở sở tức chết. 1.319 chương 1.319, chọn lạn hắn trong mắt. Chẳng lẽ ngươi đã chết bản quan còn sẽ sợ ngươi sao? Dứt lời, tổ đạt ngồi xổm xuống, xuống, trên mặt đất nắm lên một phen thổ liền dùng sức chiều ngàn đêm liêu hốc mắt lấp đầy ngươi không phải đôi mắt đại sao ngươi mẹ nó bất quá chính là cái người chết đôi mắt rất có điều dùng bọn lính sắc mặt trắng bệnh sắc nhìn ổ đạt liều mạng đem bùn đất bỏ thêm vào ở ngàn đêm liêu hốc mắt chung chính là hốc mắt có trong mắt bỏ thêm vào đi vào bùn đất luôn là không ngừng hướng ra ngoài rớt ra vì thế ổ đạt liền dùng sức đi ấn kia có chút đột ra trong mắt đột nhiên xuống tay một trọng tay vừa trượt, một cổ dịch nhảy liền hoạt tới rồi ổ đạt bàn tay chung mở ra tay vừa thấy ổ đạt hoảng sợ Kia chừng đến đầu đại tròng mắt giờ phút này cùng tròng mắt chung quanh tổ chức cùng nhau hoạt tới rồi trong tay đây chính là hoàng tử chẳng sợ chính là hắn tái phạm sai cũng chỉ có thể là hoàng đế đem đối phương ban chết mà hắn đem ngàn đêm liêu tức chết rồi còn hảo thuyết một ít nhưng này tròng mắt nếu cũng bị hắn đào xuống dưới đây chính là muốn ăn không hết gói đem đi một bôi đen màu đỏ dịch nhảy từ ngàn đêm liêu hốc mắt trở xuống dù vậy mặt khác một con không có bị đào hạ tròng mắt lại như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm mới vừa rồi ổ đạt nơi phương vị Đại nhân ngài xem, ngàn đêm liêu trong mắt có ngải bóng dáng. Bên cạnh một người binh lính kinh ngạc mà lớn tiếng kêu lên. Ổ đạt bò đến ngàn đêm liêu bên người, nhìn kỹ hắn mặt khác một con mắt trâu. Quả nhiên, ở trong mắt cuối cùng thành tượng chung, thế nhưng ảnh ngược ra hắn đang ở cười giữ tận một màn. Đông một tiếng, Ổ đạt bị dọa đến chân mềm, một mông ngồi ở trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn lại đem trong tay trong mắt mở ra tới cẩn thận xem xét, này chỉ trong mắt cùng mặt khác một con mắt trâu thành tượng giống nhau như lúc. Tổ đạt sắc mặt trắng nhận, hỏi, làm sao bây giờ? Đại nhân, ngàn đêm liêu dù sao cũng là hoàng tử, ngài nếu không trước đem hắn tròng mắt nghĩ cách nạm đi lên, sau đó lại dùng châm chọc đem hắn tròng mắt thành tượng bộ phận cấp trọ lạ, đại hắn đôi mắt nhắm lại về sau cũng liền sẽ không ảnh ngược ra ngài bóng dáng Tổ đạt ánh mắt sáng lên, khen ngợi nói, ý kiến hay. Các ngươi, lập tức đi cho ta tìm dính keo tới, không có dính keo, dùng dư lại hạt cơm cũng có thể. Đãi một người binh lính chân chó đem hạt cơm tìm tới lúc sau, ổ đạt đang chuẩn bị đại triển thân thủ đem ngàn đêm nghiêu trong mắt ăn thượng, lại nghe sau lưng một người hỏi, tổ đại nhân đây là đang làm cái gì? Thí lời nói, ngươi không thấy được bản quan ở dính ngàn đêm liêu đôi mắt sao? Sướng sở ở nơi này làm cái gì? Còn không mau đi tìm châm tới đem hắn trong mắt chọn lạn? Chọn lạn hắn trong mắt làm cái gì? Mẹ nó, ta nói các ngươi những người này, bản quan nói chuyện các ngươi đương đánh giấm có phải hay không? vừa rồi nói lâu như vậy. Dương Dương! Dương tướng quân! Ổ đạt sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh trắng bệnh, hoảng sợ mà nhìn chăm chú vào trước mắt vị này thân hình cao lớn tướng lãnh. Ngươi vì sao phải đem ngàn đêm nghiêu giết chết? Chẳng lẽ bản tướng quân không có nói cho ngươi hoàng thượng muốn bắt người sống sao? Dương Lập Tân nhìn ngàn đêm nghiêu, liền chết đều không thể nhắm mắt, có thể thấy được hắn bị chết có bao nhiêu không cam lòng. người tới, đem từ châu thái thú ổ đạt cấp bản tướng quân bắt lại là. Dương Lập Tân binh lính tuân lệnh lúc sau, lập tức đem ổ đạt trói gô, mà ổ đạt phía sau những cái đó binh lính thấy vậy chạm hướng, căn bản là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Tướng Quân, ngươi vì sao phải trảo bản quan? Bản quan lần này chính là Lập Công. Dương Lập Tân cười lạnh một tiếng, từ trong lòng lấy ra một bộ minh hoàng thánh chỉ, triển khai, thì thầm, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu rằng, từ châu Thái Thu ổ đạt tan hối lộ trái pháp luật. 1320. Trước 1320, hai mặt kết cục. thịt ca ba thánh, hai hỏa trung lương, vì trợ giúp ngàn đêm liêu tạo phản, ngưu sát mệnh quan triều đình, chấm đặc chuẩn lập tức bắt giữ, trái lệnh giả, giết không tha. Nghiệm xong thánh chỉ lúc sau, dương lập tân đem thánh chỉ nhét vào ổ đạt trong lòng ngực. ổ đạt tiếp nhận thánh chỉ sau, chạy nhanh lại nhìn kỹ một lần, nhiên liền hai chân nhũn ra mà nằm liệt tới rồi trên mặt đất. nếu không có các ngươi người bị bắt được, đem các ngươi này phê đi theo ngàn đêm liêu người tìm ra tới, ngươi sẽ phản bội ngàn đêm liêu, sẽ giúp đỡ hoàng thượng bắt giữ hắn. Vì trợ giúp ngàn đêm nghiêu tạo phản, ngươi trước sau thiết kế hãm hại Nam Thành, An Độ cùng Hồ Thành huyện thừa, liền vì làm ngàn đêm nghiêu một đường thông suốt thông qua từ châu. Hiện giờ sự phát, vì giữ được chính mình quan chức, thế nhưng lại thay đổi phương hướng như thế tàn nhẫn giết hại ngươi chủ tử, còn ý đồ dùng châm chọc chọn phá hắn trong mắt. tổ đạt, ngươi có thể làm thành ngươi như vậy, cũng thật là cực hạn. Cho nên ngươi không có gì hảo hối hận, càng không có gì hảo ván giận. Thân là mệnh quan triều đình. Lại lợi dụng hoàng thượng cho ngươi chức vụ chi liền giết hại đồng liêu, sự phát sau lại như thế đối đai chính mình chủ tử, ngươi như vậy bất trung bất hiếu lại tàn nhẫn đến cực điểm tường đầu thảo, chính là chém giết một vạn thứ cũng là không đủ. Dứt lời không muốn lại cùng ổ đạt nhiều lời, phất phất tay hạ lệnh nói, mang đi. Tướng quân, kính nhân đã mang theo dư lại tây lương quân triều lợi châu phương hướng phá vây rồi. Một người phó tướng đi vào dương lập tân bên người, không chút hoang mang mà bẩm báo nói. dương lập tân nhìn thoáng qua phía trước đã sớm chạy trốn không ảnh tây lương binh trâm trọng nói chạy trốn nhưng thật ra rất nhanh này ra luật bắc dương đầu góc sao liền như vậy không thông suốt hoàng thượng cùng hoàng hậu một mình ở tây lương hắn cũng chưa biện pháp nếu bản tướng quân là hắn vậy muốn tư hôi cải thiếu chọc này hai người hắn khét ngược hoàng thượng không trêu chọc hắn hắn thế nhưng còn mang theo 50 vạn đại quân tới trêu chọc hoàng thượng này không tìm chết sao ai ngươi nói hắn vì sao cũng chỉ phái 50 vạn đại quân tới nam việt Vì sao liền không thể giống Đông Tường như vậy, dứt khoát đem quân chủ lực đội đều phái tới được. Như vậy chúng ta còn lười đến về sau lại đi xem Tây Lương quốc thổ thượng tấn công bọn họ. Không biết hoa. Hoàng hậu nương nương nói ra luật Bắc Dương đầu góc bị môn kẹp quá, phỏng chừng là đầu góc thật bị kẹp hỏng rồi. Đi thôi, đi Hàn ngọc quan nhìn xem quách trường thắng như thế nào ngược bọn họ. Thuận tiện tới cái tiền hậu giáp kích, làm kính nhân thể hội thể hội bị buộc đến chết cảm thụ. Hộ vệ cười nói, kia kính nhân cũng thật là thảm thật sự. rất có tài một vị nhân tài mới xuất hiện, sinh sôi bị gia luật Bắc Dương cùng ổ đạt hai ngốc bức cấp hại chết. đúng vậy, cho nên chúng ta muốn cảm ơn, cảm kích gia luật Bắc Dương cùng ổ đạt ngốc bức. nếu không chờ kính nhân trưởng thành lên, ta Nam Việt lại muốn thêm một cái đối thủ. Nhật tử đảo hồi một ngày trước, hàng ngọc quan thủ thành phó tướng Trần lập từ tướng quân Bùi Trung đi rồi về sau, liền vẫn luôn chờ đợi triều đình phái tướng quân xuống dưới phụ trách trấn thủ hàng ngọc quan quan khẩu. chính là đợi hơn một tháng, lại chậm chạp không thấy triều đình điều lệnh. Mà phó tướng Trần Lập cũng liền tự nhiên mà vậy mà gánh nổi lên lâm thời tướng lãnh trước, phụ trách dẫn dắt mặt khác các tướng sĩ cùng nhau chấn thủ hàng ngọc quan. Không lâu lúc sau, Trần Lập thu được lệ vương ngàn đêm nhiều tin, tin trung yêu cầu Trần Lập nghĩ cách, đem hàng ngọc quan ngoại 50 vạn Tây Lương binh bỏ vào tới. Rốt cuộc ở hôm qua, Trần Lập dùng hai loại độc dược, đem sở hữu binh lính toàn bộ mê đảo, sau đó đem kính nhân 50 vạn Tây Lương binh thả tiến vào. 1.321 Trưng 1.321, thiếu tâm nhãn. cái loại này mê dược chỉ có 7 cái canh giờ tả hữu dược lực bất quá 7 cái canh giờ đã cũng đủ tây lương binh lính tiến vào hàn ngọc quan sau đó lại ở đại gia mí mắt phía dưới biến mất rời đi ngày thứ hai đương bọn lính mỗi người đau đầu mà tỉnh lại lúc sau trần lập còn ở trong tối tự may mắn trừ bỏ hắn thân binh ở ngoài không có người nhìn đến hắn thả tây lương binh tiến vào nếu là lệ vương điện hạ tạo phản thất bại chuyện này cũng cha không đến hắn trên đầu tới nhưng nếu là lệ vương điện hạ thắng lợi kia hắn nhưng chính là một thế hệ công thần liên ở chân lập mừng thầm thời điểm thường thắng tướng quân quách trường thắng liền mang theo năm vạn thiết kỵ đi tới hàn ngọc quan chân lập hoảng sợ chạy nhanh hạ quan khẩu nên đón chính là mới vừa gương mặt tươi cười nên người tới quách trường thắng trước mặt còn chưa nói ra một câu cung nên nói liền nghe lập tức quách trường thắng nói người tới đem trần lập cái này phản tặc cấp bản tướng quân bắt lấy chân lập nháy mắt há hốc một nhi tình huống như thế nào đều còn không có phản ứng lại đây liền đã bị trói go. quách tướng quân bản tướng quân là hàn ngọc quan phó tướng ngươi dựa vào cái gì bắt cóc bản tướng quân một bên cũng phụ trách trấn thủ hàn ngọc quan một người phó tướng cắt phong nhân đồng dạng khó hiểu hỏi quách tướng quân mọi người đều là người quen ngươi sao vừa tới liền chói người a trần tướng quân người khá tốt a bùi tướng quân rời đi sau hắn liền vẫn luôn cẩn trọng mảnh đất lãnh đại giới thủ thành hắn phạm cái gì sai rồi trần lập nói chuyện thời điểm quách trường thắng vẫn là kia phó cao cao tại thượng mặt đen diêm vương bộ giáng chính là các phong nhân nói chuyện Quách trường thắng liền sắc mặt liền lập tức thay đổi. Không thèm để ý tới chân lập, lập tức đi vào các phong nhân bên người, sau đó vươn bàn tay to bằng một tiếng liền đánh vào trên đầu của hắn. Người A ngươi, bùi tướng quân đi thời điểm cùng ngươi nói cái gì? các phong nhân sửng sốt, gãi gãi đầu, trả lời nói, tướng quân đi thời điểm khiến cho ta hảo hảo thủ thành A. Vậy ngươi hảo hảo thủ thành sao? Quách trường thắng hát mặt hỏi. Đương nhiên, chúng ta chính là 12 cái canh giờ cũng không gián đoạn, tam ban thay phiên. Thầy phiên thay phiên. a ngài đánh ta làm cái gì? Các phong nhân vốn chính là quách trường thắng đã từng thủ hạ, hiện giờ gặp được chính mình đầu, bị đánh vài cái cũng không có gì, này ngược lại đại biểu lẫn nhau gian thân thiết sao? Chính là cùng Trần Lập ở chung thời gian dài như vậy, các chiến hữu lẫn nhau chi gian cũng là có cảm tình, mắt thấy Trần Lập bị chảo, hắn đương nhiên sốt ruột ta Đánh chính là ngươi cái này thiếu tâm nhãn nhi. Ngươi thật là cấp lao tử mất mặt ta Ta sao liền cho ngài mất mặt? Chẳng lẽ Tây Lương binh vào được? Thật là. Hắc. Nhà ngươi hỏa thật đúng là có tự mình hiểu lấy, như vậy cũng có thể bị ngươi đoán được. Quách trường thắng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. a, Các phong nhân cùng một bên các tướng sĩ sửng sốt, sôi nổi phủ định nói, không có khả năng. Chúng ta vẫn luôn chấn thủ ở chỗ này, này Tây Lương quân đội như thế nào tiến vào. Chẳng lẽ còn có thể đào lỗ cho chui vào tới không thành. Cái này sao? Liên phải hỏi một chút bên cạnh ngươi vị này Trần Tướng Quân. Quách trường thắng nhìn về phía đã mặt sám như cho tàn chân lập, hỏi, Trần Tướng Quân, cùng ngươi các huynh đệ nói nói ngươi là như thế nào đem 50 vạn Tây Lương Đại Quân bỏ vào tới đi. Tôn. Các phong nhân nghe xong một cái chân mềm, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Mặt khác hàng ngọc quan tướng lãnh cũng ở nghe được này tịch lời nói lúc sau bị nghiêm trọng chấn kinh rồi. 50 vạn Tây Lương Đại Quân. 50 vạn. Thế nhưng ở bọn họ mí mắt phía dưới lưu vào được mà bọn họ lại một chút không biết. Chẳng lẽ là tối hôm qua. Nghĩ đến tối hôm qua chính mình rất sớm liền vây được muốn mệnh, ngủ rồi. 1.322 chương 1.322, phản đồ cùng huynh đệ. Hôm nay ngủ đến ngày phơi ba xào mới khởi, chính là đầu đến bây giờ đều còn có chút đau. Các phong nhân nháy mắt phẫn nộ rồi, bắt lấy Trần Lập và áo, hỏi, là ngươi? Ngươi đối chúng ta hạ dược có phải hay không? Trần Lập tự biết đại thế đã mất, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng không bị giải rũ đầu, gật gật đầu. Nếu quách trường thắng đã đem hắn cấp bắt, đó chính là đối chuyện của hắn đã nắm chắc, hắn lại phủ định cũng vô dụng. Cùng với hồi triều đình nhận lấy cái chết, còn không bằng bị các huynh đệ sát ở biên quan. Trần Lập. Mất công chúng ta đại gia huynh đệ tương xứng, ngươi. Ngươi thế nhưng là phản đồ. Ngươi cắt phong nhân một tay đem Trần Lập đẩy ngã trên mặt đất, vô cùng phẫn nộ. Tính, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, không cần vì một cái phản đồ mà thương tâm. Quách trường thắng đối chính mình cái này cấp dưới tính tình vô cùng hiểu biết. thứ này điển hình huynh đệ như thủ túc người vì huynh đệ đừng nói giúp bạn không tiếp cả mạng sống chính là đào hắn trái tim hắn cũng là đôi mắt đều không nháy mắt một chút hắn tử hiện giờ huynh tâm làm bạn huynh đệ thế nhưng là phản đồ đối hắn đã kích tuyệt đối là thật lớn xem hắn giờ phút này phẫn nộ phiếm hồng đôi mắt là có thể biết thấy các phong nhân không phản ứng quách trường thắng lần thứ hai vươn bàn tay to không lưu tình chút nào mà chụp ở hắn trên đầu hét lớn ngươi cái thiếu tâm nhãn nhi thiếu hóa còn không phải là một cái phản đồ sao Chứ bỏ cái này phản đồ, ngươi còn có bao nhiêu huynh đệ a? Đến nỗi vì một cái phản đồ như vậy sao? Ngươi mẹ nó thân là tướng lãnh, sao liền không quan tâm một chút 50 vạn tây lương đại quân tiến vào Hàn Ngọc Quan về sau tình huống? Quách trường thắng một ngữ đánh thức người trong ngộng, các phong nhân lập tức sốt ruột hỏi, đứng rồi, bọn họ đi vào, kia trong thành bá tánh đâu? 50 vạn tây lương binh liền dám thâm nhập Nam Việt bụng, Nam Việt nhất định có nội gian. Bang lại một cái thanh thúy vang dội bạo lật. Nha, phản ứng không chậm sao? dứt lời quách trường thắng đối với hàn ngọc quan sở hữu tướng sĩ nói ngàn đêm liêu tạo phản cùng tây lương kết minh đem tây lương 50 vạn đại quân dẫn vào nam việt ý đồ điên đảo nam việt vương triều hiện giờ ngàn đêm liêu đã tiến lên đến từ châu nơi đó có dương lập tân tướng quân tòa chấn ta chờ không cần kinh hoàng chỉ dùng tại đây hàn ngọc quan ngồi chờ bị đánh cho tơi bởi tây lương binh liền hảo các vị tướng sĩ các ngươi chấn thủ hàn ngọc quan lại đem 50 vạn tây lương binh thả tiến vào các ngươi tuy rằng không phải thủ phạm chính nhưng cũng là phạm vào cực đại sai lầm vì lấy công chủ tội bổn xoáy mệnh lệnh các ngươi từ giờ phút này bắt đầu hảo hảo cho ta tỏa trấn hàn ngọc quan nếu là có thể đem tây lương đại quân tiêu diệt đến một cái không dư thừa các ngươi liền lấy công chủ tội thề sống chết bảo vệ hàn ngọc quan một tiếng rung trời lời thề lúc sau quách trường thắng vừa lòng gật gật đầu không hổ là bùi trung tướng quân bồi dưỡng ra tới tướng sĩ thanh âm đủ đại đủ to lớn bác dội tuy rằng chúng ta hiện giờ chỉ có hai nhiều vạn người Bất quá hoàng hậu nương nương lại đưa cho chúng ta một cái lễ vật. Dứt lời, quách trường thắng phất tay, hắn phía sau tam vạn tướng sĩ liền đem từng chiếc xe đẩy đẩy ra tới. Các tướng sĩ đều tò mò mà vây xem, chỉ thấy kia xe đẩy tất cả đều là một đám màu đen viên đống đống, viên đống đống mặt trên còn có một cây tuyến. tướng quân, ngoạn ý nhi này là gì? Các phong nhân nghi hoặc mà nói, sao nhìn dáng vẻ có chút giống pháo hoa đâu?